t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi hai tôn giả đại trưởng lão nhanh chóng lui ra tha cho ngươi khỏi chết t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi hai tôn giả đại trưởng lão nhanh chóng lui ra tha cho ngươi khỏi chết lạc hoa tông nghe tên có loại cùng hoa gia là đối đầu cảm giác dù sao nó là muốn để hoa gia rơi a nhưng trên thực tế nó chẳng những không phải hoa gia đối đầu ngược lại là hoa gia phía sau chỗ dựa chỉ là cái này chỗ dựa không phải tốt như vậy dựa vào là hoa gia muốn dựa vào cái này chỗ dựa cần trả giá đắt về phần đại giới là cái gì muốn nhìn người ta lạc hoa tông ý tứ có đôi khi đại giới là bọn hắn hoa gia từ hoa kiều s i ê u tập thiên tài địa bảo có đôi khi đại giới thì là bọn hắn hoa gia bên trong người đặc biệt là nữ nhân hoa gia âm thịnh dương suy nữ nhân vốn là so nam nhân nhiều nhưng là ở lương ta đi lạc hoa tông về sau theo một năm một năm vừa qua hoa gia nữ nhân ngược lại so nam nhân ít nguyên nhân ở đâu rất đơn giản tất cả đều bị hấp thu vào lạc hoa tông bên trong thế nhưng là đ ố i hoa gia nữ tử tới nói đây cũng không phải là chuyện tốt bởi vì phàm tiến vào lạc hoa tông nữ tử ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài tuyệt đại đa số người đều không còn xuất hiện hoa gia nữ nhân cũng không phải đồ đần tự nhiên biết đây là ý gì nhưng là các nàng đã không được chọn từ lạc hoa tông tìm tới các nàng bắt đầu các nàng liền đã không được chọn các nàng thật giống như lạc hoa tông nuôi heo tùy thời trở lấy lạc hoa tông cho các nàng một đ à o mà dưới mắt một đao kia liền rơi xuống hoa vơ nguyệt trên thân hoa c ử u nương trong lòng đang gào thét hoa vơ nguyệt thế nhưng là các nàng hoa gia gần trăm năm nay t h i ê n tư nhất c h á t tuyệt nữ tử có hy vọng nhất bước vào phủ tảng cảnh lại tiến thêm một bước thiên tài chỉ cần cho hoa vơ nguyệt trưởng thành cơ hội đợi một thời gian hoa vơ nguyệt tuyệt đối có thể trưởng thành cho đến thoát khỏi lạc hoa tông trói buộc thế nhưng là lạc hoa tông cũng không có cho hoa vô n g u y ệ t thời gian này thậm chí bọn hắn tới so dĩ vãng sớm hơn rõ ràng muốn đem hoa vô n g u y ệ t bóp chết tại trong trứng nước lê t ẩ m a sớm biết như thế hoa vô n g u y ệ t căn bản cũng không hẳn là trở về không đúng hoa cựu nương đột nhiên nghĩ đến một điểm kia chuyển công tháp về sau không phải còn có tỷ t h í a hoa vô n g u y ệ t không tham gia tỷ t h í chạy về tới làm gì xem ra mình vẫn l à quá ngây thơ nghĩ quá đơn giản người ta lạc hoa tông muốn mang đi hoa vô nguyện đừng nói hoa vô nguyện trốn ở chuyển công tháp nơi đó dù là nàng trốn ở chân trời góc biển nàng cũng trốn không thoát mình số mệnh lạc hoa tông muốn nàng trở về nàng liền phải trở về không được chọn thế nhưng là thế nhưng là hoa kiểu nương trong lòng cực kỳ không tam l ò n g nghĩ tới đi đủ loại kìm nén một cơn lửa giận rốt cục kìm nén không được h é t lớn hoa vô nguyệt tình lăng của ngươi tại nghị sự đại đường chờ ngươi đấy hắn ngàn dặm xa xôi tự mình đến t ì m ngươi ngươi làm sao trốn ở bên trong không ra chẳng lẽ ngươi sợ sao một chết hai cái hoàng cân lực sĩ mặt lộ vẻ vẻ giận dữ cùng kêu lên hết lớn như cánh cửa sòng trường hung hăng đánh ra trong nháy mắt liền đem hoa c ử u nương đánh ra mấy chục triệu bên ngoài phúc chỉ gặp hoa c ử u nương miệng đầy phun máu máu tươi như là một đường dài lụa màu đỏ trên không trung v y qua hắn sát mặt trong nháy mắt tái n h ợ t một mảnh toàn thân khí tức rơi vào đáy gốc suy yếu vô cùng ẩm một tiếng nổ vang thân thể của nàng rốt cục dừng lại đem sau lưng lầu các nổ tung một cái đậu lớn máu tươi từ bên trong cái hang lớn vẩy ra mà ra đón lấy hoa k i u nương cầu nghiêng một cái chết ngay lập tức phía sau nàng trong lầu các nữ tử thấy cảnh này lại ngay cả kêu sợ hãi cũng không dám đóng chặt b ờ m ô i run lẩy bẩy làm cái gì thứ nhất hào trong lầu các người nghe được độc tĩnh c a o mày đi ra nói vừa mới ai đang gầm rú bên trái hoàng cân lực s i nói hồi tôn giả là một cái hoa g a t i ệ t tỷ nói chút không khỏi không cần để ý nàng người nàng đâu tôn giả hỏi hoàng cân lực s i nói đã chết ha ha tôn giả mỉa mai cười một tiếng biết rõ hẳn phải chết còn muốn giống một câu như vậy xem ra nàng muốn buồn một ta cho nên c ố ý nói cái gì hoa vô nguyện tình lang nàng không phải nói hoa vô nguyện trốn tránh không ra mà là nói bản tôn ta trốn tránh không ra chỉ là không thể không nói nàng sắp thực buồn nôn đến ta hoa vô n g u y ệ t theo bản tôn đi xem một chút n g ư ờ i cái kia cái gọi là tình làng để cho ta xem hắn có gì ba đầu sáu tay đáng giá cái này tiện tỷ giống một câu như vậy dứt lời tay phải hắn một chiêu không nói lời gì liền đem hoa vô n g u y ệ t chiêu đến trước mặt chỉ gặp hoa vô n g u y ệ t thật giống như đ ề tuyến một ngẫu mặc cho hắn b à i bố đàng hoàng đi tại một bên ngay cả biểu lộ đều không có hoa ra những năm này mặt hàng thật sự là càng ngày càng kém đi ta nghĩ phải làm ra cả biến tôn giả vừa đi một bên từ tốn nói hoa vông n g u y ệ t ánh mắt bên trong có một cỗ tuyệt vọng bi thương chảy sôi mà ra nước mắt không tự chủ được từ khuôn mặt bên trong lặn xuống nàng biết các nàng hoa ra lần này là thật xong trước kia lạc hoa tông áp dụng chính là chăn heo hình thức đưa các nàng hoa ra nuôi lớn lại làm thịt nhưng nghe vị này ý tứ hoa c ử u nương vừa mới t r ọ c giận hắn hắn quyết định không còn chăn heo mà là muốn duy nhất một lần đem hoa ra triệt để thu hoạch được hoa vông n g u y ệ t không nghi ngờ người này bản lĩnh càng không nghi ngờ người này địa vị chỉ cần vị này chuyện cần làm hắn liền nhất định có thể làm thành bởi vì hắn nhưng là l ạ hoa tông đại trưởng lào a hắng tứ cơ h ộ i liền đại biểu lạc hoa tông ý tứ mà lại hắn có tiền t r ạ n g hậu tấu quyền lực hắn muốn diện hoa g i a trước tiên có thể diện lại hồi bẩm cho lạc hoa tông tông chủ cho nên chọc giận người này hoa g i a triệt để xong nghĩ đến hoa cửu nương nếu như biết thứ nhất hào trong lầu c á c chính là vị cường giả này nàng lại biệt khuất phẫn nộ đều sẽ nhịn xuống tuyệt không dám đại hống đại khiếu muốn chết dù sao nàng hại không phải chính nàng một người mà là toàn bộ hoa g i a tất cả mọi người a vạn hoa ổ nghị sự đại đường khấu quan sớm đã cho trương linh sơn đem cái chán cùng con mắt băng bó kỹ diễn phần mình ngồi thoải mái nhàn nhã thường trả trở t r ư ơ n g linh vũ đông nhiên nói ca ta cảm giác hoa này nhà bầu không khí không đúng không phải địa phương tốt gì a có thể hay không âm chúng ta tiểu vũ nói không sai khấu quan phụ hòa nói nơi này nhìn như tươi đẹp kỳ thực cảm giác c âm t r ầ m kia cái gọi là hưng ơ hoa ta cảm giác cũng không phải là chỉ là n h ầ m vào người ngoài đại ca cảm thấy thế nào t r ư ơ n g linh sơn nói người đến t r ư ơ n g linh vũ cùng khấu quan lập tức q u a y đầu nhìn về phía cổng vị trí quả nhiên tiếng bước chân liền từ đằng xa gấp rút chuyển đến tiếp lấy một cái mỹ mạo trung niên nữ tử mang theo trước đó lao hầu kia đi đến không biết quý khách đại gia q u a n lâm không có từ xa tiếp đón còn xin thứ tội tiểu nữ t ử hoa lưu tâm thẹn cư hoa ra ra chủ một vị công tử không chê có thể gọi ta lưu tâm trung nhiên mỹ phụ một mặt tất cung tất k í n h đối với trương linh sơn thực lực nàng đều nghe lão hậu nói biết trước mắt vị này thực lực thông tin ê trừ phi hoa mãn châu tổ nãi mãi ra tay nếu không toàn bộ hoa ra đều không phải là đối thủ của người ta nhưng hết lần này tới lần khác hoa mãn châu tổ nãi mãi cũng không tại vạn hoa ổ bên trong mà là trong lạc hoa tông tu hành nói cách khác nếu như trương linh sơn cái này hùng nhân muốn diện bọn hắn hoa ra căn bản không chờ mình đem tin tức chuyển cho hoa mãn châu tổ nãy mãi bọn hắn hoa gia liền đã bị diệt cho nên hoa lưu tâm đem tư thái thả rất thấp bạn bạn không dám làm tức giận người này nàng thế nhưng là nghe lão hầu kể rõ trương linh sơn ba người hành động này ba người đi chuyện tàn nhẫn tàn nhẫn mà lại tuổi rất trẻ có thể nói tuổi trẻ khinh cuồng người kiểu này muốn so ổn trọng chung lão niên người càng phải c ẩ n t h ậ n ứng đối á bởi vì sơ ý một chút nói không chừng liền chọc tới người ta không cao hứng hoa lưu tâm làm cái này hoa gia gia chủ thường xuyên muốn ứng đối l ạ hoa t ô n người cho nên ăn nói khép nép đã thành thói quen giờ khác này ở trương linh sơn trước mặt kia là xe nhẹ đường quen rất tốt đóng vai một cái hèn mọn nhân vật trương linh vũ cùng cấu quan liếc nhau không nghĩ tới cái này cái gọi là hoa gia gia chủ tự nhiên như thế hèn mọn đây chính là đại danh đỉnh đỉnh bách hoa sơn trang hoa gia không thể tưởng tượng nổi trương linh sơn cũng có chút kỳ quái người này biểu hiện làm sao như thế ăn nói khép nép không có chút nào đại gia tộc gia chủ huy nghiêm nhưng trương linh sơn cũng không thèm để ý có chút chắc tay nói gặp qua hoa gia gia chủ ta lần này đến đây không biết có chuyện gì ta nghĩ vị lao bà này bà đã nói cho người biết đi vâng ta biết vì cảm tạ công tử cứu hoa cựu nương tính mệnh ta nguyện ý đem thái huyền kinh đưa cho công tử vật này đối với chúng ta vô dụng nếu có thể giúp đỡ công tử một tay cũng coi là có chỗ giá trị hoa lưu tâm nói liền từ bên h ô n g gỗ từ trong túi chữ vật lấy ra một bản kinh thư hai tay dâng đưa đến t r ư ơ n g linh sơn trước mặt trương linh sơn tiếp nhận xem xét bản g lập tức có chỗ phản ứng thu thập hoàn thành mười tám ba mươi sau gừng không tệ đa tạ hoa gia chủ trương linh sơn mỉm cười vừa lòng thỏa ý bản kinh thư này nắm bắt tới tay có thể nói là không hưởng phí mảy may công phu không nghĩ tới cái này h o gia già chủ tốt như vậy nói chuyện nếu là địa phương khác người đều như thế thức thời liền tốt mình cũng không cần tốn hao khí lực độc thụ hoa gia chủ làm phiền cáo tử trương linh sơn không có hai lời lập tức liền chắp tay cáo tử hắn tới đây chính là vì thái huyền kinh giờ phút này mục đích đã tới còn ở lại chỗ này làm gì chính như m ộ i m ộ i c ù n g khấu quan lợi nói nơi này để cho người ta ở lại rất không thoải mái có một loại để cho người ta như muốn đốt thành cho bụi xúc động cho nên hoàn toàn không cần thiết lưu tại nơi này hô hấp những ngày mùi hôi mùi công tử không phải còn muốn gặp thấy chúng ta nhà vơm h a sao hoa lưu tâm nghe được trương linh sơn muốn đi hơi s ư n g sở vội vàng lối ra giữ lại nói vô n g u y ệ t cũng nhanh tới dứt lời nàng quay đầu hướng lao hầu nói hoa kiểu nương không phải đi gọi vô n g u y ệ t sao làm sao còn không có đến tới trương linh sơn đ n g nhiên lên tiếng hoa lưu tâm cùng lao hầu đều là khẽ giật mình không biết hắn nói cái gì tới nhưng là rất nhanh bên ngoài viện đi tới một nhóm bốn người nhường hoa lưu tâm cùng lao hầu sắc mặt đều là biến đổi hai người nhịp tim cấp tốc tăng tốc hai chân cũng nhịn không được phát run ừng trương linh sơn nghi hoặc hai người biến hóa sau đó đem ánh mắt rơi xuống một nhóm trong bốn người lao giả dẫn đầu trên thân người này hát phát đồng nhan mê mang tóc trắng phía dưới lại là một đôi non nớt như là sáu bảy tuổi hài đồng khuôn mặt hắn tư thái cực cao long hành hồ bộ mặc dù so sau lưng kia hai cái hoàng cân lực sĩ thấp hơn một nửa nhưng k h í tức trên thân lại như núi như bực sâu ngược lại đem sau lưng kia hai cái cao hơn ba mét hoàng cân lực sĩ ép tới thấp mấy phần người này rất mạnh không đúng trương linh sơn con mắt đều bị băng bó coi như không có băng bó hắn cũng không thể mở ra cho nên hắn căn bản không phải dùng con mắt nhìn mà là dùng thần thức quan sát nhưng thần thức quan sát tất có vết tích trừ phi mình thần thức vượt qua bình thường rất nhiều đáng tiếc trương linh sơn thần thức còn không có mạnh như vậy cho nên khi hắn quan sát kia h ạ c phát đồng nhàn lão giả thời điểm lão giả cũng trước tiên cảm nhận được nhớ mày phát ra hử lạnh khó trách kia tiện tỉ dám nói năng l ô mãng nguyên lai、like、là mời b i t h ủ không tệ các ngươi hoa g i a không tệ xem ra chúng ta là hoa tông đối với các ngươi vẫn là quá nhân tử các ngươi nghĩ phản cái gì hoa lưu tâm cùng lao hậu cùng nhau biên sắc b ị bị c h tuy dạp xuống đất kêu lên tôn giả đại trưởng lão hiểu lầm à chúng ta tuyệt không phản tâm chúng ta căn bản không biết đạo tôn người đại trưởng lao gia lâm nếu là biết nhất định vì nên tôn giả đại trưởng lão người đương nhiên không biết ngươi cũng xứng biết hành tung của ta lão giả khinh thường hư lệnh toàn bộ vạn hoa ổ thậm chí toàn bộ bách hoa sơn trang đều là bọn hắn lạc hoa tông trại nuôi leo hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi còn cần cho người ta báo cáo chuẩn bị sao chẳng những không cần báo cáo chuẩn bị thậm chí tất cả nhìn thấy hắn người đều phải kẹp c h ặ t miệng không dám ngoại chuyện hắn hành tung miễn cho gây hắn không vui đây cũng là hắn dù là đã tiến vào thứ nhất hảo trong l ầ u các hoa ra những người khác bao quát cùng gia chủ hoa lưu tâm ở bên trong cũng không biết vạn hoa các bên trong chuyện xảy ra tôn giả đại trưởng lão không biết ngài nói k i a tiện tì là ai nàng dám va chạm ngài chúng ta sẽ đem nàng bắt lấy nghiêm trị hoa lưu tâm đối rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mù tịt không biết vội bằng hỏi lao giả thản n h i ê nói n k i a tiện tì đã chết chỉ là tiện tì trước khi chết nói nơi này có hoa vơ nguyệt tình lang chính là cái này mù l o a hắn đứng tại ngoài phòng ngữ khí lạnh nhạt nhưng trong phòng tất cả mọi người cảm giác được một cỗ bàng bạc sức gió đập vào mặt toàn bộ phong ốc đều nghiêm nghị rung động trương linh sơn lập tức tiến lên một bước thuận tay kéo một phát đem trương linh vũ củng khấu quan kéo ra phía sau nói tình lang ngược lại tính không lên hoa vâng nguyện ánh mắt vì đó ảm đạm nhưng cũng lý giải dù sao trương linh sơn đối mặt thế nhưng là lạc hoa tông đại trưởng lão hắn có thể đứng nói chuyện đều đã rất lợi hại chỗ nào sẽ còn không khỏi thừa nhận là nàng hoa vâng nguyện t ì n h láng cái này bắt tự đều không có cong lên chuyện người ta không có khả năng thừa nhận thế nhưng là trương linh sơn một câu nói tiếp theo lại làm cho hoa vâng nguyện ánh mắt sáng lên nhưng theo sát phía sau thì là lo lắng lại dám như thế cùng tôn giả đại trưởng lão nói chuyện trương linh sơn đến cùng từ đâu tới lực lượng hắn điên rồi mặc dù hoa vô nguyệt rất kỳ vọng có người có thể cứu nàng tại nguy nan thời khắc nhưng là cùng hắn cùng bởi trương linh sơn chỉ sợ không cách nào cứu nàng ngược lại sẽ theo nàng cùng một chỗ lâm vào trong lúc nguy nan a i hoa vô nguyệt trong lòng t h ầ m than mình thật sự là hại người rất nặng chẳng những hại hoa r a còn hại trương linh sơn sớm biết như thế mình tốt hơn là không làm cái này hoa gì nhà kiệt xuất nhất thiên tài đây không phải dị bẩm thiên phú hảo vận mà là bẩm sinh v ậ n rủi liền nghe trương linh sơn nói thỉnh lang ngược lại tính không lên bất quá hoa vô nguyệt là ta hảo hữu trí dao các hạ nắm lấy ta hảo hữu trí dao chính là bất kính với ta nhanh chóng lui ra thà cho ngươi khỏi chết hoa lưu tâm cùng lao hậu cùng nhau ngầm đầu mắt lộ ra chấn động không gì sánh nổi nhìn xem trương linh sơn n g ư ơ i này mặc dù rất mạnh thực lực vô hạn tới gần cùng thiên bản mười vị trí đầu nhưng ngươi lại tới gần cũng không phải thiên bản mười vị trí đầu a huống hồ dù là chính là thiên bản mười vị trí đầu gặp tôn giả đại trưởng lão đều phải tôn tính có thừa n g ư ơ i dũng khí từ lâu tới dám như thế cùng tôn giả đại trưởng lão nói chuyện vô tri không sợ sao thật là một cái đáng thương người trẻ tuổi lúc đầu lấy thiên phú của hắn cùng thực lực tiền đồ vô lượng sớm muộn có thể đạt tới tôn giả đại trưởng lão cảnh giới nhưng là hiện tại chỉ sợ hắn muốn nửa đường chết yểu thấu chương xong chương ba trăm sáu mươi ba có người đưa tin huyền kim thân thể vs xỉ vụ giới thủ hộ giả chương ba trăm sáu mươi ba có người đưa tin huyền kim thân thể vs xỉ vụ giới thủ hộ giả ha ha ha ha l a o giả cười to sau đó ngựa khí buồn bã nói đã thật lâu không ai dám nói như vậy với ta vừa dứt lời phía sau hắn hai cái hoàng cân l ự c sĩ liền đầm bang m à động tựa như hình người c ự thú doanh liền xông phá đại điện lao thẳng tới trương linh sơn mà tới k h o ả n g chứng hai cặp bàn tay xung kích trương linh sơn mà đi khuyết tán mà ra khí lãng thì đem hoa lưu tâm cùng lao hầu xông bay mấy t r ư ợ n g bên ngoài nhưng là trương linh sơn sau lưng khấu quan cùng trương linh vũ lại không hề bị lay động giống như căn bản không có cảm giác được c ô này khí lãng đồng dạng thật là lợi hại hoa lưu tâm trong lòng sợ h ã i t h á n phục trước đó chỉ là nghe lão hầu nói qua cái này mắt mù thanh niên rất mạnh nhưng không có thấy tận mắt đến giờ phút này nhìn thấy mới biết được lao hầu nói một chút đều không có k u y ế t đại cái này mắt mù thanh niên đúng là nhất đảng hảo thủ nên biết đạo tôn người đại trưởng lão bên người hai cái này hoàng cân lược sĩ thế nhưng là ngàn chọc bạn chọn luyện nhục cường giả hai người chỉ bằng vào nhục thân liền có thể tay xé thiên bản g cường giả cái này mắt m ù thanh niên có thể ngăn cản hai người khí thế xung kích còn có thể chiếu cố đến sau lưng hai người có thể thấy được hắn bất p h ẳ m nhưng là lại không p h ẳ m hắn cũng dừng ở đây rồi làm đối phương bốn trưởng rơi xuống trên người hắn hắn tất bị đập thành bánh thịt phanh phanh phanh phanh đang lúc hoa lưu tâm nghĩ như vậy liền nghe đến bốn tiếng nổ vang chỉ gặp hai cái hoàng cân lược sĩ bốn tờ bàn tay đã rắn rắn chắc chắc rơi xuống trường linh sơn trên thân nhưng là vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu trương linh sơn thân thể cũng không có bị đập thành bánh thịt thậm chí có thể nói là lông tóc không thương liền ý phục bên trên đều không có lên một tia g ậ n sóng tương phản hai cái hoàng cân lực sĩ bàn tay đột nhiên nổ tung xương máu lan tràn ra hóa thành vô tận hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập đến hai cái hoàng cân lực sĩ toàn thân trong c h á p mắt hai cái hoàng cân lực sĩ c ũ n g đã bị n g ọ n l ử a v â y q u a n h cùng nhau phát ra thê lương rú thảm thanh âm thống khổ xé rách ra trên người điên quần bốn phía đi đoạn hai người các ngươi tìm một chỗ trốn đi trương linh sơn đ ố i bội mội cùng khấu quan thấp giọng dặn dò một câu sau đó thân hình như điện giống như rơi xuống ngoài phòng trước mặt lão giả lão giả giật nảy cả mình cấp tốc lui lại kinh thanh quát khí huyết hỏa diễm ngươi là trương ra người không tệ có phải hay không sợ trương linh sơn mỉm cười mà nói chuyện ở giữa hắn đã đi tới hoa vô miệt bên người tại hoa vô miệt đầu vai nhẹ nhà ngỗ nói tìm một chỗ trốn đi trương sư minh hoa vô miệt trong miệng lẩm bẩm một câu đầy dây rung động trong lúc nhất thời đều ngây dại đồng dạng đều là cùng một chỗ tham gia chấn ma sử tuyển chọn người trẻ tuổi làm sao thời gian một năm không đến người ta trương sư minh lắc mình biến hóa mà ngay cả lạc hoa tông tôn giả đại trưởng lão đều không để t r o n g mắt cùng hắn đối trọi gây gắt đều không hạ xuống hạ phòng thậm chí còn dọa đến đối phương triệt thoái phía sau trái lại chính mình như là một cái bùn nặng búp bê mặc cho người định đoạn người với người tranh l ệ n h làm sao lại lớn như vậy chứ trung châu trương gia huyết mạch cứ như vậy không tầm thường a so s á n h g i ớ i các nàng hoa già coi như thật quá phế đi đi vô nguyện hoa lưu tâm đội vàng thoát ra đem xứng sờ hoa vô nguyện ô n lấy cấp tốc cùng lao h u quy về một chỗ ba người co lại đến một góc hoa lưu tâm đội vàng hỏi vô nguyện cái này mắt m ù thanh niên là ai h á n hoa vô nguyện nghĩ nghĩ lắc đầu nói hắn không có tự giới thiệu ta nghĩ hẳn là không t i ệ n cáo chi đi tốt ta hoa lưu tâm cùng lao hầu lết i nhau cũng không hỏi thêm nữa tiếp tục đưa ánh mắt về phía trương linh sơn cùng lao giả bên kia mặc kệ người trẻ tuổi này là lai lịch gì hai người này ở giữa tất yếu phân một cái thắng bại mà ba người các nàng quá yếu ai cũng không thể giúp có thể làm cũng chỉ là nhìn xem mà thôi trương gia người chạy đến chúng ta hoa châu tới làm cái gì lao giả trầm giọng quắc hỏi ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trương linh sơn đối còn tại rú thảm hai cái hoàng cân lực sĩ mắt đ i ế t hai ngơ h i ệ n nhiên trong mắt hắn hai người kia đã không cứu nổi căn bản không đáng lại đi để ý tới mà trước mắt cái này mắt ngủ thanh niên hắn thực lực mạnh vượt quá tưởng tượng nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch nếu không chỉ sợ hắn phòng tôn hôm nay muốn mã thất tiền đề lật thuyền trong mương hoa châu là nhà ngươi trương linh sơn nói ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó ngươi quản được sao dứt lời hắn đột nhiên tiến lên một bước trân trọng nói kéo dài thời gian chờ viện thủ sao ăn trước ta một chiều vâng anh h ỏ a diễm dâng lên mà ra trong nháy mắt liền đem cả viện toàn quyền bao trùm hoa lưu tâm hoa vâng nguyệt cùng lao hầu dọa đến b ộ i vàng tán loạn hoa vâng nguyệt lúc này mới biết được trương linh sơn vừa mới nói n h ư ờ n g nàng tìm một chỗ trốn đi là có ý gì cương giả giao chiến dù chỉ là một chút xíu chiến đấu giữa ba đều đủ để đem bọn hắn chấn vỉ vào miệng mà trương linh sơn vẹn vẹn chỉ là thả ra h ỏ a diễm còn không có chính thức phát lực đây là lĩnh vực hoa lưu tâm cả kinh nói người trẻ tuổi kia đánh đòn phủ đầu đem nơi lê hóa thành mình hòa diễm lĩnh vực tôn giả đại trưởng lao nhất thời không quan sát liền yếu đi một、bờ. tôn giả đại trưởng lao nói hắn là trung châu người trương gia trương gia cứ như vậy m ạ n h sao không phải nói trương gia những năm này đã càng ngày càng kém đi sao lao hầu nhịn không được nói hoa lưu tâm nói ngươi không hiểu trung châu trương gia năm đó thế nhưng là có thể cùng lần thế môn phái khiêu chiến đại gia tộc dù là những năm này suy yếu nhưng khẳng định còn có át chủ bài người thanh niên này đoán chừng chính là bọn hắn giấu đi tuyệt đỉnh t i ê n tài dưới mắt bọn hắn cảm thấy thời cơ chín muội liền nhường người thanh niên này hề thế lao hầu kinh ngạc nghe ra chủ ý tứ giống như cảm thấy người thanh niên này còn giống như có thể thắng lợi ta không biết hoa lưu t â m lắp đầu, n ó i biết ta t chỉ là, ầ n g thứ nguyệt phải chúng ta có thể dự. Nhưng là nếu như có thể lựa chọn, ta tham có dự. là ế như chọn, thể h có ta lựa vọng. Vâu Nàng cũng không có nói số dưới. Tựa hồ cảm thấy chiến cuộc chưa định, nói những này chẳng những không có chút ý nghĩa nào, ngược lại sẽ dẫn tới thai họa, không bằng không nói. Nhưng n g có cảm cuộc chưa có chút hồ thấy thai hoạ, dưới. lại tới số sẽ Tựa Hoa y ý lại tiếp tục nói ra ta hy vọng trương sư minh chiến thắng không ta tin tưởng vững chắc trương sư minh nhất định có thể thắng ân trương sư minh nhất định sẽ thắng hoa vâng nguyệt cuối cùng lặp lại một câu n ữ khí kiên định hoa lưu tâm thật sâu nhìn hoa v â nguyệt một chút sau đó ngầm thở dài thực lực không đủ chỉ có thể gửi hy vọng ở người khác các nàng hoa gia những năm gần đây mãi mãi cũng là vai t r ọ t như thế một vai thế nhưng là nhiều năm như vậy cũng không có bất kỳ cái gì một người có thể giải cứu các nàng hoa gia tại trong nước lửa dù là chính là các nàng hoa gia mạnh nhất hoa mãn châu tổ n ã i mãi cũng không trông cậy được vào trước mắt cái này trương gia thanh niên thật có thể trông cậy vào được sao không nghĩ tới trương gia ngoại trừ t r ư ơ n g trình nhân bên ngoài thế mà còn có người mở ra tâm phủ các ngươi trương gia quả nhiên tặc tâm bất tử giấu rất xấu a phóng tôn đứng ở hỏa d i ễ m phía trên lạnh giọng mở miệng nhìn về phía trương linh sơn trong ánh mắt bao hàm sắc cơ nhưng là nếu có người quen biết hắn nhìn thấy bộ dáng của hắn liền biết phóng tôn e sợ bởi vì nếu như phóng tôn không sợ hắn liền sẽ trực tiếp ra tay giết người căn bản lưỡi n h á t nói nhảm hắn nói nhảm là đang tìm kiếm thời cơ b á phóng tôn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ trong lòng đại động tiếp lấy phát ra tiếng cười to ha ha ha tiểu tử có bản lĩnh đi theo tà tới đi dứt lời hắn hai mắt lóe ra một đường hào quang đem không khí phá vỡ một vết nứt tiếp lấy nhanh chóng bước đạm đi vào hắn tiến vào vụ giới hoa lưu tâm lấy làm kinh hãi nhịn không được gấp giọng nhắc nhở trương công tử không muốn cùng hắn tiến vào vụ giới ẩn thế môn phái thủ đoạn tại vụ giới bên trong càng có thể được đến thi triển trở ra biết lâm vào bất lợi tri cảnh không sao trương linh sơn nhàn n h ạ t nói sau đó đưa tay cũng sẽ mở một v ế t nước tiến vào vụ giới vất quá tại hắn tiến vào vụ giới trước đó hắn cho hoa lưu tâm hoa vô n g u y ệ t cùng lão hậu truyền một câu các ngươi hoa ra phía bắc có người âm thầm đưa tin tìm ra giết hắn còn có bội bội ta cùng bội phu nếu là thiếu một cái đầu ngón tay duy các ngươi là hỏi Cái gì? hoa lưu tâm ba người sắc mặt đại biến lại có thể có người âm thầm đưa tin nàng hoa gia gia chủ đều không có đưa tin là ai dám tự tiện chủ trương còn có hắn là cho ai đưa tin đâu gia chủ làm sao bây giờ la hậu khẩn t r ư ớ c hỏi nàng sống nhiều năm như vậy mặc dù cũng trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng nhưng như hôm nay như vậy còn là lần đầu tiên kinh lịch nàng có loại cảm giác các nàng hoa gia tồn u v ò n g ngay tại các nàng giờ k h ắ c này lựa chọn bên trong hoa vô người nói ta nghe trương sư minh liền thế nghe trương công tử hoa lưu tâm giờ k h ắ c này rốt cục lấy ra ra chủ quyết đoán chi lực nói người kia nhất định là cho lạc hoa tông đưa tin chính là hoa gia phản đồ nhất định phải tìm ra giết chết về sau v ô n g u y ệ t ngươi đi theo trương công tử bội bội bội phu rời đi vạn hoa ổ trốn đi mai danh nhận tích thế nhưng là gia chủ ngài đâu hoa v ô n g u y ệ t giật mình trong lòng hoa lưu tâm đau thương cười một tiếng nói nhường hoa gia rơi vào tình cảnh như thế ta thẹn với liệt tổ liệt tông vô luận lạc hoa tông muốn làm gì ta một mình gánh chịu nhưng là vâng u y ệ n ngươi nhất định phải còn sống ngươi là chúng ta hoa gia hy vọng cuối cùng hoa mãn châu lão tổ đâu hoa vô nguyệt nhịn không được hỏi nếu là hoa mãn châu lão tổ ra mặt các nàng hoa ra hẳn là còn có một chút hy vọng sống hoa lưu tâm lắc đầu nói hoa mãn châu căn bản không trông cậy được bảo nàng sống hay chết đều không thể xác định nàng hiện tại ngay cả tổ n mãi mãi đều không gọi có thể thấy được đối hoa mãn châu có bao nhiêu thất vọng dứt lời nàng thúc giục nói vô nguyệt nhanh đi tìm trường công tử bội bội mội phu vũ giới trương linh sơn vừa hạ x u ố giới cũng cảm giác được một cỗ khám phá tất cả lực lượng xông về mình phong phủ bởi vì chính mình con mắt nhắm nhất định phải thời khắc sử dụng thần thức mới có thể điều tra b ộ n phía mà thần thức vào chỗ tại phong phủ bên trong đối phương rõ ràng là thông qua thần t r í của mình truy tung đến mình phong phủ muốn đem mình phong phủ trực tiếp đ â m rách không đúng đối phương kỳ thật cũng không biết mình mở ra phong phủ hắn đơn thuần chỉ là muốn phá mất thần t r í của mình để cho mình biến thành một cái từ đầu đến đôi mù loà như thế đối phương liền có thể đứng ở thế bất bại đem mình đùa bỡn trong lòng bàn tay nếu là đối phó giống như mù loà không thể không nói phòng tôn lựa chọn hết sức chính xác chính là thân kinh bách chiến cao thủ làm ra lựa chọn tốt nhất nhưng là hắn sai liền sai tại không hiểu rõ trương linh sơn phải biết trương linh sơn mạnh nhất không phải tâm phủ cũng không phải phong phủ mà là tử phủ a hai nghìn ba trăm mẫu không gian dù là chính là phóng tới vụ giới tầm thứ hai những cường giả kia trước mặt cũng có thể có tên tuổi Bạch! chỉ gặp trương linh sơn đột nhiên mở ra mắt dọc hào quang rực rỡ trong nháy mắt đâm rách trên trắng bài thẳng đến phòng tôn mà đi cái gì phòng tôn quá sợ hãi rít lên một tiếng hai cái ánh mắt bịch một tiếng nổ tung hắn muốn cho người khác biến thành mù loà lại không nghĩ rằng mình biến thành một cái thật mù loà mà nổ tung không chỉ là hai con ánh mắt mà là tính cả t ử phủ cùng một chỗ nổ tung như hắn không bông ra t ử phủ công kích trương linh sơn thần thức ngược lại còn sẽ không y ế u ớt như vậy m u ố n trách chỉ đổ thừa hắn căn bản không hiểu rõ đối thủ liền tùy tiện ra tay nếu là biết trương linh sơn mở thiên nhãn vậy hắn p h ỏ n g tôn vô luận như thế nào cũng không dám bông ra t ử phủ à đây không phải đưa đi lên cửa để người ta nghiền ép sao suy một đường khí kình b ỗ n nhiên văng lên phong tôn sắc mặt h o ả n g hốt coi là trương linh sơn công kích đánh tới lập tức ném ra một thanh hạt giống hoa phòng ngự nhưng là vượt quá ngoài ý liệu của hắn trước mặt căn bản không ai đương đương đương đương thanh âm càng ngày càng xa giống như có người nào bắt đầu công kích trương linh sơn đem trương linh sơn bước lùi là ai chạy đến giúp ta rồi phong tôn tuyệt sử phung sinh vui mừng q u á đỗi vội vàng ngưng tụ tâm thần tỉnh táo lại mặc dù tử phụ bị đối phương thiên nhãn phá vỡ con mắt cũng bị nổ nát v ụ cái gì đều không nhìn thấy nhưng là Đối phong ư ơ n không già thiên nhãn thời điểm có thể dùng thần thức quan bốn mình cũng có thể sử dụng thần thức ai chỉ cần mình hướng dùng thần thức, liền có thể biết đến tột cùng chuyện g già thời thể thức phía, thể thức chỉ thích chỉ thức, thể điểm ai sát tốc biết tột có có cấp có ra. sử p gì xảy ra. tôn dù sao cũng là ẩn thế môn phái cao thủ vẫn là đường đường lạc hoa tông đại trưởng lão hắn thích đứng năng lực cực mạnh rất nhanh l i ề n có thể rõ ràng quan sát được bốn phía lúc này hắn liền thấy một cái vàng óng ánh thân ảnh cùng một đường kỳ dị bóng ma tại đ ư ờ n g đ ư ờ n g đ ư ờ n g chiến đấu kia bóng ma tốc độ cực nhanh mình n ô luận như thế nào đều bắt giữ không đến sự tồn tại của đối phương chỉ có cái kia kim sắt thân ảnh cùng bóng ma đối chiêu thời điểm chính mình mới nhưng nhìn đến một k i a vết tích đó là cái gì p h o n g tôn không hiểu cảm thấy vô cùng sợ hãi nếu như không coi đoán sai cái k i a q u ỷ dị bóng ma không phải khác chính là trong truyền thuyết vụ giới thủ hộ giả mà cái k i a thân ảnh vàng nóng cũng không phải khác mà là huyền kim thân thể hai loại tồn tại trong truyền thuyết làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây còn bị mình duy nhất một lần đục phải nên nói mình may mắn vẫn là không may đâu có ghi chép nói luyện lục đỉnh phong huyền kim thân thể có thể ngăn cản vụ giới thủ hộ giả không nghĩ tới truyền thuyết là có thật thế nhưng là cái này huyền kim thân thể là ai cái tia trường già thanh niên đâu p h o n g tôn trong lòng kinh nghi bất định vụ giới thủ hộ giả sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện nhất định là này h u y ề n kim thân thể kinh động đến người ta có thể theo nói chỉ có phủ tàng không gian vượt qua một ngàn mẫu về sau mới có thể kinh động thủ hộ giả nói như vậy này h u y ề n kim thân thể cũng đem phủ tàng mở ra một ngàn mẫu hắn làm sao làm được chỉ là đây không phải trọng điểm trọng điểm là mạnh như thế người hắn tại vụ giới tầng thứ nhất chính là vô địch tồn tại a có hắn c h ấ n thủ tại vụ giới tầng thứ nhất về sau ẩn thế môn phái người muốn thông qua vụ giới đi lại hoặc là tiến vào vụ giới tranh phòng đều muốn xem người ta bị này sắp mặt đây cũng không phải là chuyện tốt bởi vì ẩn thế môn phái các cường giả chỉ có tại vụ giới bên trong mới có thể đại chiến thân thủ tại cựu châu đại lục là sẽ bị áp chế nhưng bây giờ vụ giới bị người ta vị này thống trị bọn hắn ẩn thế môn phái về sau còn thế nào chơi về sau tiến vào vụ giới đều phải trốn tránh người ta vị này đi á cũng may bọn hắn ẩn thế môn phái ngoại trừ có thể đi vụ giới bên ngoài cũng có thể tại cựu châu đại lục bên trong đi ngang mặc dù sẽ bị cựu châu đại lục quy tắc áp chế nhưng dù sao cũng so bị vị này ức hiếp m u ố n tốt nhờ có người này vẽ gợi thêm chuyện đem phụ tàng cũng mở ra một ngàn mẫu vâng không hắn hoàn toàn có thể tại cựu châu đại lục đi ngang khiến người khác đều không đường có thể đi may mắn may mắn p h o n g tôn trong lòng ám đạo có chút nhẹ nhàng thở ra hắn dự định lập tức mở ra thông đạo trở về cựu châu đại lục liền có thể không cần để ý tới trước mắt hai vị này tranh phong về phần trước đó cùng hắn giao phong trương gia thanh niên chạy tới chỗ nào hắn đã h o à n mỹ đi quan tâm nhưng là không đợi p h o n g tôn khởi hành liền thấy cái kia q u ỷ dị bóng ma đột nhiên tối lui mà kia huyền kim thân thể thân ả n h thì thu hồi kim thân rơi xuống trước mặt hắn người người người phòng tôn hoảng sợ biến sắc gặt mông ngã nào trên đất nửa ngày nói không ra lời thấu chương xong chương ba trăm sáu mươi bốn vạn năm bạo động ngươi không có tư cách thẩm ta chương ba trăm sáu mươi bốn vạn năm bạo động ngươi không có tư cách thẩm ta muốn chạy chương linh sơn một thanh nắm phòng tôn đầu nhưng phòng tôn giống như hoàn toàn không có phát giác được cả người còn lâm vào trong rung động nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại kêu lên làm sao có thể là ngươi hắn không thể nào tiếp thu được trước mắt cái này kinh khủng hiện thực thế nhưng là vừa nghĩ tới đối phương mở ra thiên nhãn lại một nháy mắt liền đem mình tự phụ phá vỡ là hắn biết tất cả đều là thật khó trách người này một mực bịt mắt cùng c á i chán bởi vì hắn chẳng những mở thiên nhãn còn đem tử phủ mở ra một ngàn mẫu phía trên cho nên hắn ở bên ngoài một mực nhắm mắt lại không sử dụng tử phủ nhờ vào đó lẩn tránh cựu châu đại lục thiên địa quy tắc c á c bách mà khi hắn tiến vào vụ giới sử dụng tử phủ thiên nhãn tự nhiên mà vậy liền đưa tới vụ giới thủ hộ giả đ ó lấy hắn bị chống cự vụ giới thủ hộ giả cho nên trong nháy mắt mở ra huyền kim thân thể mà tại hắn một lần nữa phóng bế con mắt về sau kia vụ giới thủ hộ giả liền lại biến mất tất cả đều đối mặt phòng tôn càng nghĩ càng là hoảng sợ đồng thời hối hận không thôi mình làm sao lại xui xẻo như vậy à người nào không dễ chọc hết lần này tới lần khác chọc tới dạng này một cái kỳ t ừ n t người trên đời này thế mà thực sự có người có thể đem huyền kim thân thể cùng phụ tàng chi lực đồng thời mở ra không thể tưởng tượng nổi mà lại người này chẳng những mở ra bọn hắn trương gia bí truyền tâm phụ còn mở ra bọn hắn lạc hoa tông am hiểu nhất t ử phụ hắn đến cùng làm sao làm được chẳng lẽ trương gia huyết mạch thật như thế l ị c h thiên sao sớm biết như thế mình hẳn là tiến vào vụ giới về sau trực tiếp bỏ chạy nói không chừng còn có một chút hy vọng sống đáng hận mình không biết tự lượng sức mình thế mà còn muốn phá người ta thần thức sau đó chờ v i ệ n thủ tới cùng một chỗ đem người này cầm xuống ngăn sống n u ố t tươi tốt n u ố t mất đối phương tâm phụ chi lực tôi luyện lục thân lòng tham đều là lòng tham hại a đừng có giết ta p h o n g tôn cảm giác được trương linh sơn trong tay khí lực tăng lớn gấp giọng kêu lên ta còn không có động hoa vô nguyện chúng ta không vào án không cựu chỉ cần ngươi không giết ta ta nguyện nói cho ngươi một cái bí mật liên quan tới các ngươi trương gia đại bí mật bí mật gì trương linh sân hỏi phòng tôn nói ngươi ra tay trước thể lấy cựu châu đại lục thiên địa quy tắc thể ha ha trương linh sơn nghiệm ai cười một tiếng liền ngươi cũng xứng cùng ta bàn điều kiện cái gì trương gia đại bí mật có ta huyền kim thân thể bí mật càng lớn ta căn bản khinh thường tại nghe ngươi đánh giám đi chết đi không muốn phong tôn một tiếng kinh hô trên đầu liền sinh ra sinh tử luân đen trắng vòng khí kình đem hắn bao k h ỏ a ở trong đó cả người trong nháy mắt liền biến thành màu trò tàn một mảnh đón lấy không đến một lát phong tôn âm linh liền nổi lên khiếp sợ nhìn xem trương linh sơn nói ngươi càng hợp cưỡng ép đem người biến thành âm linh ngươi rốt cuộc là ai ngươi tuyệt không phải cựu châu đại lục người như ngươi loại này lịch t i ê n địa quy tắc người căn bản không nên tồn tại ngươi nói đúng thì ta ưu trong phủ chậm rãi cảm thán đi trương linh sơn há miệng h ú t v à o liền sinh ra một cỗ bàng bạc hấp lực muốn đem phòng t ô n âm linh nuốt vào ưu phủ bên trong nhưng cái này phòng t ô n không hổ là lạc hoa tông đại trưởng lão biến thành âm linh về sau thực lực cũng không phải tầm thường đúng là giang hai tay ra hai chân l â y tại trương linh sơn bên miệng k ế n lực chống cự hấp lực g ấ p d ọ n g kêu lên diệt ta đối với ngươi không có chỗ tốt cựu châu đại lục sắp xảy ra đại biến ngươi h u y tim thân thể vừa bận sẽ trở thành trong mắt tất cả mọi người đinh đến lúc đó ngươi chính là mục tiêu công kích lưu lại ta ta có thể giúp ngươi một tay ta có thể đem lạc hoa tông hiến cho ngươi để ngươi ẩn nấp trong lạc hoa tông chờ thời cơ đã đến về sau ngươi lại xuất thế lần nữa chẳng những sẽ không bị đám người lên mà công chi ngược lại còn có thể thu hoạch được lớn nhất lợi ích ta không có lừa ngươi đây đều là lời từ đáy lòng à ta nguyện lấy cựu châu đại lục thiên địa quy tắc thể phong tôn nói liền lập tức bắt đầu thể không thể không nói tài ăn nói của hắn rất tốt đúng là đem trương linh sơn thuyết phục liền gặp trương linh sơn không còn đem nó t h ô vệ mà làm ộ t tay lấy hắn nắm ở trong tay nói cựu châu đại lục tại sao lại xảy ra đại biến không trách hắn đối với cái này để bụng bởi vì cái này ý kiến hắn từ minh phượng nhi trong miệng cũng nghe từng tới minh phượng nhi lúc ấy nói không tỉ mỉ chỉ nói là thế giới này nước rất sâu hắn trương linh sơn nắm chắc không được tốt nhất tìm cái địa phương trốn đi chờ đại cục cố định về sau lại xuất thế lần nữa nếu không kết quả của mình sẽ rất thảm chỉ là khi đó mình còn không có huyền kim thân thể p h ụ tàng cũng không có mở ra ở trong mắt minh phượng nhi chính mình là một cái có chút thiên phú người bình thường thôi cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt hắn tin tưởng nếu như mình lại lần nữa nhìn thấy minh p ư ợ n g nhi lộ ra thực lực của mình minh phượng nhi liền sẽ không nói những này tự cho là đúng nhưng là trước mắt lao đầu này tại nhìn thấy thực lực của mình bế sau nhưng vẫn là nói ra cùng minh phượng nhi tương tự nói tới cái này khiến trương linh sơn trong lòng không khỏi sinh ra kinh nghi hai cái hoàn toàn khác biệt người tại khác biệt trường hợp căn cứ từ mình khác biệt thực lực nói ra đồng dạng cái này há lại trường hợp hẳn là đây chính là hắn trương linh sơn mệnh số p h o n g tôn cũng không biết trương linh sơn suy nghĩ lập tức trả lời bởi vì mỗi hơn ba năm vũ đại châu cùng ngoại giới giáp giới hoa kiểu nam hải lạch chơi bá vương động cùng thanh h á c bao quát vụ giới sương mù yêu lao đều sẽ chuyển đến bạo động mà khoảng cách lần trước vạn năm trước bạo động cũng liền chỉ còn lại không đến một hai năm mà thôi bạo động tất nhiên ngay tại cái này một hai năm ở giữa thời gian không chừng nhưng nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng ta đi hoa gia cũng là căn cứ vào này nguyên nhân không chỉ là ta ẩn thế môn phái người đã cũng bắt đầu riêng phần mình hành động tiếp xuống mọi người muốn đồng loạt ra tay đối kháng những n à y ngoại lai yêu ma quỷ quái đây là ẩn thế môn phái chức trách cho nên ẩn thế môn phái hưởng thụ một chút đặc quyền cũng là hợp tình hợp lý hoa gia hy sinh tương lai tất nhiên sẽ ghi vào trong lịch sử cái này chính là vinh quang của bọn hắn bất quá bây giờ bọn hắn không cần hy sinh có trương công tử tại không ai có thể nhường hoa vô nguyệt hy sinh trương công tử ta cái này mang ngươi cùng hoa vô nguyệt cùng một chỗ tiến vào lạc hoa tông như thế nào phong tôn chủ đề c h u y ể n rất nhanh nói nói liền muốn đem trương linh sơn hướng bọn hắn lạc hoa tông dẫn trương linh sơn m i ệ n mai cười một tiếng lao già ngươi cũng quá gấp chí ít lại lựa phỉnh ta hai câu lại lộ ra đôi cáo đi không trương công tử ta nói đều là thật câu câu là thật chính là lời từ đáy lòng phong tôn vội vàng kêu lên trương linh sơn đương nhiên tin tưởng hắn nói đều là thật nhưng là lạc hoa tông hắn cũng là tuyệt đối sẽ không đi coi như hắn trương linh sơn thật phải ẩn trốn hắn cũng sẽ không tránh đi lạc hoa tông ai biết cái này lạc hoa tông bên trong lẩn dấu đáng sợ đến mực nào đại trận hoặc là cái gì quỷ dị khó lường thần diệu chi pháp dù sao dựa theo phòng tôn l ờ i nói những này ẩn thế môn phái truyền thừa cũng không chỉ một bạn năm a mà có thể từ bạn năm bạo động bên trong may mắn còn sống sót ẩn thế môn phái nhất định là trong đó nhân tài kiệt xuất khó đối phó hơn hắn trương linh sơn mặc dù có được huyền kim thân thể nhưng nghĩ đến công giá trưởng canh đều bị người ta cầm xuống hắn cũng không dám kinh thường cho nên nhất định phải cực kỳ thận trọng không thể dễ tin người ngoài càng không thể dễ tin được nhân trước tiên tiến ta vũ trong phủ ngồi một chút quay đầu cùng ngươi trò chuyện trương linh sơn đột nhiên há miệng cho phòng tôn một trở tay không kịp trực tiếp liền đem hắn hút vào vũ phủ bên trong b ấ t quá hắn cũng không có giống như quá khứ trực tiếp đem âm linh luyện hóa mà là tại vũ trong phủ giống một chỗ đem phòng tôn cho phong đi vào tiếp lấy hắn đem phòng tôn thi thể cùng túi chữ vật thu hồi sau đó phá vỡ mụ giới đi ra ngoài nếu là đặt trước kia trương linh sơn nhất định phải đem ra hỏa này thi thể đốt thành khói lửa trực tiếp nuốt hết nợ tăng lên điểm năng lượng nhưng là hiện tại hắn không thể đơn giản như vậy xử lý dù sao thực lực như thế thi thể thực sự khó được hắn cần tốt hơn phát huy nhiệt lượng l ử a tuyệt đối không thể lãng phí hết thế là vừa về tới hoa gia trương linh sơn lập tức cao giọng nói tiểu vũ khấu quan tới cho các ngươi một cái tốt vật gì tốt trương linh vũ lập tức kinh ngạc từ trong khắp ngao ngách này ra khấu quan bội phụ c nói không hổ là đại cứu ca quả nhiên vô địch cái gì ẩn thế môn phái cửng giả cũng không phải đại cứu ca địch mà theo hai người về sau đi ra thì là hoa vâng nguyện chỉ gặp hoa vâng nguyện một mặt phức tạp trước đó nàng nghe theo già chủ hoa lưu tâm ý kiến tìm tới trương linh vũ cùng khấu quan về sau thuyết phục bọn hắn nhanh cùng mình rời đi hoa ra miễn cho bị lạc hoa tông chạy tới viện thủ bắt lấy kết quả người ta hai người cùng không nghe đối trương linh sơn tràn đầy lòng tin tuyệt đối nhất định phải ở chỗ này chờ nói trương linh sơn một hồi liền ra hoa vâng nguyện bất đắc dĩ lành phải cũng đi theo chờ bất quá nàng cũng không tin tưởng trương linh sơn có thể nhanh như vậy ra tay bậc này cấp bậc cao thủ sinh mệnh lực vậy cũng là cực mạnh một lần giao chiến đánh lên mấy ngày mấy đêm cũng có thể sao lại nhanh như vậy để liền ra Chứ phi trương linh sơn thực lực đủ để nghiền ép tôn giả đại trưởng lão nhưng này lại là chuyện tuyệt đối không thể nào cho nên dựa theo hoa vâng h u y ệ t ý nghĩ tại chỗ này chờ đợi đơn thuần chờ chết nàng vốn định chờ t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều lắm lại thuyết phục hai người rời đi lại không nghĩ rằng hiện thực đánh mặt của nàng người ta trương linh sơn thế mà thật không đến một lát liền đi ra cái này chẳng phải là mang ý nghĩa trương linh sơn thực lực đã có thể nghiền ép tôn giả đại trưởng lão đây chính là lạc hoa tông đại trưởng lao a trong lạc hoa tông thực lực chí ít có thể xếp vào trước ba hắn thế mà không phải là đối thủ của trương linh sơn a trương linh sơn trên tay dẫn theo chính là cái gì hoa vô nguyệt xích lại gần xem xét trong lòng càng là r u lên thế mà là tôn giả đại trưởng lao thi thể dựa theo ý nghĩ của nàng lấy tôn giả đại trưởng lão mạnh dù là không địch lại trương linh sơn chí ít cũng có thể chạy thoát đi dù sao ẩn thế môn phái thủ đoạn kỳ quỷ hay thay đổi mà trương linh sơn mới bao nhiêu lớn nhân kỷ coi như có được trương gia huyết mạch nhưng hắn nội tỉnh quá nhỏ bé tuyệt nhiên không để lại tôn giả đại trưởng lão nhưng hiện thực lại cho hoa vơ nguyệt một cái t ắ t h a y nàng phát hiện mình tất cả ý nghĩ đều là sai tại trương linh sơn nơi này căn bản không thích hợp có thể thấy được mình cùng người ta chênh l ệ n h đã quá lớn cơ hồ đồng đẳng với ở vào hai thế giới nếu như nói trước kia nàng đối trương linh sơn có thể còn một chút ý nghĩ cảm thấy mình mượn ý nói không chừng còn có thể nhường trương linh sơn quỳ mình dưới b á y nhưng là hiện tại nàng biết mình thật sự là quá ngây thơ rồi bậc này nhân vật mình chỉ sợ sách dày cho người ta đều không đủ trên thực tế người ta từ ra đến bây giờ cũng không có nhìn nàng hoa vô nguyện một chút mà là đem phòng tồn thi thể đưa cho trương linh vũ cùng c h ấ u quan nói c ô thi thể này so trước đó lao đầu kia lợi hại hơn hai người các ngươi h ả o h ả o nghiên cứu lợi dụng tương lai nhất định có đ ạ i dụng tiểu vũ đại cứu ca vì cho chúng ta lưu lại hoàn chỉnh thi thể ngay cả lão nhân này một cọng tóc gáy đều không có nhổ quá cảm động ồ ồ ồ khấu quan kích động kêu lên trương linh vũ nhịn không được liếp mắt mắng ca ngươi nhìn hắn hiện tại cũng bắt đầu định mọi ngươi giáp tâm không tốt nào có ngươi liền nói thi thể này có phải hay không một c ọ n tóc gáy đều không có làm bị thương khấu quan vội vàng cãi lại trương linh vũ nói coi như đả thương lông tơ cũng không có việc gì dù sao ta có thể đem hắn bá lại ây khấu quan không phản bắt được lại lập tức đổi đề tài nói có tiểu vũ tại xác thực không cần lo lắng thi thể tổn thương đại cứu ca ngươi về sau cũng không cần chuyên vì chúng ta giữ lại dạng này tốt thi thể được rồi hai người các ngươi không nói lời nào có thể nín chết không trương linh sơn tức giận nói lại nói hoa lưu tâm đâu đem đưa tin người kia đã tìm được chưa là cho ai đưa tin là hoa tông sao hoa vô nguyệt vội v à nói g n ra chủ đi tìm người kia hiện tại cũng đã bắt được ta cái này cấp ra chủ đưa tin ừng trương linh sơn nhẹ gật đầu lại đối trương linh vũ nói đợi chút nữa còn có những thi thể khác đưa tới cửa cái này một bộ hai người các ngươi thỏa thích nghiên cứu chơi hỏng còn có mới không cần k h á c h khí đại ca ngươi thật sự là quá coi thường chúng ta chúng ta có thể chơi xấu chơi hỏng ta cũng có thể b á lại trương linh vũ bất mãn nói được được được ngươi là tuyệt đỉnh thiên tài ta c a m bái hạ phòng một hồi lạc hoa tông người tới liền phái ngươi xuất chiến ta trương linh vũ ngạc nhiên k h u quan cười ha ha hoa vô nguyệt hâm mộ nhìn xem người ta ba người Biết t rõ ì n hoa thế c vâng h nguyện lấy lại tinh thần kết động trong ngực ngọc bội nói gia chủ nói là nàng thân ca ca cho chúng ta hoa gia lão tổ hoa mãn châu đưa tin ý là cầu hoa mãn châu lão tổ trở về bảo hộ hoa gia hắn lời nói là thật là giả gia chủ không thể phân biệt hiện tại chính đem hắn ca ca mang tới hoa mãn châu thiên bảng thứ tám ở nơi nào cất giấu vì sao còn không có nhìn thấy trương linh s ơ n hỏi hoa vô người nói nghe nói lao tổ trong lạc hoa tông tu luyện rất ít lộ diện đang nói hoa lưu tâm cùng lao hậu đã mang theo một cái tóc hai bù sù lao nhân bay tới ba người cấp tốc hạ xuống rơi xuống trương linh sơn trước mặt hoa lưu tâm đội vàng bài nói trương công tử chính là lúc trước hắn đưa tin chính là ta tóc hai bù sù lao nhân mặc dù bị đè ép quỳ xuống nhưng vẫn là ngang như nói ta cho l a o tổ đưa tin là đến giải cứu chúng ta hoa ra tại nguy nan ở giữa làm sai chỗ nào mà lại đây là chúng ta hoa ra chuyện không liên quan gì đến ngươi ngươi không có tư cách thẩm vật ta ồ trương linh sơn nghe vậy cười một tiếng ba khấu quan ra sức đem phòng tôn thi thể vứt trên mặt đất quát to t r ợ to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng đây là vật gì tóc hai bù xù lão nhân tập trung nhìn vào sắc mặt lập tức lại biến mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ vội vàng dập đầu kêu lên tha mạng à ta thật chỉ là cho chúng ta hoa ra lão tổ đưa tin ta không có gì tâm lời con chưa dứt hắn đột nhiên mừng rỡ kêu lên lão tổ đến rồi t ấ u c h ư ơ n xong chương ba trăm sáu mươi lăm liên hoa mãn châu ngươi là thiên tông truyền nhân chương ba trăm sáu mươi lăm liên hoa mã châu ngươi là thiên tông truyền nhân bá thiên địa c h ố n g rông vỡ ra một cái lỗ hồng tiếp lấy ba thân ảnh liền từ giữa đi ra cầm đầu là cái tóc trắng xóa lao hầu nàng đằng sau đi theo thì là hai cái dáng người hùng vĩ thanh trắng niên bên trái cái kia thanh trắng niên mắt sáng như bốc giống như cấp tốc đảo qua bốn phía nói đại trưởng lão đâu ngươi còn lại nói hoa ra làm sao loạn thành dạng này hoa lưu tâm người gia chủ này làm kiểu gì cầm đầu tóc trắng lao hầu thì có chút không người nói hai vị trưởng lão an tâm c h ố đội ta đi hỏi một chút xảy ra chuyện gì ây khấu quan không còn gì để nói nói thì ra là lao thái bà này là người ta thuộc hạ a đi như thế trước ta còn tưởng rằng nàng là lao đại đây chính là các ngươi hoa gia lão tổ hoa m ã n c h â u thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt hoa lưu tâm cùng hoa vâng u y ệ n bọn người đều là mặt lộ vẻ khó xử hoa m ã n c h â u lão tổ một mực tránh trong làng hoa tông tu hành xưa nay không lộ diện ai biết lộ diện một cái cứ như vậy mất mặt tại kia hai cái thanh tráng n i ê n trước mặt một bộ ăn nói khép nép dáng vẻ liền cái này còn không bằng không lộ diện đâu không lộ diện chí ít còn có thể cho người ta một chút mơ màng lộ diện sau thì triệt để lọt nội tình chỉ từ nàng biểu hiện bây giờ liền có thể nhìn ra nàng hoa mãn châu trong lạc hoa tông qua làng à y gì ai hoa lưu tâm thầm than một tiếng nàng kêu quỳ trên mặt đất ca ca thì một chút không cảm thấy khó xử ngược lại gấp giọng kêu to lão tổ cứu ta là ta truyền tin tức ta lập công lớn mời lão tổ mang ta tiến vào lạc hoa tông ai hoa mãn châu nghe tiếng nhìn chăm chú nhìn lên ánh mắt thì rơi xuống hoa lưu tâm trên thân trầm giọng nói hoa lưu tâm tôn giả đại trưởng lão thật vất và đích thân tới chúng ta hoa ra ngươi là thế nào chiêu đại hắn ta hỏi ngươi Tôn trưởng giả đại trưởng láo hoa i tại ệ n Ta. ở đâu? h lưu tâm một tiếng nói q u a n co ánh mắt rơi xuống trên mặt đất khấu quan phát ra cười lạnh đưa chân đá phòng tôn thi thể nói ngay ở chỗ này không nhìn thấy sao n g ư ơ i thì tính là cái gì cũng xứng sen vào nói chuyện hoa lưu tâm cho ta trưởng miệng của hắn hoa mãn châu mi giả v ậ n một cái nghiêm nghị hét lớn hoa lưu tâm có chút túi đầu nói tổnãi mãi ta không dám không dám hoa mãn châu cảm giác mình có nghe lầm hay không thứ nhất hoa lưu tâm lại dám chống lại mệnh lệnh của mình thứ hai có mình ở đây hoa lưu tâm lại còn nói không dám đây là xem thường nàng hoa mãn châu sao hoa lưu tâm ta nhìn nguyên người gia chủ này là không muốn làm ta nói thêm câu nữa hoa mãn châu đang muốn tiếp tục mệnh lệnh hoa lưu tâm độc thủ đông nhiên ánh mắt ngưng tụ rơi xuống phòng tôn trên thi thể cừng sắc mặt nàng đông nhiên biến đổi trái tim bịch một tiếng nổ vang phảng phất ngừng một nhịp toàn thân bịch trấn vừa mới nàng không thấy rõ trên mặt đất thi thể này là ai còn tưởng rằng là cái nào bình thường sâu kiến lại không nghĩ rằng thi thể này thế mà chính là tôn giả đại trường lão sở dĩ không có trước tiên nhận ra đó là bởi vì tôn giả đại trưởng lao vi không lường được mình chưa hề cũng không dám cẩn thận đi dò xét người ta tướng mạo chỉ có một thứ đại khái ấn tượng mà thôi mà tôn giả đại trưởng lão sau khi chết cái gì uy nghiêm cũng bị mất mình thì càng không dễ dàng nhận ra nếu không phải đối diện những người kêu bao quát hoa lưu tâm hoa vô nguyện ở bên trong đều dùng nhìn đồ đần giống như cổ quái ánh mắt nhìn mình nàng đều không nhất định có thể kịp phản ứng k i a chết không thể chết lại thi thể thật chính là tôn giả đại trưởng lão sao không thể nào tôn giả đại trưởng lão cỡ nào uy phong dù là chính là tùy tiện phun một vũ khí liền có thể đem toàn bộ hoa ra diện nhân vật như vậy làm sao có thể chết tại hoa gia phải hắn chẳng những không có khả năng chết tại hoa gia cũng tuyệt đối không thể chết tại hoa gia ai như bị lạc hoa tông b i ế t đạo tôn người đại trưởng lao chết tại hoa gia bọn hắn hoa g i a không co không sao nhưng nàng hoa mãn châu muốn đi theo bị liên lụy mà chết á hoa lưu tâm đến t ộ n cùng chuyện gì xảy ra mau chạy tới đây nói cho ta rõ hoa mãn châu cấp tốc tỉnh táo lại không còn đi lên phía trước động mà là đứng đấy phát ra mệnh lệnh hoa lưu tâm do dự một chút sau đó lắc đầu nàng có loại cảm giác mình nếu là đi qua sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này mà lại m hoa, hoa mãn châu ngươi đã sử ở nơi đó không nhúc nhích như cái chạy gỗ thật là một cái phế bật một cái lạc hoa tông thanh tráng niên trưởng lão đột nhiên quát lạnh nói người còn lại nói lần ấy hơi nhỏ chuyện đều làm không sòng hoa mãn châu Cần ngươi làm gì? làm hoa mãn châu mồ hôi lạnh h n t ẳ gấp giọng nói không khỏi bị hai vị trưởng lão nghe được nàng thành âm ép tới rất thấp trong mắt thậm chí toát ra một tia cầu xin cầu xin hoa lưu tâm nói cho nàng đ ặ p h n hoa lưu tâm nhìn tổnãi n ã i một mặt cầu khẩn đáng thương bộ dáng trong lòng mềm nhún ánh mắt dừng lại ở trương linh sơn trên thân là hắn hoa mãn châu lập tức kịp phản ứng sau đó nói hắn là chúng ta hoa ra người sao hoa lưu tâm lắc đầu Tốt. hoa mãn châu vui mừng quá đỗi lập tức kêu lên hai vị trưởng lão đại trưởng lão ta tìm được bị hắn giết chính là người này giết đại trưởng lão nàng đưa tay chỉ trương linh sơn giữ tợn hét lớn một mặt phẫn nộ giống như chết không phải phòng tôn mà là nàng cha ruột nàng thế tất yếu cho cha ruột báo thù rửa hận tất cả mọi người bị biến hóa của nàng cho kinh đến người này nói trở mặt liền trở mặt vừa mới còn một mặt vô cùng đáng thương cầu khẩn bộ dáng đ ỗ n g nhiên liền đại hỉ tiếp lấy lộ ra đại hận biểu lộ sau đó khóc lớn đại bi hủy trên mặt đất cho phòng tôn khóc tăng lần này trở mặt kỹ nghệ thật sự là để cho người ta tán thưởng nhường hoa lưu tâm cùng hoa vô nguyện bọn người đều nghiêng đầu đi túi l ầ u xuống ai có thể nghĩ tới lao tổ đúng là dạng này một bộ sắc mặt hoa lưu tâm hối hận không thôi sớm biết như thế mình còn không bằng không đáng thương nàng đâu đại trưởng lao chết ai giết đại trưởng lão hai cái thanh trắng niên trưởng l á o nghe vậy đều là giật mình hai cặp con mắt cùng nhau ngưng tụ vượt qua hoa mãn châu nhìn lại tiếp lấy hai người l i ế t nhau không nói hai lời cùng nhau ngay tại không trung đưa tay xé rách một cái muốn đi vào vụ giới đào tẩu đáng tiếc bọn h ắ n nhanh trương linh sơn càng nhanh tiện tay hai đạo hỏa cầu liền rơi xuống tay của hai người bên trên giật mình hai người vội vàng vùng tay căn bản bất lực đi xé mở vụ giới thông đạo các hạ là ai một người bước nhanh lui lại cầm trong tay một cái vòng tròn lớn chung thả ra kim sắt vòng bảo, hộ đem mình bảo vệ gấp giọng hỏi người còn lại nói chúng ta chỉ là qua đường ngươi cùng hoa ra thủ hoãn gì ứng không có quan hệ gì với chúng ta mời thả chúng ta rời đi hai người vừa nói hai cặp con mắt cảnh giác bốn phía quan sát một mặt bộ dáng như lâm đại địch hoa mãn châu khóc tang âm thanh im bặt mà dừng một mặt kinh ngạc nhìn xem hai người xảy ra chuyện gì bọn hắn nhìn thấy đại trưởng lão thi thể cũng biết là ai giết đại trưởng lão không nên lập tức ra tay đến vì đại trưởng l ã o báo thủ rửa hận sao, làm sao vừa quay đầu liền muốn chạy trốn đâu càng kỳ quái hơn chính là bọn hắn chạy trốn còn không có chạy thoát hiện tại càng là một bộ dán xếp ổn thỏa thái độ làm cái gì vậy các ngươi thế nhưng là cường đại lạc hoa tông a chưa hề chỉ có các ngươi v i n h vang đắc ý khi dễ người khác làm sao lại lộ ra dạng này một bộ hoảng sợ e ngại tư thái đâu còn có đại trưởng l ã o cứ như vậy chết vô ích các ngươi chỉ lo mình chạy trốn ngay cả đại trưởng l ã o thi thể đều mặc kệ đ ề u không cho đại trưởng l ã o lá dụng b ề cội hồn về quê cũ ả hưởng cho các ngươi vẫn là đại trưởng lão một tay măng ra cứ như vậy đối đãi các ngươi thụ nghiệp tân sư trước mắt một mặt này nhường hoa mãn châu cảm giác được cực độ không thể tưởng tượng nổi giống như thế giới quan bị l ậ đổ nàng vẫn luôn tại lạc hoa tông hèn bọn cầu toàn cũng là bởi vì biết rõ lạc hoa tông cường đại biết mình vô luận như thế nào cố gắng cũng không thể cùng người ta lạc hoa tông trưởng lao đánh đồng cho nên mình nhất định phải hẹn mọn đến đùi bằng bên trong mới có thể tại lạc hoa tông sống sót mặc dù mình l ĩ n h viễn không có khả năng so ra mà vợ ư t lạc hoa tông trưởng l a o nhưng không có quan hệ chỉ cần mình so những người khác mạnh là được rồi chỉ cần mình trốn đi không đi s ờ người ta trưởng l a o rủi ro nàng hoa mãn châu tại lạc hoa tông cũng có thể sống rất vui vẻ mấu chốt nhất là mình tại lạc hoa tông không cần lo lắng tuổi thọ lại thực lực ngày ngày đều có tinh tiến mặc dù tiến cảnh trầm nhưng luôn có tiến bộ không phải sao tóm lại bất kể như thế nào nàng đều yêu quý lạc hoa tông dù là mình tại lạc hoa tông làm một con chó đó cũng là lạc hoa tông chó so tại hoa ra làm ra chủ đều để người cảm giác được tiêu ngạo cùng tự hào nhưng là bây giờ nàng cảm giác mình tiêu ngạo không nổi bởi vì chính mình con chó này chủ nhân thế mà lộ ra hèn mọn nhát gan một mặt vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn hắn thấy được phòng tôn đại trưởng l a o thi thể liên dọa đến chạy chối chết hoặc là trốn ở vòng b ả o hộ trong vỏ m è n g ọ n cầu x i n tha thứ đây là vĩ đại lạc hoa tông trưởng lão sao cái này cùng võ giả bình thường trong phố xá đánh nhau lưu manh khác nhau ở chỗ nào cái gì lạc hoa tông cuối cùng cũng chỉ là lân yếu sợ mạnh tiện q cốt đầu thì ra là bọn hắn cũng không có biểu hiện ra cường đại như vậy cùng cao quý á hoa mãn châu đột nhiên nghĩ rõ ràng điều này lập tức buồn từ đó đến chán nản ngã nhào trên đất trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ thì ra là lạc hoa tông trưởng lão cùng nàng hoa mãn châu cũng giống như nhau người a vậy mình tại sao muốn căn nguyện làm bọn h ắ n chó ha ha ha hoa mãn châu đột nhiên b ộ c phát ra cười to chỉ vào hai cái thanh tráng niên trưởng lão nói các ngươi không phải là rất lợi hại sao làm sao hiện tại sợ đến như vậy liên các ngươi cũng xứng trưởng quản chúng ta hoa gia từ hôm nay trở đi chúng ta hoa gia độc lập ta hoa mãn châu trách nhiệm hoa gia gia chủ lại cùng các ngươi lạc hoa tông không có quan hệ hoa lưu tâm lập tức dẫn người cùng ta rời đi vạn hoa ổ hoa lưu tâm không hề động quay đầu nhìn về phía nơi khác đều không muốn nhìn hoa mãn châu một chút cái này tổ n ã i mãi không thể nghi ngờ đã điên rồi nàng hẳn là tại lạc hoa tông nhận lấy không phải người tra tấn thần chí không rõ cho nên hành động đều không giống bình thường đánh mất người bình thường lý trí dưới mắt cục diện này ro đều có thể nhìn ra chân chính người nói chuyện chỉ có người ta trương linh sơn một người mà thôi người ta trương linh sơn đều không nói gì ngươi một cái nhỏ tiểu hoa mãn châu nhảy cái gì nhảy còn ngại không đủ mất mặt sao ồn ào trương linh sơn từ trên ghế ngồi chậm rãi đứng dậy trong miệng khẽ nhà một đường vô hình chi khí liền rơi xuống hoa mãn châu trên thân kỳ thật cái này vô hình chi khí chính là sinh tử luân chỉ là bị trương linh sơn dùng thủ đoạn biến đổi bộ dáng để tránh bị ngoại nhân nhìn ra hoa làm sinh tử luân rơi xuống hoa mãn châu trên thân hoa mãn châu thần sắc chính là chỉ trệ lúc này trương linh sơn vừa bận đi đến bên người nàng cái mũi nhẹ nhàng khét động liền vô thanh vô tức ở giữa đem nó âm linh hút vào đu phủ đón lấy thuận tay đem nó ném cho khấu quan nói cầm đi luyện đa tại đại cứu ca khấu quan đại hỷ như nhặt được trí bảo cấp tốc đem hoa mãn châu cùng phòng t ô n thi thể đều thu vào sau đó chỉ vào hoa lưu tâm ca ca nói người này vụng trộm báo tin từ lạc hoa tông gọi tới việt quân muốn hại ta đại cứu ca nhất định phải giết hoa gia chủ người động thủ vẫn là ta động thủ vẫn là ta tới đi hoa lưu tâm thở dài nàng đó có thể thấy được khấu quan thực lực hẳn là còn bắt không được ca ca của mình cho nên nhất định phải cũng chỉ có thể từ tự mình độc thủ không không muốn à, lưu tâm ta tất cả đều là nghe theo tổ mãi mãi hiệu lệnh ta đối hoa ra không có gì tâm à, tổ mãi mãi đã đền tội cũng không cần giết ta tóc hai bù xù láo giả gấp giọng rú thảm t h ú c thiết lưu lại toàn thây ta tốt luyện thi khấu quan nhắc nhở hoa lưu tâm không có trả lời chỉ là dùng tay đâm ra một đoá hoa nhánh rơi xuống lao giả mi tâm trong nháy mắt liền đem láo giả tinh thần tán loạn chỉ là nàng vẫn làm ở một mặt lưới cũng không có vỡ rơi linh hồn của ông lão mà là cho hắn đầu thai cơ hội hh đà tạo hoa gia chủ t h ấ u quan vui vẻ cười một tiếng hắn mới không quan tâm t i a tán loạn linh hồn có thể hay không đầu thai hắn chỉ để ý cái này thi thể có được hay không dùng mà nhất làm cho hắn hưng p h ấ n là thiên thi môn thủ đoạn trước kia chỉ dám lén lén lút lút sử dụng thế nhưng là từ khi theo đại cứu ca về sau mỗi ngày diệu võ dương ai ở trước mặt tất cả mọi người l u y ệ n thi mà không người dám nói một câu không phải loại cảm giác này thật hắn a thoải mái a quả nhiên trên đời này căn bản cũng không có chính tả phân chia chỉ cần lao tử đủ mạnh lao tử chính là chính thử hỏi một chút những người trước mắt này ai dám nói đại cứu ca trương linh sơn bất chính chẳng n h ữ n g chính mà lại thần thần uy cái thế không thấy được kia hai cái lạc hoa tông trưởng lão đều run lẩy bậy sao mạnh như ẩn thế một phái cũng phải quỳ đại cứu ca dưới ngón chân lớn cầu x i n tha thứ nhân sinh một thế liền nên như thế a luyện thi là thiên t h môn bên trái cái kia lạc hoa tông trưởng lão hai nghe bắt p h ư ơ n g chật nghe khấu quan trong lòng k h é động lập tức nói các hạ là thiên tông truyền nhân đi ta biết công g i ả trưởng canh tung tích ta nguyện nói cho ngươi công g i ả trưởng canh tung tích chỉ cần ngươi thả chúng ta rời đi、Ồ. trương linh sơn trong lòng hơi ngạc nhiên công giá trưởng canh không phải là đã chết sao còn có cái gì tung tích bất quá hắn nghĩ đến trước đó đào mà lý thanh sơn nói lý thanh sơn lên án mạnh mẽ công giá trưởng canh đem bọn h ắ n bán để bọn hắn thay hắn đi chết có thể thấy được công giá trưởng canh có thể thật còn sống mặc dù cái này cùng hắn trương linh sơn giống như cũng không có bao nhiêu quan hệ nhưng trương linh sơn vẫn là rất hiếu k ỷ hỏi vì cái gì ngươi cảm thấy có thể dùng công giá trưởng canh tung tích đổi lấy một cái mạng đâu thấu chương xong chương ba trăm sáu mươi sáu công giá trưởng canh tung tích tìm kiếm thái huyền kinh mới phương pháp chương ba trăm sáu mươi sáu công giá trưởng canh tung tích tìm kiếm thái huyền kinh mới phương pháp ngươi là thiên tông truyền nhân chẳng lẽ không muốn biết công giá trưởng canh tung tích thanh tráng niên trưởng lão nghi hoặc hỏi trương linh sơn nói không muốn công giá trưởng canh không phải là đã chết sao biết tung tích của hắn lại như thế nào thì ra là ngươi đạt được không phải thiên tông c h â n truyền căn bản không hiểu rõ công giá trưởng canh trưởng lão kia nghe vậy giật mình sau đó giải thích nói ngươi tu luyện chính là thiên tông truyền thừa nhưng công giá trưởng canh người này đối với người nào đều không tin đảm nhiệm mọi thứ đều lưu lại thủ đoạn cho nên ngươi tu luyện công pháp là không hoàn chỉnh có vấn đề cho nên chỉ có tìm tới công g i trưởng canh từ chỗ của hắn đạt được công pháp hoàn chỉnh ngươi mới có thể tiến thêm một bước nếu không tương lai ngươi chắc chắn sẽ bị công pháp này hạn chế thậm chí bị công pháp này phản vệ lấy thực lực của ngươi ta nghĩ ngươi đã có thể cảm giác được vấn đề đi trương linh sơn sau khi nghe xong không có cảm giác gì phía sau khấu quan sắc mặt bỗng dưng biến đổi lôi kéo trương linh vũ tay á o trương linh vũ lập tức hiểu rõ khấu quan ý tứ nói ca hắn nói là sự thật trương linh sơn trầm ngâm nửa n g à y nói liền thế nói một chút đi công giá trưởng canh ở nơi nào sống hay chết hai cái thanh tráng niên trưởng lão vui mừng qua đôi lập tức nói ngươi đến làm cho chúng ta tiến vào v ộ giới chúng ta mới có thể nói cho ngươi ừng vậy các ngươi liền đi chết đi trương linh sơn một tiếng quát trói thai luôn phụ sinh tử l u ô n đem hai người giống chết liền đem thi thể ném cho khấu quan cùng trương linh vũ nói thu lại có thể đi công pháp vấn đề ta về sau giải quyết cho ngươi t ạ đại cứu ca khấu quan mặc dù không biết trương linh sơn muốn làm sao giải quyết nhưng chỉ cần tin tưởng là được rồi mà vừa nghe đến trương linh sơn muốn đi hoa lưu tâm lập tức g ấp cho hoa vô nguyện một ánh mắt nhường nàng chớ ngẩn ra đó hoa vô nguyện nhìn ra già chủ ý tứ trong lòng t h m than kiên chỉ tiến lên một bước nói trương sư minh chúng ta hoa ra đắc tội lạc hoa tông cùng đường mặt lộ không biết trương sư minh có thể hay không có thể trương linh sơn không chờ hắn nói xong lên đường mang lên người tin cẩn theo ta đi những người khác toàn bộ giết nơi đây cũng không có tồn tại cần thiết hoa v ô n g u y ệ t nghe vậy khẽ giật mình tất cả đều giết cái này thích hợp sao dù sao lại thế nào đều là các nàng hoa ra người a hoa lưu tâm thì là vui mừng quá đ ô i lập tức kêu lên công tử yên tâm phẳng có khả năng cho lạc hoa tông đưa tin phản đồ toàn bộ chém giết một tên cũng không để lại dứt lời q u a y đầu hướng lao hầu hoa hà nói nắm chặt thời gian lập tức kêu lên người tín h cận có thể mang đồ vật toàn bộ mang đi về sau một mùi lửa đem bạn hoa ổ đốt đi vâng hoa hà nghe lệnh làm việc khấu quan vội vàng kêu lên nhớ kỹ lưu toàn thây hoa hà cùng hoa lưu tâm đều không nói gì chỉ là khẽ gật đầu đ i tạc trong lòng dưới mắt là các nàng hoa gia sinh tử tồn v o n g trước mắt đắc tội lạc hoa tông t ổ n l ạ i m ạ i hoa mãn châu cũng đã chết các nàng hoa gia sớm muộn sẽ bị diệt đi chỉ có đi theo trương linh sơn con đường này mới có thể đổi lấy một chút hy vọng sống cho nên không có cái gì tư cách đi nói điều kiện càng không thời gian đi nói điều kiện có thể bảo tồn nhiều ít sinh lực liền bảo tồn nhiều ít sinh lực tính một chút hai chiếc phi thuyền dung nạp cực hạn còn có hoa nhà một chút không đáng tin nhân tố tám mươi người vừa vặn phù hợp về phần những người khác vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn trở thành thi thể lấy trương công tử nội phu một cái niềm vui bất quá bọn hắn cũng không tính chết vô ích bởi vì trở thành thi thể về sau cũng có thể trợ giúp tác chiến cũng coi là phát huy nhiệt lượng thừa đi thật muốn đều giết chết sao hoa vô nguyện sắc mặt ngơ ngác vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được trương linh sơn lười nhác cùng nàng giải thích dựa theo phòng tôn ý kiến cựu châu đại lục các đại tuyệt địa đều muốn xảy ra bạo động thiên địa sắp đại biến những người bình thường này sớm muộn muốn chết không bằng biến thành thi thể giao cho khấu quan đến bảo vệ bọn hắn người trưng ra mà lại coi như thiên địa không xảy ra đại biến lạc hoa tông cũng biết bởi vì phòng tôn t r ờ trưởng lao chết tại hoa ra mà g i ậ n chó đánh m è o bọn hắn tóm lại những người này kết cục đã chú định b a o q u á t hoa lưu tâm hoa vô nguyện ở bên trong hắn trương linh sơn nếu là không nguyện ý bảo vệ các nàng các nàng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ dù sao không phải ai đều cùng hắn trương linh sơn giống như có bảng tồn tại một người bình thường dù là thiên tài đi nữa thiên tài như trần u minh như thế đối mặt tận thế môn phái phong tỏa cùng áp bách đều chỉ có thể kéo dài hơi tàn trốn đi các nàng hoa ra không bằng trần u minh hơn xa làm sao cùng người ta là hoa tổng đấu hắn trương linh sơn nguyện ý nhận lấy các nàng các nàng chỉ có cảm kích còn dám có ý kiến thú h ổ giết người cũng không phải hắn trương linh sơn là hoa lưu tâm cùng lao hầu hoa hà bọn người nói tóm lại đây là hoa ra nội bộ bản thân tuyển chọn cùng hắn trương linh sơn không có chút nào quan hệ giờ phút này trương linh sơn căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng hắn thần thức khé đậu câu thông vũ trong phụ phòng tôn âm linh đổ đ ập xuống hỏi công giá trưởng canh ở nơi nào a phòng tôn s ữ n g sở hoàn toàn không biết trương linh sơn hỏi cái này để làm gì chờ lấy lại tinh thần mới nói công giá trưởng canh chẳng phải đang trấn ma tông a trấn ma tông những năm này vẫn luôn đang nghiên cứu huyền kim thân thể dựa vào là chính là công giá trưởng canh chỉ là ngươi đã mình luyện ra huyền kim thân thể còn tìm công giá trưởng canh làm cái gì công giá trưởng canh trong trấn ma tông trương linh sơn lại hỏi phòng tôn nói đúng vậy a vì sao lại hỏi một lần trương linh sơn khai nói các ngươi lạc hoa tông người quả nhiên ông hiểm muốn cầm công giá trưởng c à n h tung tích đổi một cái mạng kết quả công giá trưởng c à n h trong c h ấ n ma tông ta muốn lần này có rơi làm gì dùng may mắn lao tử không có nghe tin kia hai đầu chó có ý tứ gì phong tôn s ữ n g sở lập tức kịp phản ứng nói chúng ta lạc hoa tông người đến kết quả bị ngươi giết ai ngươi không nên giết bọn hắn giữ lại bọn hắn chúng ta có thể thuận lợi trở về lạc hoa tông nhưng là hiện tại lạc hoa tông tất nhiên kịp phản ứng tiến vào phong tỏa chúng ta trở về không được hồi không đến liền không thể quay về c h n g ta có liên can gì trương linh sơn cười lạnh nói p h o n g tôn thở dài trương công tử ngươi vẫn là không tin ta à ta thật là vì muốn tốt cho ngươi chúng ta nhất định phải tìm ẩn thế môn phái trốn đi về sau lại tìm cơ hội xuất thế nếu không ngươi huyền kim thân thể chính là trong bầu trời đêm đèn sáng biết dẫn tới vô số người bao quát yêu tả ngấp nghẽ hoa t i ể u nam hải thiên tiệm bá vương động thánh t h á c vụ giới vụ yêu trì này sáu người bên trong đi ra kỳ dị sinh vật đều sẽ hướng về phía ngươi tới vô luận bản thân ngươi ẩn tàng tốt bao nhiêu đều vô dụng nhất định phải mượn nhờ ẩn thế môn phái đại trận mới được l i ê n gái này cũng không an toàn nhất định phải tiêu lệ hại trận pháp sư thời khắc cho ngươi ra chỉ trận pháp ẩn nấp thủ hộ nói tóm lại trương công tử ngươi không thể mạnh mẽ đâm tới tùy hứng làm b ậ y nhất định phải nghe ta ngươi dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ không hiểu rõ bạo động mang đến nguy hiểm khủng bố cỡ nào nhưng có ta phòng tôn giúp ngươi một tay nhất định để ngươi bình yên vô sự phòng tôn một bộ nghiêm túc và chân thành bộ dáng c h â n thuật lợi hại dốc hết toàn lực địa khuyên chỉ là trương linh sơn không để ý tới hắn mà là thu hồi thần thức h o a vơ ngự nói các ngươi hoa già trồng những này hoa hoa thảo, thảo có tăng lên tinh thần lực sao có Tốt, mang ta đi. trương ố t ta t mang đi. linh sơn một cái nhấc lên hoa vâng nguyện nhường hoa vâng nguyện dẫn đường sau đó phàm tìm tới hoa hoa thảo thảo hữu dụng toàn bộ kích phát khí huyết hỏa d i ễ m luyện hóa hết thịt mỗi cũng là thịt dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mà chờ hắn đem bạn hoa ổ tất cả có thể hấp thu đều hấp thu sạch sẽ hoa lưu tâm cùng lao hầu hoa hà còn không có đem người tập kết tốt trương linh sơn liền ngồi xếp bằng xuống tiếp tục cùng phòng tôn c â u thông nói biết thái huyền kinh sao biết thái huyền kinh hết thể nhiều ít bản không biết phong tôn lắc đầu nói thứ này tuy nói lĩnh ngộ về sau có kéo dài tuổi thọ hiệu quả nhưng là hiệu quả cực kém căn bản không đáng nghiên cứu chỉ có những cái kia thực lực nhỏ yếu vô năng đạo sĩ mới có thể lãng phí thời gian ở trên đây nghe phòng tôn nói như vậy trương linh sơn liền biết ra hỏa này đối thái huyền kinh nhất khiếu bất thông căn bản cái gì cũng đều không hiểu hỏi hắn tương đương hỏi không bất quá đã hỏi trương linh sơn liền thuận miệng nói ngươi đ ừ n g quản có tác dụng hay không ngươi liền nói ngươi biết nơi nào có thái huyền kinh ta trong túi chữ vật liền có ba quyển không biết là ai t ạ o bị ta tiện tay nhét vào tận cùng bên trong nhất ngươi không phải cầm đi ta túi chữ vật sao ngươi có thể tìm tìm nhìn nếu như tìm không thấy đó chính là bị ta ném đi. để đưa đều nói. chính chính giác cho cái Phong tôn không thèm kinh thư, cho hắn đưa kinh thư giống như đều bị hắn ném tôn quyển giống này là là bị bị ta giết, sao rửa mấy ý Dù v ô dụng kinh thư ném đi cũng bình thường. đi thư Về phần trên thực tế là hắn giết người cướp đoạn hay là người khác tặng hắn càng là không cần thiết bọn hắn ẩn thế môn phái giết mấy người vậy cũng gọi chuyện ả ẩn thế môn phái phía dưới đều là sâu kiến một người dâm chết một con du dế chẳng lẽ còn cần quan tâm sâu kiến ý nghĩ p h o n g tôn không quan tâm sâu kiến ý nghĩ liền giống với trương linh sơn cũng không quan tâm phòng tôn ý nghĩ giờ phút này trương linh sơn lập tức lật ra phòng tôn túi chữ vật quả nhiên ngay tại trong đó tìm được ba quyển thái huyền kinh cầm vào tay bản g lập tức có phản ứng thu thập hoàn thành hai mươi ba mươi sáu hạ trương linh sơn mướn mày làm sao chỉ tăng lên hai quyển là bởi vì có một b ả n cùng trước đó lặp lại à hoặc là nói có một quyển là giả mặc kệ là loại kia trương linh sơn đều rất khó chịu rõ ràng là ba quyển kết quả chỉ lấy tập hai quyển khoảng cách thu thập hoàn thành còn kém mười sáu bản g thật không biết mình có thể hay không thuận lợi đem thái huyền kinh tập hợp đủ nếu như có thể tập hợp đủ cơ quan công pháp vấn đề cũng liền không cần tìm công ra trương canh trước ự c t i ế đó tại h h vụ giới n hắn h thành mở ra ngoài tam nương túi chữ vật trước đó tại vụ giới hắn mở ra ngoài tam nương túi chữ ứ vật muốn tìm điểm vẫn hữu dụng tăng lên tinh thần lực kết quả phát hiện gia hỏa này bên trong thả đều là một chút cổ q u á i rác rưởi căn bản không có một chút hữu dụng có thể thấy được nàng tại vụ giới đều đem có thể ăn ngon đồ vật đều hao phí hết còn lại đều là một ít phế phẩm bí tịch không có mấy cái có thể tu luyện cho nên lúc ấy trương linh sơn nhìn thấy những cái kia rách giới bí tịch không phát huy được tác dụng liền không có lãng phí thời gian xem xét mà là vội vàng đi tu luyện thôn vụ tạp h á t lúc này hắn từ phòng tôn nơi này đạt được nhắc nhở lập tức đem hỏi o tam nương những bí tịch kia đều đem ra từng cái phóng tới trong tay hoàn toàn không cần nhìn chỉ cần trên tay qua một lần nếu như là thái huyền kinh bảng liền sẽ thu nhận s mà c h ọ n b ẹ n hơn ngàn quyển sách rốt c ụ c cho trương linh sơn thái huyền kinh lại nói thêm thay cho hai cái số lượng thu thập hoàn thành hai mươi hai ba mươi sáu không sai không sai trương linh sơn vui mừng quá đỗi không nghĩ tới thế mà thật thành lúc đầu hắn đều không ôm ấp hy vọng ai ngờ còn có thể từ trong đống rác thu thập được hai quyển đáng tiếc h ã n tại kia hai cái lạc hoa tông trưởng lão cùng hô diên cựu thị trong túi chữ vật liền không có cái vận tốt này chỉ là mặc dù không có tìm tới càng nhiều lại làm cho trương linh sơn sinh ra một cái ý nghĩ nếu như mình có thể tùy ý phá vỡ người qua đường túi chữ vật xem xét bên trong có hay không thái huyền kinh chẳng phải là dễ dàng hơn bạn nhất gặp được cái nào không biết tên người cũng tất chứa thái huyền kinh vừa vặn liền bị mình gặp được mình đem thái huyền kinh thu thập an toàn sát xuất chắc chắn tăng lên rất nhiều a nghĩ tới đây trương linh sơn lập tức bắt đầu nếm thử hắn ngồi tại nguyên chỗ thả ra thần trí của mình bắt đầu công kích hoa vơ nguyệt bên hông túi chữ vật ừng hoa vơ nguyệt phản phất có phát giác đ n g nhiên cảnh giác bốn phía nhìn lại trương linh sơn không để ý đến tiếp tục nếm thử lần này hắn không chỉ là thả ra thần thức còn điều dụng phong phủ lực lượng cậu thêm tâm phủ một tia hỏa diễm chi lực trương linh sơn trong lòng quát trói thai hoa v ô nguyện thân thể run lên bần bật sau đó cấp tốc rời đi tại chỗ nghi hoặc mà nhìn mình vừa mới ở lại địa phương giống như không phải dễ dàng như vậy á trương linh sơn thở dài trong lòng chỉ là không có quan hệ chỉ cần một mực nếm thử cũng không tin không cách nào thành công phải biết hắn như n g là ngoại trừ tâm phủ phong phủ bên ngoài còn có lung phủ t ử phủ cùng n phủ có thể bận dụng không đúng t ử phủ bởi vì mở ra không gian quá nhiều không dám dùng tới đối đầu thiên nhãn thông cùng mở thiên nhãn cũng sẽ không thể dùng đáng tiếc nếu như mình có thể vận dụng thiên nhãn thông phá vỡ túi chữ vật hẳn là sẽ lại càng dễ đi được rồi không muốn những thứ này trước kia phá vỡ túi chữ vật dù n g chính là kiểu âm huyền công âm thực chi lực dưới mắt kiểu âm huyền công thì đã dung hợp vào hồng vân đạo pháp bên trong trương linh sơn nghĩ như vậy đ ỗ n g nhiên linh cơ k h ẽ động đúng rồi hồng vân đạo pháp phương pháp này đã bây giờ bị xưng là đạo pháp vậy thì không phải là đơn giản thân pháp mình hoàn toàn có thể đem thần thức dung nhập vào hồng vân đạo pháp bên trong sau đó đi công kích phá vỡ đối phương túi chữ vật không tệ đó là cái ý kiến hay cứu âm huyền công trước kia thả ra là hải u y ê n lĩnh vực hiện tại hồng vân đạo pháp thả ra là hồng hà lĩnh vực cường đại hơn hải u y ê n lĩnh vực chẳng những c o âm thực c h i lực còn có dương thực c h i lực hai cỗ lực lượng ra chỉ đến trong thần thức cộng thêm thượng phong phủ lưu phủ tú phủ tâm phủ lực lượng cũng không tin không phá nổi một cái người bình thường túi chữ vật nghĩ tới đây trương linh sơn càng là nhiệt tình mười phần lập tức bắt đầu nếm thử không biết thử bao lâu một tiếng đinh rốt cục chuyển vào trong đầu của hắn hoa vô nguyện túi chữ vật cứ như vậy ứng thanh phá vỡ ha ha trương linh sơn trong lòng đại hỷ lập tức ở hoa vơ nguyện trong túi chứa vật tìm kiếm một lần bởi vì không dễ dàng cho dùng tay đi chạm đến bên trong cất dấu công pháp sổ liền dùng thần thức cẩn thận đọc qua một lần đáng tiếc cũng không có thái huyền kinh nhưng là không có quan hệ mình bây giờ có cái này bản lĩnh về sau tùy tiện gặp được một người đi đường liền có thể tại đối phương trong túi chứa vật tìm kiếm nói không chừng có một ngày liền thật bị mình tìm kiếm đến thái huyền kinh nữa nha hiện tại thử một chút phá vỡ tiểu vũ túi chứa vật trương linh sơn một lần nữa đổi cái mục tiêu phương pháp hắn đã có hiện tại chính là tốc độ huấn luyện mà tại hắn lúc huấn luyện hoa lưu tâm cùng lao hầu hoa hà cũng rốt cục đem người tập kết hoàn tất chỉ gặp hai người phân biệt triệu ra hai chiếc phi thuyền mang theo tất cả mọi người lên phi thuyền công tử chúng ta bây giờ đi đâu bên trong hoa lưu tâm thận trọng hỏi trương linh sơn nói ta cần thái huyền kinh các ngươi a i có tung tích chỉ cần có thể nói cho ta nhớ các ngươi một công mà bây giờ ta muốn đi mẫu đan thành ngươi là người địa phương ngươi đến mang đường t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi bảy mẫu đan thành chủ kim quan thanh niên t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi bảy mẫu đan thành chủ kim quan thanh niên thái huyền kinh chúng hoa ra người lập tức bắt đầu bắt hết bóc hồi ức mình có nghe hay không qua thứ này tung tích hoa lưu tâm thì không chê phi thuyền tiến về mẫu đan thành về phần trương linh sơn thì tiếp tục ngồi xếp bằng x u ố n g bắt đầu nghiên cứu mình phá vỡ túi chứa vật phương pháp dưới mắt mục tiêu là gia tốc thẳng đến lúc nào có thể một nháy mắt liền phá vỡ đối phương túi chứa vật mới tính chân chính đã luyện thành cái này thật kỹ thời gian cực nhanh không biết qua bao lâu trương linh sơn phá vỡ túi chứa vật tốc độ đã từ hai cái khắc đồng hồ thời gian rút ngắn đến mấy phút mà tại hắn lúc h u ấ luyện hắn cơ hồ đem phi thuyền bên trong tất cả mọi người túi chứa vật đều phá vỡ cái này khiến hắn biết được rất nhiều người bí mật. b ấ t quá hắn đối với mấy cái này cũng không cảm thấy hứng thú chỉ cần những người này không ảnh hưởng hắn là được rồi có cái gì bí mật đều không có quan hệ gì với hắn công tử mẫu đan thành sắp đến ta cùng mẫu đan thành thành chủ quen biết cần ta giúp công tử dẫn tiến sao hoa lưu tâm đề nghị trương linh sơn nói đã ngươi quen biết vậy cũng không cần dẫn tiến ngươi trực tiếp đi tìm hắn đem hắn thái huyền kinh sao chép một b ả n ta làm t ù y tùng của ngươi cái này không thích hợp đi hoa lưu tâm trần trờ nói trương linh sơn nói cái gì không thích hợp là sao chép thái huyền kinh không thích hợp không là công tử n g à i hạ mình làm tùy tổng của ta ta có tài đức gì a hoa lưu tâm đội vàng giải thích trương linh sơn khoát tay một cái nói không cần nhiều lời tốc chiến tốc thắng ngoại trừ bản này thái huyền kinh bên ngoài còn có cái khác thái huyền kinh muốn bắt không có thời gian ở chỗ này lãng phí vâng hoa lưu tâm đội vàng trọng trọng gật đầu tiếp lấy nàng đem phi thuyền rừng ở một cái ngọn núi sau đó cùng trương linh sơn cùng một chỗ tiến về mẫu c ă n thành mới vừa đi tới cửa thành một đạo nhân liền tiến lên đón têu lên trương đại h u n h ngươi làm sao mời đến a chúng ta bông hoa đều cảm ơn a trương đại Minh con mắt của ngươi thái huyền chân nhân hoa lưu tâm nhìn chăm chú nhìn lên một chút liền nhận ra được còn nhớ kỹ gia hỏa này đã từng chạy đến hắn hoa ra muốn cái gì thái huyền kinh chỉ là mình căn bản khinh thường tại để ý tới ngay cả nhường tiến vào vạn hoa ổ đều không có nhường nhưng không có nghĩ đến gia hỏa này thế mà cùng trương công tử như thế thân cận lại xưng hô trương công tử trương đại h u n h a hoa gia chủ triệu thái huyền cũng liếc mắt nhận ra hoa lưu tâm tất cả mọi người là thiên bảng cao thủ coi như chưa từng gặp mặt cũng đã gặp chân dung chỉ gặp hắn nhìn hoa lưu tâm một chút lại nhìn trương linh sơn một chút giật mình nói vẫn là trương đại h i n h cao hơn một bậc m ờ i hoa gia chủ tìm đến mẫu đan thành thành chủ muốn thái huyền kinh kia là dễ như t r ở bàn tay a nói hắn một mặt mong đợi nói trương đại h i n h đã tốn g i a chủ c ũ n g đích thật tới nàng kêu b ả n thái huyền kinh quay lại cho ngươi trương linh sơn thuận miệng nói hắn mới sẽ không tùy tiện liền đem thái huyền kinh cho láo tiểu tử này muốn n h ư ờ n g lao tiểu tử này chân thật cho mình làm việc như vậy thái huyền kinh nhất định phải đến cầm tại hắn trương linh sơn trên tay thái huyền kinh thật giống như hướng dẫn con lửa tiến lên cà rốt thấy được sợ không được mới là tốt cà rốt như thật bị triệu thái huyền đem toàn bộ thái huyền kinh nắm bắt tới tay ra hỏa này thế tất vụ trộm chạy mất ai triệu thái huyền ngầm thở dài nhưng không dám có lời mà h ấ n giận ngược lại đề nghị mẫu đan thành thành chủ không chào đón nam nhân trương công tử ngài cũng không cần đi toàn bộ xin nhờ cho hoa gia chủ là được không cần nhiều lời ngươi ở cửa thành trở lấy đợi chút nữa cùng rời đi trương linh sơn lười nhác giải thích cho hắn tương phản ngay tại nói chuyện trong khoảng thời gian này trương linh sơn đã đem triệu thái huyền túi chữ vật phá vỡ đồng thời đem trong túi chữ vật thái huyền kinh đều toàn diện xem một lần đáng tiếc vàng bên trên cũng không có phản ứng có thể thấy được, gia hỏa này trong túi chữ vật thái huyền kinh đều làm ì n h thu nhận sử dụng qua. chỉ là bởi vậy cũng có thể chứng minh, gia hỏa này thật đàng hoàng không có tư tạng mà là đem hắn tất cả thái huyền kinh đều cho trương linh sơn. liền thế chúc trương đại huynh hảo vận ta ở chỗ này chờ. triệu thái huyền không còn nói nhảm đưa mắt nhìn trương linh sơn cùng hoa lưu tâm rời đi. rất nhanh. hai người liền đi tới mẫu đan thành p h ụ thành chủ. có hoa lưu tâm sát mặt trên đường đi có thể nói thông suốt. người của phủ thành chủ đều không cần thông báo. liền trực tiếp đem hoa lưu tâm dẫn tới phủ thành chủ hậu hoa biên có thể thấy được hoa lưu tâm mặt mũi lớn đến bao nhiêu hoa tỉ tỉ ngọn gió nào đem ngươi thổi tới mọi mọi nơi này tới mới vừa vào hậu hoa biên liền nghe đến một cái mềm nhu thanh â m ngọt ngào từ trong bụi hoa chuyển đến tiếp lấy một cái thân mặc s a n mỏng mỹ mạo nữ tử đứng dậy lộ ra hùng vĩ nửa người trên quả nhiên như triệu thái nguyền l ờ i nói nàng không thích nam nhân vừa nhìn thấy trương linh sơn cái này tùy tùng x ử sau lưng hoa lưu tâm lập tức đứng mày nói hoa tỉ chúng ta trong phòng ngồi hoa lưu tâm nói mẫu đơn muộn muộn ta đến cho ngươi mượn thái huyền kinh sao chép một phần liền không ngồi lâu hoa tỉ tỉ làm sao đối thái huyền kinh cảm thấy hứng thú ngươi không phải dĩ vãng đều trướng mắt bực này n h ả m chán kinh t h ư a mẫu đan thành chủ hơi có chút kinh ngạc mà nói chuyện ở giữa nàng ánh mắt lại nhịn không được rơi xuống trương linh sơn trên thân phiền c h ắ n nói ngươi ra ngoài hoa tỉ tỉ ngươi là hiểu rõ ta không phải ta không nể mặt ngươi thật sự là ta không quen nhìn những này xú nam nhân chỉ là xử ở chỗ này liền đem của ta hoa viên ô nhiễm hoa lưu tâm mặt lộ vẻ xấu hổ cẩn thận từng ly từng tý quay đầu nhìn trương linh sơn một chút vâng trương linh sơn không có lắm miệng lập tức lui ra ngoài nhưng là t h â n chí của hắn nhưng xưa nay không hề rời đi qua m â u đan thành chủ n ử a bước thời khắc tại đ ế m thử phá vỡ hắn túi chữ vật vất quá người này túi chữ vật tựa hồ có chút đặc thủ cấm chế phía trên không đơn giản trương linh sơn phí hết nửa ngày tỉnh đều không phá nổi không khỏi có chút khó chịu mình nếu là đối với trận pháp cùng cấm chế đều có chỗ hiểu rõ liền tốt nói không chừng liền có thể phá càng nhanh một chút nghĩ tới đây trương linh sơn liền phân ra một bộ phận tinh thần câu thông gu trong phủ phòng tôn nói ngươi đối túi chữ vật cấm chế có bao nhiêu hiểu rõ phòng tôn nói ta không am hiểu cấm chế chúng ta lạc hoa t ô n g cũng không am hiểu nhưng là ta am hiểu phá tan cấm chế trương công tử muốn học sao trương linh sơn kinh ngạc nói ngươi không đề cập tới điều kiện sao phòng tôn lắc đầu cười một tiếng nói ta đã nhận m ệ n h hướng trương công tử ra điều kiện ngoại trừ đổi hành hung một trận cùng nhục nhã bên ngoài không có chút ý nghĩa nào nhưng là ta tin tưởng nếu như ta hảo hảo phối hợp trương công tử vẫn là sẽ đối với ta mở một mặt lưới quả nhiên là người thông minh trương linh sơn khen một tiếng nói liền thế nói cho ta ngươi phá tan cấm chế phương pháp đi p h o n g tôn nói phá tan cấm chế chỗ mấu chốt nhất ở chỗ không muốn kinh động cấm chế nếu không nó sẽ bị kích phát phản kháng cho nên nhất định phải nhanh càng nhanh càng tốt người bình thường phá cấm chế thời điểm đều muốn n g h ĩ sâu tính kỹ chậm rãi tìm tòi nhưng trên thực tế hoàn toàn không cần hiểu rõ trương linh sơn vui mừng quá đỗi đều không cần p h o n g tôn nói xong hắn liền đã đã hiểu thì ra là chính như phòng tôn nói mình trước kia đều lâm vào một cái lầm lẫn chưa hề đều là dùng thần thức sờ đến cơm chế về sau mới bắt đầu phá coi là dạng này mới có thể v ạ n vô nhất thất nhưng trên thực tế căn bản không cần trực tiếp dùng thần thức xen lẫn thủ đoạn khác c ư ơ n g ép đi phá là được rồi về phần túi chữ vật có thể hay không vì vậy mà phá b ỡ căn bản không cần quan tâm dù sao cũng không phải hắn túi chữ vật hắn làm gì như thế cẩn thận từng ly từng tí đâu nghĩ tới đây trương linh sơn lập tức thu hồi thần thức chuẩn bị chờ mẫu đan thành chủ lúc đi ra lại phá một lần thử một chút mình mới biện pháp về phần hiện tại hắn thì bắt đầu tổng kết kinh nghiệm giáo hấn nhường thần thức cùng tự thân thủ đoạn khác càng thêm d u n g hợp tăng lên một nháy mắt phá vỡ túi chứa vật sát xuất thời gian chậm rãi trôi qua、Xoẹt. không trung đột nhiên chuyển đến một tiếng xe rách phá bạch thanh âm thanh âm này nhỏ bé không thể nhận ra nếu không phải trương linh sơn tinh thần lực cường đại nhĩ lực kinh người căn bản là nghe không được giờ phút này nghe được trương linh sơn lập tức liền kịp phản ứng đây là mở ra vụ giới thông đạo thanh âm là ai lại phá vỡ vụ giới phủ xuống đến cựu châu đại lục tới h ắ n cấp tốc thả ra thần thức điều tra chỉ gặp rơi xuống chính là một cái đầu mang kim quan người thanh niên ánh mắt lạnh lùng dáng người cao cách ăn mặc cao quý tướng mạo cũng là nhất đ ẳ n g nhân tài người nào chỉ nghe hắn đột nhiên một tiếng quát trói thai sau người lập tức xông ra bốn cái bạch t h tung bay mỹ mạo nữ tử cùng nhau rơi xuống trường linh sơn trước mặt một người trong đó nói công tử đây là một cái mù loà mù loà kim quan thanh niên nhìn trương linh sơn một chút nói mù loà không có con mắt liền quen thuộc dùng thần thức điều tra cũng không phải là cố ý mạo phạm bản tôn vậy liền tha hắn đi vâng bốn nữ tử cùng nhau ứng thanh sau đó quay người đi theo kia kim quan thanh niên mà đi đối trương linh sơn cái này tiểu nhân vật không tiếp tục nhìn một chút mấy người kia cũng là ẩn thế môn phái sao trương linh sơn trong lòng kinh ngạc hắn m u ố n cho rằng gia hỏa này biết giống như phòng tôn phách lối trực tiếp sai người đem mình giết lại không nghĩ rằng vẫn rất thông tình vật lý xem ra ẩn thế môn phái người cũng không thể cơ đ ô cả nắm mẫu đơn công tử tới còn không ra nên đón sao một nữ tử đột nhiên kêu lớn tiếp lấy liền gặp mẫu đ a n thành chủ một mặt ngạc nhiên chạy vội ra nhẹ nhàng b á i nói công tử ngài nhưng rốt cuộc đã đến ta có thể nghĩ c h ư ớ c ngài nhiều năm như vậy ngài cũng không nguyện ý đến xem người ta ngài nhìn ngài ban cho ta kim mẫu đơn hạt giống ta đều dưỡng thành một cái lớn vườn hoa đâu nói liền đưa tay giữ chặt kim quan tay của thanh niên nhường hắn tham quan mình tỉ mỉ bồi dưỡng những ngày kim mẫu đơn kia kim quan thanh niên mặt m n h cười nhẹ nhàng kéo lại mẫu đan thành chủ tế nhuyên v à ngheo sau đó ta âm chuyển đến nhưng bốn nữ tử đều không cảm thấy kinh ngạc ngược lại đứng thẳng tư phương cấp tốc đem thanh â m khóa lại miễn cho có người ngoài nghe được công tử cao quý thanh â m đúng lúc liền có một người đứng ở trương linh sơn cái phương hướng này khoảng cách rất gần cơ hội tốt như vậy trương linh sơn đương nhiên sẽ không công tha hắn cấp tốc thi triển thủ đoạn không chế thần thức b ọ t tới nữ tử kia trong túi chữ vật đinh trong chớp mắt kia túi chữ vật liền ứng thanh mà phá trương linh sơn vui mừng quá đỗi thứ nhất vui tự nhiên là trong nháy mắt phá vỡ túi chữ vật mừng rỡ điều này nói rõ mình con đường này đi đúng rồi thứ hai vui thì là đối phương căn bản không có phát hiện mình đã phá vỡ hắn túi chữ vật có thể thấy được thần t r í của mình cũng so với đối phương c à n g mạnh trước đó sẽ bị kia kim quan thanh niên phát hiện thuật ý là kia kim quan thanh niên thần thức không phải tầm tưởng nhưng hắn dưới tay cái này bốn nữ tử rất rõ ràng liền không có cái này bản lĩnh có thể phá vỡ nữ nhân này túi chữ vật tự nhiên là có thể phá vỡ cái khác ba nữ nhân nhưng là kia kim quan thanh niên túi chữ vật liền sẽ không thuận lợi như vậy trương linh sơn trong lòng t h ầ m than thần trí của mình còn chưa đủ mạnh a nếu n là có thể đạt được một chút tăng lên thần thức bảo vật liền tốt a chính nghĩ như vậy hắn ngay tại nữ tử này trong túi chữ vật phát hiện một cái màu xanh quả mặc dù không biết là cái gì nhưng là thần trí của mình chỉ là đụng phải cái này màu xanh quả cũng cảm giác được cực độ s á n g khoái điều này nói rõ vật này đối thần thức có chỗ tốt nếu là có thể lấy tới đúng không ngại thử một chút từ nàng trong túi chữ vật cách không thủ vật trương linh sơn đã không vừa lòng tại phá vỡ túi chữ vật xem xét thái huyền kinh hắn hiện tại quyết định tiến thêm một bước dù sao túi chữ vật đều bị phá ra nếu như không lấy chút nhi chỗ tốt chẳng phải là chẳng phá vỡ rồi thủ đoạn này như là đã luyện đến một bước này liền không thể lãng phí nhất định phải tiến thêm một bước mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả và lợi ích nghĩ như vậy trương linh sơn lập tức khống chế thần thức cẩn thận từng ly từng tí đi bao khoả đối phương trong túi chữ vật màu x a n quả bất quá đây cũng không phải là sự tính đơn giản ở bên ngoài cách không thủ vật chỉ cần thần thức vận dụng thuần thục là được thậm thể chí có d ù nữ tử kia thực lực cho dù không bằng kim quan thanh niên nhưng cũng không phải kẻ yếu lập tức liền cảm ứng được không thích hợp một thanh nắm mình túi chữ vật đang lúc nàng muốn điều tra túi chữ vật thời điểm cái cổ đột nhiên chuyển đến một tiếng kịch liệt đau nhức cả người trong nháy mắt đã hôn mê sau đó chậm rãi nằm trên mặt đất bộ nội nó cuối cùng vẫn là muốn sử dụng bạo lực trương linh sơn thầm mắng một tiếng m u ố n định điệu thấp đem màu xanh quả lấy đi mọi người bình an vô sự không nghĩ tới năng lực chính mình không tốt bị người ta phát hiện cuối cùng còn phải đem nữ nhân này đánh m ấ t x ỉ u lần này tốt mình chẳng những muốn lấy đi màu xanh quả tính cả đối phương túi chữ vật đều muốn lấy đi người nói người nữ nhân này phản ứng như thế làm lớn cái gì đây không phải thua thiệt lớn a trương linh sơn vì nàng cảm thấy tiếp cận mà thừa dịp những người khác không có cảm giác được biến hóa bên này hắn lập tức đi vào trong hoa viên một nữ nhân khác phụ cận bắt đầu phá vỡ đối phương túi chữ vật vẫn là giống như thủ đoạn kết quả đồng d ạ n g bị nữ nhân này phát hiện bắt t r ư ớ c làm theo trương linh sơn đưa nàng đánh n g ấ t x ỉ u về sau lại đi một nữ nhân khác phụ cận rất không may ngay tại trương linh sơn cảm thấy mình muốn thành công thời điểm lại bị phát hiện đành phải lại đi cái cuối cùng nữ nhân bên người luyện tập lần này rất may mắn hoặc là nói hắn đã có được sung túc kinh nghiệm thế mà thật đem nữ nhân trong túi chữ vật một mình đan dược cho nhất ra bởi vì nữ nhân này không có màu xanh quả cho nên chỉ có thể nhất i đan dược điều này cũng làm cho trương linh sơn tổng kết ra một cái kết luận đó chính là đồ vật linh tính càng lớn càng không tốt vận chuyển mà vì cảm tạ nữ nhân này nhường hắn phát hiện cái quy luật này hắn cũng đưa cho nữ nhân này một cái đại thủ đ a o đưa nàng đi ngủ thuận thế thì cầm đi nàng túi chữ vật dù sao ba người khác túi chữ vật đều bị mình cầm đi nếu là không lấy đi nữ nhân này chẳng phải là đối cái khác ba nữ nhân không công bằng chỉ là không biết đây là cái nào ẩn thế một phái đồ tốt không ít ta bất quá là bốn cái tỷ nữ thế mà so lạc hoa tông kia hai cái thanh tráng niên trưởng lao đồ tốt còn nhiều xem ra cái này lạc hoa tông trình độ rất kém cõi a trương linh sơn trong lòng âm thầm nhà ránh sau đó lại trở về vườn hoa bên ngoài đứng thẳng địa phương xuất ra màu xanh quả bắt đầu ăn như gió c u ố n tinh thần lực một vê đốt thêm nhiều như vậy sao trương linh sơn lấy làm kinh hãi mừng rỡ cái này một cái tỷ nữ đều có như thế chân tàng kia kim q u a n thanh niên trong túi chữ vật sẽ có cỡ nào bảo vật chương ba trăm sáu mươi tám kỳ hoa môn kim đình thần thái huyền kinh ta có chương ba trăm sáu mươi tám Kỳ kim hoa đình môn trương h Thái huyền kinh, ta có màu xanh quả hết ầ n ta thẻ t cái. màu quả có bạc linh sơn sau khi chỉ mới nghiện, ăn xong mới chỉ nghiện, liền t ạ vật vật đem những vật này toàn bộ bảo tồn tốt tương lai cho phụ mẫu mọi mọi bọn hắn vận g dụng dù sao mình ăn hay chưa hiệu quả gì ngược lại là lãng phí đáng tiếc bốn người này không có thái huyền kinh thật sự là khiến người ta thất vọng trương linh sơn thở dài trong lòng muốn nói thái huyền kinh cái kia đang cùng kim quan thanh niên hhh mẫu đ a n thành trụ trong túi chứa vật hẳn là có cũng không biết hoa lưu tâm đem đối phương thái huyền kinh sao chép không có nửa ngày cũng không thấy ra a trương linh sơn dùng thần thức quan sát vườn hoa chợt phát hiện vườn hoa này bên trong trồng hoa m â u đơn toàn bộ bắt đầu khô héo không đến một lát tất cả đoá hoa đều biến thành màu sắm đen bị phong nhi t ổ i hoa liển tiêu tán tại giữa thiên n i ệ toàn bộ vườn hoa trong nháy mắt chỉ còn lại từng r ẫ cánh khô hết sức khó coi sẽ không trước đó sắc màu rực rỡ lúc này trương linh sơn phát hiện kêu kim quan thanh niên m ặ c hoàn chỉnh đứng tại trong hoa viên một mặt hài lòng bộ dáng mà hắn khí tức t r ê n thân lại so trước đó tới thời điểm cao một bờ ậ trái lại nằm dưới đất mẫu đ a n thành chủ quần áo không trình tề lại khuôn mặt tiểu thụy giặc dẹo như là bùn não bất quá trên mặt nàng lại lộ ra vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ đối kim quan thanh niên làm n ú c nói công tử ngài không nên quên ta à làm sao lại thế chỉ cần ngươi tốt với ta tốt vôn chồng kim mẫu đơn ta liền sẽ đến sủng h à n h ngươi kim quan thanh niên cười ha hả nói mẫu đan thành chủ một mặt vui vẻ vô vô bụng nhẹ nhàng n u ố t vẻ nói công tử yên tâm ta nhất định h ả o h ả o bồi dưỡng chúng ta kim mẫu đơn hả trương linh sơn trong lòng hơi ngạc nhiên nghe đối phương ý tứ này kia cái gọi là kim mẫu đơn là tại trong bụng của nàng bồi dưỡng mà thành không thể tưởng tượng nổi khó trách người ta cái này kim quan thanh niên có thể hấp thu mẫu đơn trong viên mẫu đơn luyện công thì ra là đây vốn chính là người ta loại người ta huyết mạch đ a chỉ là kim mẫu đan thành chủ biết rõ điểm này còn cam tâm tình nguyện cho người ta bồi dưỡng thậm chí vui vẻ chịu đựng có thể thấy được người ta cái này kìm q u a n tay của thanh niên đoạn có bao nhiêu lợi hại so sánh dưới chơi bạo lực thúc đẩy lạc hoa tông phòng tôn liền cùng người ta k é m qua xa c h ỉ í bọn hắn lạc hoa tông liền làm không được để người ta hoa ra cam tâm tình nguyện vui vẻ chịu đ ư ợ c mù loà ta có thể tha thứ ngươi ngay từ đầu dùng thần thức nhìn trộm nhưng là bây giờ ngươi còn dám dùng thần thức nhìn trộm là cảm thấy bản công tử rất dễ nói chuyện thật sao kim quan thanh niên thanh n m bỗng nhiên yếu ớ t v ă n g lên t i ế n lấy trương linh sơn cũng cảm giác thần thức có chút đau xót ánh mắt của đối phương như là gai nhọn hung hăng đâm vào thần trí của mình bên trong. thật là lợi hại trương linh sơn trong lòng thán phục một tiếng thu hồi thần thức nhưng hắn sợ hai thán phục tại đối phương thần thức công kích chi pháp cường hãn đối phương càng giật mình với hắn thần thức cứng cỏi lại có thể t r ọ i cứng mình một cái thần thù tâm cái này mù loà lai lịch ra sao chỉ gặp kim quan thanh niên ánh mắt n g ư n g tụ tựa h ồ có thể vượt qua vách tường nhìn thấy bên ngoài hoa viên trương linh sơn công tử thế nào mẫu đan thành chủ cái gì cũng không phát hiện được n h ì n không được nghi hoặc hỏi hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua công tử bày ra vẻ mặt như thế kim quan thanh niên không trả lời mà hỏi lại nói bên ngoài cái kia mù loà là người, người sao không không phải, tuyệt đối không phải. đối tuyệt mẫu đan thành chủ trận cảm thấy sợ hãi đ ộ i vàng bảo đảm nói công tử ta xưa nay sẽ không nhường bận t i ể u số n a m nhân tiến vào chúng ta mẫu đơn trong vườn cái kia mù loạ là ta một cái hảo tỉ bội mang tới tùy tùng hắn vừa xuất hiện ta liền đem hắn đuổi ra ngoài một cái hảo tỉ bội tùy tùng k i m quan thanh niên càng phát ra cảm thấy kỳ quái cái gì tỉ bội có thể có được dạng này thực lực tùy tùng nhân t i ệ n nói nguyên kia tỉ bội là ai ở nơi nào để cho ta gặp một lần mẫu đan thành chủ đạo ta kia tỉ bội gọi hoa lưu tâm chính là hoa gia gia chủ nàng đột nhiên nối thái huyền kinh cảm thấy hứng thú ra liền đem nàng nốt ở trong đem ở p hoa ò n g s a chép cho Thái Huyền Kinh, miễn u q ấ gia kim quan thanh niên nghe vậy s ứ n g sở đây không phải là lạc hoa tông thu cho à, nàng cũng xứng có dạng này tùy tùng được rồi trực tiếp gặp nàng một mặt nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì đang nói kim quan thanh niên lông mày đ ố n g nhiên n h u một cái cấp tốc nhìn về phía b ố n phía sau đó phát ra hử lạnh một tiếng thanh âm này như là hồng trung đại nữ lập tức rơi xuống kia hôn mê bốn cái nữ tự áo trắng trong đầu chỉ gặp bốn cái nữ tự áo trắng cùng nhau bị bừng tỉnh sợ hai đứng dậy quỳ bị dạp xuống đất nói công tử tha mạng chúng ta thủ hộ bất lực nhường công tử bị sợ hãi kim quan thanh niên nhàn nhạt, nhạt nhìn bốn người một chút nói không phải là các ngươi thủ hộ bất lực mà là các ngươi không phải đối thủ của đối phương cái này không oán các ngươi đi thôi hướng ra phía ngoài cái kêu người mù bằng hữu nói lời xin lỗi đem các ngươi túi chứa vật cầm bể túi chứa vật bốn nữ tử vội vàng sờ về phía bên hông sắc mặt lại lần nữa biến đổi đối phương lại có thể tại công tử không có phát giác tình hồ dưới đem bọn hắn bốn người kích choáng lại lấy đi bọn hắn túi chứa vật bản lĩnh kia tuyệt đối là ẩn thế môn phái nhân vật đứng đầu chỉ là cũng may đối phương không có sát tâm bằng h ồ n g bốn người bọn họ đừng nói túi chứa vật không có chỉ sợ ngay cả m ệ n h đều muốn không có nghĩ tới đây bốn người vội vàng bọn tới bên ngoài đối trương linh sơn một mực cung kính không người nói chúng ta có mắt như m ù va chạm cao nhân tiền bối tiền bối giao hơn chúng ta dạy phải nhưng túi chữ vật chính là công tử ban thưởng còn xin tiền bối đem túi chữ vật trả lại cho chúng ta tiểu nữ tử nhóm vô cùng cảm kích va chạm ta trương linh sơn nghi ngờ nói lúc nào va chạm ta bốn người trong lòng lập tức thẩm kêu không ổn cảm giác người này cố ý trêu đùa bọn hắn biết rõ còn cố hỏi nhưng là các nàng có việc cầu người mà lại đối phương còn mở một mặt lưới không có muốn các nàng tính danh bốn người liền không dám có chút lời h oán giận t ư ơ n g phản kiên nhẫn giải thích nói chúng ta làm việc lô mãng từ vụ giới sau khi ra ngoài liền đem tiền bối vây quanh mà lại chúng ta nói năng lô mãng còn gọi thẳng tiền bối mụ lòa chúng ta sai cầu tiền bối tha thứ chúng ta bất kính chi tội nói bốn người lập tức tự t ắ t vào miệng ra tay chi h u n g á c đúng là lập tức liền đem miệng rút ra máu trương linh sơn c ũ n g nói không phải hắn không muốn tha thứ bốn người vô lễ mà là hắn quả thật có chút im lặng hắn phát hiện mình vẫn là quá nhân tử hoàn toàn không có thích đ ứ n g ẩn thế môn phái làm việc l o d i không đúng không nên nói là ẩn thế môn phái làm việc l o d i mà phải nói là cường giả làm việc l o d i lúc đầu hắn còn cảm thấy mình dùng thủ đoạn bạo lực đem bốn cái cô gái xa lạ đánh n g ấ t xịu cướp bóc có chút quá phận có chút đ ố i lý dù sao người ta cũng không t r e o chọc chính mình nhưng là hiện tại nghe đối phương tiểu nói này mình chẳng những không quá phận chẳng những không đ ố i lý ngược lại làm đang lúc hợp lý thậm chí còn có chút quá nhân tử bởi vì dựa theo bốn vị này l o d i mình hẳn là tại các nàng vây quanh mình trong n h y mắt liền trực tiếp ra tay đưa các nàng giết mới đúng như thế mới có thể hiện lộ rõ ràng ra bản thân vị cường giả này uy nghiêm á cường c giả không thể đủ mà các nàng bốn cái tùy tùng giáp r ờ i lại dám vây quanh mình thậm chí còn dám xưng hô mình vì m ù l o à đặt những cường giả khác đã có thể phán bọn hắn tội chết mà mình lại chỉ là đem bọn hắn đánh ngất xịu lấy đi túi chữ vật nhân tử quá nhân tử chắc hẳn còn lại mấy cái bên tiện như mình thực lực như vậy cường giả chỉ sợ tuyệt không có mình như vậy nhân tử đi nghĩ tới đây trương linh sơn lập tức có chút lẽ thẳng k h hùng bắt đầu quả nhiên ta chính là hoàn toàn xứng đáng người tốt đi đến ngồi ngay nam chính vừa nghĩ tới mình trước đó thế mà còn cảm thấy mình có một tia đối lý hắn cũng cảm giác được vô cùng hổ thẹn so với cái khác làm việc không chút kiên kỵ cường giả tới nói chính mình cái này cường giả làm việc coi như quá vô danh quá nhân tính hóa ta quả nhiên vẫn là quá thiện lương trương linh sơn trong lòng nhịn không được thầm than một tiếng bất quá đây là phát ra từ thực chất bên trong thiện lương nhất thời bán hội cũng sửa không được liền thế tiếp tục làm người tốt đi nô、no. trương linh sơn hử nhẹ một tiếng thản n h i ê nói n người không biết không tội không dụng trừng m i ệ n g nghe quái ở mỹ đâu đa tạ tiền bối bốn cái nữ tử áo trắng lập tức lại hỉ mà nhìn trương linh sơn còn giống như rất tốt nói chuyện trong đó một nữ tử lập tức lấy r ũ khí chuyện xưa nhắc lại nói tiền bối khoan dung độ lượng không biết chúng ta túi chữ vật có thể hay không xin tiền bối có thể trương linh sơn m ỉ m cười sau đó đem bốn người túi chữ vật ném ra vừa vặn liền phân tán rơi xuống bốn trong tay người bốn người lại hỉ nhưng là trong lúc các nàng xem xét túi chữ vật về sau liền không cười được bên trong đúng là không có vật gì đừng nói những vật khác đều bị lấy đi tính cả y phục của các nàng đều bị truyền không cái này tiền bối thật là mặc dù trong lòng im lặng nhưng bốn người không dám có chút lời á n g dẫn ngược lại còn cười theo nói đa tạ tiền bối không cần phải k h á c h khí trương linh sơn cười nhạt một tiếng nói hỏi các ngươi một vấn đề tiền bối xin hỏi các ngươi trong túi chữ vật kia màu xanh quả là từ đâu đ ặ t được còn nước không dứt lời trương linh sơn đưa tay lại một c h ỉ chỉ hướng trong đó một nữ tử nói ba người khác đều có màu xanh quả ngươi vì sao không có ngươi màu xanh quả giấu ở địa phương nào ta nữ tử kia bị nhằm vào giật này mình vội vàng giải thích nói tiền bối nói thế nhưng là thanh thất quả tu vi của ta đến liền đem kia quả ăn cái khác ba cái tỉ bội tu vi không đủ liền không có ăn vậy ngươi thật đúng là may mắn a trương linh sơn yếu đ ớt thở dài cái khác ba nữ tử trên mặt đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ thực dược tỉ tỉ s ắ c thực may mắn cũng bởi vì so với các nàng đi nhanh như vậy một bước liền hưởng dụng công tử ban t h ư ở n g thanh thức quả mà các nàng ba cái thằng xui xẻo lại bị người ta vị này người mụ tiền bối đem thanh thức quả cầm đi ngay cả một cọp lông đều không có hưởng dụng đến v ậ phần từ công tử trong tay lại được đến một viên thanh thức quả đó là không có khả năng bởi vì thanh thức quả thứ này cực kỳ khó được gác công tử trong tay cũng không nhiều chỉ là công tử thần thức tu v i đầy đủ mới không còn phục d ụ n g b â n g không liền gái này còn muốn thanh thức quả còn không có phần của các nàng chút đấy tiền bối thanh thức quả là công tử ban thượng cho chúng ta nếu là tiền bối muốn biết từ chỗ nào tới đến chờ công tử tới tiền bối có thể hỏi một chút công tử chúng ta nữ tử kia tiếp tục nói sợ trương linh sơn trên nàng ăn thanh thức quả cho nàng một cái miệng giọc con tuất ta đã biết trương linh sơn thản như nói lại hỏi các ngươi công tử tên gọi là gì các ngươi xuất thân cái nào tâm môn bốn nữ tử trong lòng đều là kinh ngạc Tiên bối này thế i bối n này t mà nhưng biết là i cái h này h h n t người của bọn hắn, n mù tiền bối thế mà không biết không phải là lâu dài bế quan không hỏi thế sự những cái kia lao yêu quái mà lại là phản lão hoàn đồng lao yêu quái hoặc là chính là loại kia bị lao yêu quái nốt ở trong phòng bồi dưỡng tuyệt đỉnh thiên tài đối với ngoại giới trên cơ bản hoàn toàn không biết gì cả cho nên ngay cả thanh thức quả cũng không biết không tệ nhất định là loại thứ hai bằng không không thể giải thích người này kỳ quái công tử gọi kim đình thần chính là kỳ hoa môn thiếu môn chủ bốn chị em chúng ta đều là công tử tùy tùng ta gọi thực dược cầm đầu cái kia ăn thanh thức quả trả lời trương linh sơn vấn đề lại tự giới thiệu mình tên của mình cái khác ba nữ tử cũng nói theo ta gọi x u ý t trương linh sơn đột nhiên dựng thẳng lên đầu ngón tay để các nàng ba người ngầm miệng ba người biểu lộ xấu hổ thẩm n ự c không nói người ta vị tiền bối này cao nhân nói rõ không quan tâm các nàng tên gọi là gì à sự thật chính như bọn hắn sở liệu trương linh sơn xác thực không quan tâm tên của bọn hắn chỉ là đây không phải trọng điểm trọng điểm là trương linh sơn tại nói chuyện cùng bọn họ thời điểm hắn kỳ thật cũng một mực chú ý trong hoa viên bên cạnh thì ra là tại bốn người tìm trương linh sơn bồi tội thời điểm kim quan thanh niên kim đình thần thì nhường mẫu đan thành chủ dẫn đường đi vào phòng bên trong đi gặp hoa lưu tâm một mặt cũng không biết bọn hắn ở bên trong nói cái gì chờ kim đình thần xuất hiện lần nữa thời điểm phía sau hắn đã đi theo hoa lưu tâm cùng mẫu đan thành chủ mẫu đan thành chủ trên mặt mặc dù vẫn như cũ tiểu tụy h nhưng ôm tại kim đình thần trên cánh tay một mặt hạnh phúc hoa lưu tâm thì thần sắc khẩn trương bốn phía xem xét thằng đến đi ra vườn hoa thấy được trương linh sơn nàng mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn là không dám lên tiếng bởi vì có người ta kim đình thần ở đây nàng tiểu nhân vật như vậy liền không có tư cách nói chuyện ta gọi kim đình thần chắc hẳn ngươi đã biết ngươi xưng hô như thế nào kim đình thần nhìn xem trương linh sơn cười n h ạ t hỏi trương linh sơn nói gọi ta mù loạ là được đi kim đình thần cũng không khắc khí nói thẳng vậy ta hỏi ngươi Bù l ò a n g ư ơ i đối Thái h u y ề n kinh cảm tâm h ấ y nói g Không、tệ. Trương thú. tệ. Linh Sơn n đối hoa lưu tâm vậy vây tay nói thái huyền kinh sao chép sao sao chép nói hoa lưu tâm vội vàng từ trong ngực lấy ra sao chép tốt đưa cho trương linh sơn trương linh sơn tiếp nhận tay bảng lập tức có thay đổi thu thập hoàn thành hai mươi ba ba mươi sáu không tệ làm được rất tốt tiện tay đem thái huyền kinh thu hồi túi chữ vật trương linh sơn khen một tiếng nhường hoa lưu tâm đứng ở phía sau hắn hoa lưu tâm lúc này sắc mặt mới rốt cục thư giãn chạy máu sắc trước đó chỉ là đứng tại người ta kim đình thần sau lưng liền để nàng cảm giác được vô cùng áp lực mà đứng sau lưng trương linh sơn thì là để cho người ta cảm thấy ấm áp cùng an tâm điều này nói rõ trương linh sơn khí tức trên thân cùng kim đình thần khí tức trên thân là hoàn toàn khác biệt so với kim đình thần phong mang tất lộ trương linh sơn liền lộ ra ổn trọng hơn một chút như là núi cao lại bởi vì hắn là trương gia huyết mạch có khí huyết h o a t r ù n g cho nên nóng hôi hổi để cho người ta ấm áp dùng một câu hình dung trương linh sơn như là một tòa hỏa diệm sơn hòa diệm sơn không bộc phát thời điểm đó chính là để cho người ta ấm áp dựa vào nhưng nếu là bốc phát chính là sấm xét lựa giận đủ để cho bất luận kẻ nào hoảng sợ run rẩy mù l o a ngươi muốn thái huyền kinh ta có nhưng ta sẽ không vô ích cho ngươi ngươi phải giúp ta làm một chuyện kim đình thần xoay tay phải lại trong tay đột nhiên nhiều mười mấy bạn thái huyền kinh cười t n g tìm nói thấu chương s o n g chương ba trăm sáu mươi chín mời liên thủ vũ yêu trì nằm lệnh chương ba trăm sáu mươi chín mời liên thủ vũ yêu trì nằm lệnh nhiều như vậy thái huyền kinh sao trương linh sơn có chút lấy làm kinh hãi không nghĩ đến người này giống như triệu thái huyền thích thu thập thái huyền kinh nhưng hắn mặt ngoài thì bất động thanh sắc nói nhiều như vậy thái nguyên kinh đều là tái diễn sao để cho ta nhìn xem ai kim đình thần cấp tốc thu tay lại nói mù l o à đừng tưởng rằng người khác đều là đồ ngốc ga thần trí của ngươi mặc dù không bằng ta nhưng chỉ cần tiếp nhận tay trong nháy mắt liền có thể đem nội dung bên trong toàn bộ ghi lại ha ha thật cho ngươi ta chẳng phải là thua thiệt lớn trương linh sơn nói thật sao nhưng ngươi không cho ta ta lại như thế nào biết những này thái nguyên kinh phải chăng có giá trị nói hãn từ túi chữ vật c ũ n g xuất ra thật dạy một điện thái nguyên kinh nói ta chỗ này cũng có nhiều như vậy nếu ngươi thái huyền kinh nội dung đều giống như ta ta muốn ngươi kia làm gì dùng kim đình thần s ư n g sở không nghĩ tới đối phương trong tay thế mà cũng có nhiều như vậy thái huyền kinh hắn nghĩ nghĩ nói ngươi nói đúng có thể sẽ xuất hiện ngươi nói loại tình huống kia nhưng ta cũng không thể vô ích cho ngươi xem như vậy đi ta chỗ này có mười lăm bản ngươi cũng chọc mười lăm bản mọi người trao đổi dạng này ai cũng không lỗ có thể trương linh sơn lập tức xuất ra mười lăm bản hai người trao đổi trong c h ư ớ c mắt bảng bên trên liền có biến hóa thu thập hoàn thành ba mươi ba mươi sau tăng thêm bảy bản trương linh sơn trong lòng mừng thầm duy nhất một lần liền có thể đạt được bảy bản v ậ n k h í rất tốt ta hiện tại cũng chỉ thiếu kém sáu bản ha ha xem ra lão thiên vẫn là đứng tại phía bên mình rất cho mặt mũi không tệ kim đình thần cũng lộ ra hài lòng biểu lộ nói thái huyền kinh hai người chúng ta trao đổi đều không lỗ nhưng ta còn là nghĩ mời ngươi giúp ta làm sự kiện như vậy đi thần trí của ngươi không bằng ta thanh thức quả hẳn là đối ngươi hữu dụng ngươi giúp ta làm việc ta cho ngươi thanh thức quả như thế nào làm chuyện gì nhiều ít quả thanh thức quả trương linh s ơ n hỏi trong lòng của hắn liền nói cái này kim đình thần rất nhạy cảm á, đều không cần hỏi kêu bốn cái nữ t ử áo trắng vì tùng liền biết mình sẽ đối với thanh thức quả cảm thấy hứng thú rất đơn giản người tu hành chính là hỏa hệ công pháp đi ta cần người giúp ta chống cự đối phương hàn bằng chi lực chỉ cần được chuyện cho người mười khoả thanh thức quả kim đình thần nói trương linh s ơ n nói đối phương là ai nếu là ta quen biết cũ ta cũng sẽ không giúp ngươi yên tâm người kia làm nhiều việc gắt lại t i n h tình cực kỳ quái vỡ căn bản không khả năng sẽ có bằng hữu ngươi sẽ chỉ cùng hắn có thủ mà sẽ không cùng hắn có cũ kim đình thần chắc chắn nói trương linh sơn lắc đầu kia không nhất định t ố i ta đã ngơi ư khăng khăng phải biết đối phương là ai vậy ta sẽ nói cho ngươi biết nói miệng hắn nhẹ nhàng b i ễ u một cái một thanh â m liền rơi xuống trương linh sơn trong đầu người này tên là nam lạnh ở tại vụ giới phụ trách c h ấ n thủ g ó c tây nam vụ yêu chỉ trương linh sơn khẽ giật mình lại là trấn ma ti thuộc h ạ hắn không khỏi sinh ra n g h i hoặc cũng thần thức truyền đông nói nghe nói c h ấ n thủ vụ yêu chỉ đều là tại trấn ma ti phạm vào sai lầm lớn bị này đi đi qua cả ngày lẫn đêm t ụ tả khí ăn mòn so tử hình còn tán khốc hơn n g ư ơ i như cùng hắn có thủ n h ư n g hắn tiếp tục tại vụ yêu trì chịu khổ không được cần gì phải tiến đến giết hắn ha ha kim đình thần nhẹ nhàng cười một tiếng nói mụ lòa lao huynh ngươi bế quan quá lâu đối với ngoại giới chuyện không hiểu rõ cái này nằm lạnh cũng không phải bị trấn ma ti xung quân đi qua tương phản trấn ma ti ngược lại muốn nghe hắn hiệu lệ đây là trấn ma tông người trương linh sân hỏi kim đình thần nói không tệ mà lại không phải người bình thường chính là trấn ma tông thái thượng trưởng lão người này am hiểu nhất lợi dụng tả khí tu luyện cho nên người khác tại vụ yêu trì chịu khổ hắn ngược lại tại vụ yêu chỉ qua cực kỳ tới nhuần đi không thể nhiều lời nhiều lời sẽ bị hắn nghe được nghe được trương linh sơn kinh ngạc kim đình tần nói nghe nói người này tu luyện thiên n h ị thông chỉ cần chúng ta nâng lên tên của hắn hoặc là cùng hắn tương quan một chút tin tức trọng yếu hắn liền sẽ nghe được lợi hại như vậy sao trương linh sơn có chút không tin ta thiên nhãn thông đều không thể làm được ai nâng lên tên của ta liền thấy đối phương ngươi thiên n h ị thông dựa vào cái gì có thể làm được b ấ t quá mặc dù không tin nhưng cũng không thể phớt lờ dù sao mình cũng không có tu luyện qua thiên nhị thông thần t h ô n g ai biết thần thông này có hay không lợi hại như vậy thà rằng tin là có không thể tin là không cho nên trương linh sơn liền không còn nhắc lên n ằ m lệnh cái tên này mà là hỏi vì sao giết hắn kim đình thần nói ân đoàn cá nhân trương linh sơn nói người này nghe rất lợi hại d á n g vẻ mười k h o ả thanh thức quả liền mua ta ra tay chẳng phải là để cho ta thiệt thòi lớn kia m ù loà huynh nói cần mấy k h o ả thanh thức quả c h ỉ đến làm cho thanh thức quả đối ta không cần mới thôi cái này sợ là có chút nhiều lắm kim đình thần lắc đầu nói chẳng qua nếu như ngươi thật có thể giúp ta giết người kia ta có thể đem thanh thức quả vị trí nói cho ngươi theo ta suy đoán cái này đồng thời thanh thức quả hẳn là cũng thành thục vận khí tốt ngươi hẳn là có thể cấp được không ít còn cần đoạt sao trương linh sơn có chút bất mãn kim đình thần tức giận nói chẳng lẽ ngươi nghĩ không làm mà hưởng nào có chuyện tốt như vậy ta những n à y thanh thức quả không chỉ ta tự mình đọc thủ tông môn trưởng b ố i cũng cùng nhau ra tay mới đến ngươi muốn đi đoạt thanh thức quả tốt nhất cũng cùng các ngươi tông môn trưởng gối cùng một chỗ nếu không một cây chẳng trống nước nhà rất dễ dàng liền bị nhằm vào tốt hiểu rõ trương linh sơn nhẹ gật đầu nói chuyện này không nên chậm trễ lập tức xuất phát người sảng khoái nói chuyện sảng khoái lôi lệ phong hành ta thích kim đình thần khen lớn một tiếng đối tượng h dược chờ bốn cái tùy tùng nói các ngươi liền ở chỗ này chờ ta cùng mụ loà huynh đi một chút sẽ trở lại dứt lời hắn đưa tay nhẹ nhàng xé ra liền đem không gian xé mở một vết nứt vèo liền chui đi v à o trương linh sơn thì theo sát phía sau vừa tiến vào bộ giới trương linh sơn liền thấy kim đình thần cầm trong tay một cái kim sắc dây thừng đôi k ô n g trùng xương n g hất lên、ba. rõ ràng chỉ có dài hơn một mét dây thừng lại phản phất lập tức rời khỏi tại chỗ rất xa để cho người ta không nhìn thấy cuối cùng kim đình thần nói m ù loa huynh bắt lấy dây thừng cùng đi theo là được nó biết mang bọn ta tìm tới góc t â y nam v ụ yêu chỉ trương linh sơn kinh ngạc nói vật này là gì nguyên lý kim đình thần mỉm cười nói đây chính là bản môn cơ mật không tiện cáo chi được thôi trương linh sơn cũng không quá nghiêm khắc liền thành thành thật thật đi theo phía sau đối phương dùng tay nắm lấy dây thừng đi lại hắn phát hiện cái này dài một mét dây thừng tựa như vật sống tại tới trước thời điểm dây thừng cũng đi theo hướng mặt trước kéo dài châm rãi dây thừng kéo dài tốc độ càng lúc càng nhanh trương linh sơn không thể không đi theo thật nhanh chạy và không chờ người ta dây thừng chạy ra lòng bàn tay của mình hắn coi như rốt cuộc bắt không được mù l o a huynh thân pháp rất tốt à, vừa mới quên nhắc nhở ta cái này dây thừng tốc độ biết càng lúc càng nhanh nếu là mù l o a huynh cảm giác phí sức theo không kịp nhưng nhất định phải nói với ta kim đình thần lúc này mới nói trương linh sơn trong lòng thầm mắng tiểu tự này cũng không phải quên nói mà là cố ý không nói thí nghiệm bản lãnh của mình nếu như mình theo không kịp dây thừng tốc độ vậy nói do thực lực mình quá kém đi cũng không giúp được một tay người ta kim đình thần tự nhiên mà vậy liền sẽ hủy bỏ hành động lần này đương nhiên ngoại trừ khả năng này bên ngoài còn có những khả năng khác trương linh sơn thậm chí hoài nghi tiểu tử này cùng nằm lệnh căn bản không có thủ mà là đem mình lừa gạt đi qua cho nằm lệnh dùng để lợi công v ề phần mình đoán có chính xác không liền thế không được biết rồi nhưng bất kể như thế nào làm tốt dự tính xấu nhất dù sao vẫn không sai đây là hắn trương linh sơn nhất quán tôn chỉ không nờ thắng chứ liệu bạn mọi thứ đều có dấu một tay vì để bản thân đ à o mệnh chuẩn bị sẵn sàng dù sao mình thời gian tu luyện còn thiếu dù là trải qua không ít học tập còn có x à thanh tiền đám người chỉ điểm nhưng biết thấy vẫn còn có chút nông cạn đặc biệt là vụ giới tầng thứ nhất dựa theo hải tam lương ý kiến thì vụ giới tầng thứ nhất có đại bí mật so tầng thứ hai nhảy bọn không gian càng thêm nguy hiểm cho nên không thể không phòng a mù loa minh có cảm giác hay không đến vụ cận âm khí càng ngày càng nặng tà khí b ấ c ngờ ư i hơi lạnh làm người ta sợ hãi chúng ta nhanh đến giữu b ư ớ tinh thần chuẩn bị sẵn sàng kim đình thần bỗng nhiên nhắc nhở lại nói nhưng mù lòa huynh cũng không nên bởi vì rét l ạ n h liền phóng ra hỏa diễm khí tức ngươi là chúng ta át chủ bài chờ ta để ngươi phóng hỏa đốt hắn thời điểm ngươi lại độc t h ủ lúc khác ngươi nín thở ngưng thần thật giống như không tồn tại hiểu rõ trương linh sơn lời ít m à ý nhiều trả lời không cùng hắn tranh luận toàn bộ nghe kim đình thần chỉ huy lần này đến đây hắn trương linh sơn là đến phối hợp kim đình thần tới cho nên kim đình thần nói cái gì chính là cái đó mình phục tùng chính là nếu như kim đình thần không có ý xấu kêu mọi người cùng nhau diệt nằm lệnh mình cũng có thể phân một bộ phận nằm lệnh túi chữ vật nếu như kim đình thần có ý xấu vậy hắn trương linh sơn liền nghĩ biện pháp đem hai người cùng một chỗ diệt đi liền thế có thể có được hai cái túi chữ vật càng là kiếm lớn đương nhiên nếu là mình không địch lại hai người liền thế nhanh chạy trốn trở về sau lại nghĩ biện pháp lấy lại danh dự chỉ là cuối cùng một loại tình huống đoan chừng căn bản không có khả năng tồn tại dù sao hắn trương linh sơn thế nhưng là mở thiên nhãn đồng thời có được liền kim thân thể kỳ nam t ử a thật là lợi hại kim đình thần phát hiện trương linh sơn khí tức thế mà ẩn nấp chính mình cũng kem chút không phát hiện được trong lòng không khỏi phát ra sợ hai thằng ụ hắn phát hiện mình vẫn là coi thường cái này mủ lò bằng hưu người này ngoại trừ thần thức không bằng hắn kim đình thần bên ngoài vô luận là thân p h á p khí huyết cường độ hoặc là ẩn nấp thủ đoạn đều không thể so với hắn kim đình thần t r ê n l ệ n h đã hy vọng lần này có thể thành công kim đình thần trong lòng nhịn không được phân chân nói hắn thường thường đều muốn tìm đến nằm l ệ n h một lần nhưng dĩ vãn tìm đến đồng đội đều không như ý muốn không phải hoàn toàn giúp không được gì chính là cản trở phế bật l i ê n cái này mình còn phải cho người ta bồi thường thật sự là bị thiệt lớn chỉ có thể nói những này ẩn thế môn phái bên trong đại danh đỉnh đỉnh giang hòa đều là có tiếng không có miếng mà thôi mình tìm bọn hắn hỗ trợ không bằng trên đường tùy tiện kéo một người đến giúp đỡ liền giống với hiện tại mình tùy tiện kéo tới cái này mù l o à bằng hưu liền cho thấy vượt mức bình thường bản lĩnh cho hắn kim đình thần hy vọng hắn có loại cảm giác mình lần này hẳn là thật có thể làm được tiền nhân nhóm làm không được chuyện nếu như cương quyết thật thành công kia tại ta kỳ hoa môn bên trong ta chính là hoàn toàn xứng đáng m ớ i môn chủ ai dám khâm phục ha ha kim đình thần trong lòng thậm chí đã bắt đầu mơ màng nhưng là rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại bởi vì kinh khủng hàn khí giống như từ trên trời rơi xuống trực tiếp tới đến hắn đỉnh đầu nhường hắn không thể không dùng mình một cái trong nháy mắt từ mơ màng bên trong lấy lại tinh thần mù l o a huynh một lần qua thần kim đình thần trong lòng g i ậ n mình lập tức phát ra truyền âm tựa hồ bởi vì lo lắng bị người ngoài nghe được hắn lần này truyền âm đúng là trực tiếp thông qua dây thường truyền tới trương linh sơn bắt t r ư ớ c làm theo cũng từ dây thường truyền âm nói không phải nói ta bây giờ căn bản không tồn tại sao hô cái gì hô kim đình thần chấn động trong lòng hắn vừa mới bởi vì căn bản không có phát giác được trương linh sơn tồn tại lúc này mới nhịn không được phát ra nghi vấn kinh hô nhưng không có nghĩ đến người ta trương linh sơn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái so với hắn chầm hơn tinh ổ n trọng hắn không khỏi sinh lòng hổ thẹn mình dù sao cũng là tới mấy lội không chỉ là đi theo trong nhà trưởng bồi tới qua mình cũng dẫn người tới qua kết quả vẫn là như thế không chầm ổn còn không bằng người ta cái này mới tới mình thật đúng là quá phế bật chỉ là kim đình thần chỉ là xấu hổ một cái trước mắt liền lập tức lại phân chấn giữ vững tinh thần chuyến âm nói vụ yêu trí ngay tại phía trước một dạng m mù l o a huynh chuẩn bị sẵn sàng ta lên trước、ừ. trương linh sơn nhàn nhạt lên tiếng liền phát hiện kim đình thần cầm dây trói lấy đi đón lấy kim đình thần thân ảnh liền biến mất tại trước người mình trực tiếp một mình hướng mụ yêu chỉ bên kia đi đến nơi này sương m ụ thật là n ồ n g á trương linh sơn trong lòng thầm than mặc dù hưu tâm đem thần thức thăm dò qua điều tra bên kia đến cùng tình huống như thế nào nhưng là nặng như vậy sương m ụ hoàn toàn đem thần thức cách tránh trừ phi mình mở to mắt dùng thiên nhãn thông đi xem hoặc là liền dùng hỏa diễm đem sương m ụ đốt lên nếu không mình liền vĩnh viễn không có khả năng đánh vỡ sương m ụ cách tránh thời khác này trương linh sơn có thể nói hoàn toàn chính là một cái mụ lòa hàng thật giá thật chỉ có thể dùng thính lực và xúc giác đi cảm giác một phía nhưng là hắn lại phát hiện mình cái gì đều nghe không được mà xúc giắc cũng cái gì đều cảm giác không đến giống như cái này bốn phía đều bị cái gì không biết tên khí tức cho đông kết ngoại trừ cảm giác được cực hạn băng hàn bên ngoài cái gì đều cảm giác không đến cái này gọi nằm lạnh rất lợi hại à càng hợp phóng xuất ra cường đại như thế hàn băng khí tức khó trách kim đình thần nhất định phải tới tìm ta giúp hắn nếu không có ta khí huyết hỏa diễm hắn muốn đánh vỡ người ta hàn băng lĩnh vực sợ là cực kỳ khó khăn trương linh sơn trong lòng nhịn không được thầm n g dựa theo suy đoán của hắn liên b ự c này cường hãn hàn băng k h í tức mình lại không có đem tam dương trần kinh dung hợp đột phá đến trước nhật lòng chiếu công trước đó chỉ sợ cũng không tốt ứng phó a tiêu kim đình thần không có hỏa hệ thần công còn có thể không lo không sợ điệu tiến vào đối phương hàn băng lĩnh vực bên trong có thể thấy được hắn có thần dị thủ đoạn cũng không kém ẩn thế môn phái người quả nhiên đều có riêng phần mình huyền ảo không thể khinh thường động thủ một tiếng giống to đột nhiên từ chính diện gào thép chuyển đến trương linh sơn nghe vậy không nói hai lời trực tiếp thân hình k h a động chạy gấp hướng về phía trước đồng thời một n g ụ n đại hỏa cầu p h ư n ra nay hỏa cầu lối ra về sau cũng không có trực tiếp cắt ra tương phản một mực liên tiếp trương linh Sơn miệng từ đầu tới đôi u đều kéo dài mà đi tựa như một đầu to lớn hỏa diễm sông dài quần quận mà đi dù sao kia kim đình thần không có sớm tuyên bố nhường hắn thu l ự c đạo trương linh sơn dứt khoát cho bọn hắn một t h n g q h á i nếu như kim đình thần chết tại hỏa diễm trường hà bên trong vậy cũng quái chính hắn không có nói trước tuyên bố coi như hắn không may thấu chương xong chương ba trăm bảy mươi phục hàn chết lại kiếm một bút chương ba trăm bảy mươi phục hàn chết lại kiếm một bút ẩm ẩm ẩm, ẩm. bàng bạc vô tình hỏn kéo đến mà đi trong nháy mắt đem phạm vi và g i ả m phạm vi đều chiếu tựa như băng này bốn phía hàn băng lĩnh vực tại thời khắc này trong nháy mắt tiêu tán liền nghe đến có người phát ra phù một tiếng dường như bị ngọn lửa khí tức làm bị thương phun ra một ngụm máu tươi hàn băng khí tức lập tức trở nên càn g phát ra suy yếu ha ha ha kim đình thần tiếng cười to văng lên p h ú c hàn lần này ta mời giúp đỡ cũng không phải người bình thường ngươi còn không đ i n tội kim đình thần ngươi thế mà cùng trương gia người q u ấ y cùng một chỗ liền không sợ người trương gia phản vệ ngươi sao phục hàn nghiêm nghị kêu lên kim đình thần xưng sở nói cái gì người trương gia ta không biết coi như thật sự là người trương gia chúng ta kỳ hoa môn cùng trương gia không oán không cừu sợ cái gì phản vệ người có ý quan tâm ta còn không bằng tự cầu phúc đi ha ha ha nghe được phục hàn nói trương linh sơn là người trương gia kim đình thần mặc dù lấy làm kinh hãi nhưng cũng không thèm để ý người trương gia thế nào l i ê n hứa các ngươi c h ấ n ma tông có thể làm cao cao tại thượng ẩn thế m ô n phái thì không cho người ta người trương gia làm ẩn thế m ô n phái các ngươi c h ấ n ma tông cũng là bởi vì quản quá rộng mới có thể gây nên trương gia lão tổ l ử a giận bị người ta mượn nhờ trương thủ nghĩa thân thể hiện thánh hàng thế đánh một trận chúng ta kỳ hoa môn thì lại khác chúng ta chỉ làm đoàn có đầu nợ có chủ c h u y ệ n thì như giờ này k h ắ c này ta kim đình thần liền muốn thay kỳ hoa môn các tiền b ố i báo thù rửa hận phục hàn chịu chết đi kim đình thần nghiêm nghị giống to hết l ử a giận cùng b i ệ t khuất đều duy nhất một lần phát tiết mà ra những năm này hắn tại phục hàn nơi này ăn mấy lần thiệt t ỏ i lớn trong nhà trưởng bối cũng đã chết không ít ngày hôm nay rốt cục có thể nợ máu trả bằng máu giết chỉ gặp kim đình thần cầm trong tay một cây kim thương mũi thương có sáng t r i ánh sáng trắng bán ra trong nháy mắt đem phục hàn bao phủ ở bên trong liền nghe đến p h a n h p h a n h p h a n h thanh thanh â m bên hai không dứt trong bạch quang từng đạo huyết dịch điên cuồng bắn tung toe mà ra không đến một lát toàn bộ ánh sáng trắng cái lồng bên trong liền biến thành một thắng đỏ đ ó lấy l ú c bốt tiếng vang chậm rãi tiêu tán ánh sáng trắng hồng quang đều chậm rãi lui tán biến mất mà lúc này trương linh sơn vừa vặn chạy tới chỗ gần kinh ngạc nói cái này chết rồi không phải có thiên nhĩ thông à dù sao cũng là thần thông ít nhất phải có chút không muốn người biết năng lực đi vừa nói hắn thật dài địa hít một hơi đem tiêu tán mà ra âm khí tà khí đều hút vào h phụ bên trong luyền hóa vô luận cái này phục hàn có chết hay không thấu những này âm khí tả khí đều là đ ồ tốt không thể lãng phí kim đình tần h chú ý tới trương linh sơn cử động nghi ngờ trong lòng nhưng không có nhiều lời mà chỉ nói cái này phục hàn thiên nhị thông cũng không hoàn thiện tương phản tu luyện này thần thông ngừng hắn có thụ giày v ò bằng không cũng sẽ không một mực ở tại vụ yêu trì phụ cận hắn chính là mượn nhờ nơi đây âm tà chi khí tới áp chế thiên nhị thông tác dụng v ụ thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu lại nói nhưng là làm sao n g ư ơ i biết kim đình tần nói chúng ta kỳ hoa môn tìm phục hàn báo thù đã có trên trăm năm thời gian nếu là không hiểu rõ hắn như thế nào báo thủ về phần thế nào giải c h ấ n ma tông bên trong l u ô n có người ghét bỏ phục hàn chiếm thái thượng trưởng lao vị trí nhìn hắn khó chịu liền đem tình báo tiết lộ cho chúng ta ha ha thì ra là các ngươi đã sớm làm nhiều chuyện như vậy vậy cái này phục hàn chết không an trương linh sơn cảm thán một tiếng hắn tin tưởng cái này phục hàn nhất định rất mạnh luận chân thực s ứ chiến c đấu mười cái kim đình thần có thể đều không phải là đối thủ của phục hàn nhưng là phục hàn hắn chỉ là một người lại bởi vì thiên nhị thông nguyên nhân chỉ có thể ở tại vụ yêu trì mà người ta kim đình thần phía sau lại là toàn bộ kỳ hoa môn h á n phục hàn làm sao cùng người ta đấu người ta vì đối phó phục hàn thế nhưng là chuyên môn mời h á n trương linh sơn tới áp chế đối phương hàn băng lĩnh vực chỉ cần hàn băng lĩnh vực vừa vỡ phục hàn chính là đã mất đi nanh vớt lá hổ không có chút nào sức chiến đấu có thể nói h á n không chết hay chết chính là đáng tiếc thi thể của h á n bị kim đình thần nổ thành một m ị t bằng không mang về cho khấu quan cùng tiểu vũ hai người nhất định là một sự giúp đỡ lớn kim đình thần đột nhiên che m i ệ n g ho ra n g ọ tươi trên mặt mánh địa sắt trắng cấp tốc lui về sau mấy bước vội vàng từ túi chữ vật lấy ra đan dược ăn vào ánh mắt bên trong khó tránh khỏi lộ ra thần sắc khẩn trương dù là hắn ẩn tàng vô cùng tốt kia khẩn trương tri ý vẫn là bị trương linh sơn thấy được thật giống như lúc trước hắn vì ẩn tàng tương h thế giả bộ như đ i ể m nhiên như không có việc gì dáng vẻ cùng trương linh sơn đối thoại kết quả vẫn là không có nhịn xuống phun ra một ngụm máu đến á thụ thương liền dưỡng thương ráng chống đỡ lấy cùng ta nói chuyện phiếm chẳng lẽ là sợ ta giết người trương linh sơn nếp miệm mỉ cười nụ c ư i này nhìn kim đình thần nhịn không được sợ hãi lại theo bản năng lui về sau nửa b nhưng hắn mặt ngoài cái này lộ ra lời lẽ chính nghĩa biểu lộ nói ta tin tưởng mù loà huynh là người quả quyết không có khả năng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ha ha trương linh sơn cười nhạt một tiếng nói ta giúp ngươi giết phục hàn mười khoảnh thức quả đâu hắn vươn tay ra kim đình thần vỗ túi chữ vật đem từng khoảnh thức quả đưa đến trương linh sơn trong tay nói đa tạ mù loà huynh hỗ trợ đã nói xong đổ vật toàn bộ cho ngươi còn có đ â y này trương linh sơn một bên cắn thanh thức quả một bên lại hỏi kim đình thần nói thanh thức quả vị trí chờ sau khi trở về ta cho ngươi khắc họa phương bị hiện tại ta thụ thường thân thức có hại tạm thời không cách nào cho người khắc họa được thôi trương linh sơn không tính toán với hắn lại hỏi thanh thức quả ta như thế ăn đúng không kim đình thần nói như thế ăn không có vấn đề nhưng nếu như có thể luyện thành thanh biết đan hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn nhưng là thanh biết đ a n chỉ có đan tông người có thể luyện chế mà mời bọn họ luyện chế một lần tốn hao không í t có thể ngược lại cũng không có lời trừ phi ngươi tại đan tông có người quen như vậy xin hỏi kỳ hoa môn thiếu môn chủ ngươi tại đan tông có người quen sao trương linh sơn hỏi kim đình thần lắc đầu cởi khổ không có người quen tương phản lần trước c ư ớ p đoạt thanh thức quả còn đáp tội đàn tông người cho nên người nếu là đi c ư ớ p đoạt thanh thức quả cũng đừng nói nhận biết ta ngược lại nhường đàn tông người khó chịu t ố ô ta trương linh sơn không còn gì để nói xem ra thanh biết đan là không có suy nghĩ vẫn là làm ăn thanh thức quả đi dù sao một viên gia tăng một vạn điểm tinh thần lực đã rất đáng ngẩm rồi mười quả chính là mười vạn về sau lại đi x ô n g về phía trước mười mấy quả thanh thức quả đem thần thức tăng lên tới chừng sáu mươi vạn hẳn không phải là vấn đề mà cấp độ này thần thức hẳn là cũng liền không thể so với kim đình thần yếu đi đúng rồi thừa dịp kim đình thần còn đang điều tức thời điểm trương linh sơn tại cái này vụ yêu trì phụ cận dạo qua một vòng nói hiện tại phục hàn chết rồi không ai c h ấ n thủ vụ yêu trì nơi đây chẳng phải là sẽ có liên tục không ngừng yêu tả xuất thế có phải hay không đến thông báo một chút trấn ma ti nhường trấn ma ti một lần nữa phái người đến đây c h ấ n thủ thông chi trấn ma ti kim đình thần nghe được hoàn toàn không còn gì để nói nói mù loa h u n h trước đó kia phục hàn nói ngươi là người trưng gia chúng ta hôm nay tốt xấu cũng coi như kể vai chiến đấu xem như bằng hữu ngươi cho ta nói lời nói thật ngươi có phải hay không người trưng gia không tệ trương linh sơn không có phủ nhận kim đình thần nói nhưng ngươi đã thân là người t r u n g gia chẳng lẽ cũng không biết dưới gầm trời này yêu tả đều là trấn ma ti thả ra à ừ m trương linh sơn nhấn m ạ y nói vậy cái này vụ yêu trì trấn ma ti cũng không phải là phái người trấn thủ mà là phái người từ đó tinh luyện yêu tả không tệ kim đình thần giải thích nói trấn ma ti luôn luôn sẽ đem phạm vào đại tội người xung quân đến vụ yêu trì những người này bình thường lòng mang mãnh liệt nhất oán niệm cũng phẫn nộ đơn giản chính là yêu tả tốt nhất và dẫn yêu tả từ trong cơ thể của bọn họ chạy một vòng ra chẳng những công lực đại tăng sẽ còn bị chấn ma ti nắm trong tay mà các n g ư ơ i trương gia khí huyết hòa trùng vừa v ậ n chính là yêu tả khắc tinh nếu không vì cái gì chấn ma tông luôn luôn nhằm vào các n g ư ơ i trương gia đâu ta xem qua ghi chép năm đó tựa như là các n g ư ơ i trương g i a một cái gọi trương thủ t r ù n g n g ộ nhập vụ yêu chỉ thấy được chấn ma ti tinh luyện yêu tài tràn cảnh bị chấn ma ti truy sát cùng đường mạt lộ thời khắc các n g ư ơ i trương g i a một cái gọi trương thủ nghĩa đạt được lao tổ h i ể n thánh cứu trương thủ trùng lại cho chấn ma tông cùng chấn ma ti một bài học như thế mới khiến cho các người trương gia lan tràn đến hiện tại đáng tiếp theo thời gian trôi qua Các n g ư ơ i t r ư ơ n g gia giống như điểm mười phái t r ư ơ n g thủ nghĩa một mạch biến mất t r ư ơ n g thủ chung một mạch thì trở nên suy yếu toàn bộ t r ư ơ n g gia ngược lại bị chấn ma ti thẩm thấu ta nghĩ chính vì vậy n g ư ơ i mới không biết cái này vụ yêu chỉ bí mật đi nếu không cần chính trương linh sơn giải thích kim đình t h ầ n liền chủ động giúp trương linh sơn giải thích nguyên do trong đó trương linh sơn trầm lâm n ử a này g nói đây là bí mật sao vì sao người biết kim đình thần cười nói nào chỉ là ta biết tất cả h ẩn thế môn phái biết tất cả kia vì sao mặc kệ vì sao muốn quản kim đình thần hỏi lại một tiếng sau đó giải thích nói vụ yêu chỉ là không phóng được nhưng c h ấ n ma ti tinh luyện yêu t à thủ đoạn lại có thể chỉ h o á n vụ yêu t r ỉ sinh ra yêu t à tốc độ cho nên trình độ nhất định nói c h ấ n ma ti cũng là tại làm chuyện tốt h u ố n hồ c h ấ n ma ti phía sau là tất cả ẩn thế môn phái bên trong cường đại nhất c h ấ n ma tông ai không có chuyện làm đi bởi vì cái này không thể làm c h u n g chuyện đi gây c h ấ n ma tông đây không phải là ở không đi gây sự a nói tóm lại c h ấ n ma ti là hữu dụng chí ít bọn hắn giữ gìn toàn bộ cựu châu đại lục vững chắc cho nên để bọn hắn làm chút nhi chuyện xấu mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt cũng là b ì n ư ờ n g kim đình thần chậm rãi mà nói hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng mà dứt lời hắn cũng điều tức địa không sai biệt lắm nói kia trương linh chúng ta cái này trở về mẫu đan thành đi đi thôi trương linh sơn cũng lời ư quản cái này vụ yêu t r ì chuyện c h ấ n ma ti tinh luyện không tinh luyện yêu ma đều cùng hắn không có quan hệ người khác mặc kệ vậy hắn cũng liền mặc kệ dù sao phòng tôn đều nói vụ yêu trì bá vương đ ậ u thiên tiệm hoa t i ể u nam hải thánh tháp cái này sáu cái địa phương chẳng mấy chốc sẽ xảy ra bạo động như vậy mình có quản hay không đều như thế sau đó lộ trình tiếp tục từ kim đình thần dẫn đường gia hỏa này dây thừng kia s ắ c thực dùng tốt chính là dẫn đường thật khí nếu như không phải không biết cách dùng trương linh sơn cũng muốn c ấ p một cây mang đi hoa mẫu đơn vườn phía trên mẫu đan thành chủ hòa thượng dược chờ bốn cái nữ tùy tùng nói chuyện vui vẻ đều l à như thế nào hầu hạ kim đình t h ầ n công t ử chuyện hoa lưu tâm không chen lời bảo mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ngồi lần người đông nhiên không chung xe rách một đường v ế t rách tiếp lấy hai cái thân ảnh trước sau rơi xuống đi tới năm nữ nhân trước mặt công tử mẫu đơn cùng thượng dược bọn người cùng nhau đủ tiến lên một mặt tân cần thăm hỏi làm phát hiện kim đình thần bị thương năm người vội vàng từ mi tâm bước ra một dọn dòng máu màu và nóng g tranh nhau chen lấn cho ăn đến kim đình thần miệng bên trong kim đình thần mặt ngậm m ỉ m cười mười phần hưởng thụ trương linh sơn đ ỗ n g nhiên nói kim đình thần ngươi sổ sách dưới cái này mẫu đơn trước đó để cho ta lăn ra ngoài nói ta ô nhiễm ngươi hoa mẫu đơn vườn chính là đối t a đại bất kính ngươi nhìn nên xử trí như thế nào mẫu đan thành chủ sắc mặt đại biến một mặt sợ hãi nhìn xem kim đình thần kim đình thần biểu lộ cũng là có chút cứng đờ nói chương minh nàng đối ngươi bất kính đúng là không đúng nhưng nể tình nàng là người của ta ngươi có thể hay không bán ta một bộ mặt có thể trương linh sơn thản nhiên nói n g ư ơ i cái này bốn cái tùy tùng bất kính với ta túi chữ a vật ta đều thu cái này mẫu đơn cũng không thể ngoại lệ còn có lại thêm hai viên thanh thức quả bởi vì lúc trước gọi là t h ư ợ n dược ăn trộm một viên hại ta thiếu một quả ây thực dược bốn người một mặt im lặng cái này người m ù tiền bối cũng quá có thể tính toán chi ly chỗ tốt ở chỗ không vì tiện động thủ giết người nhưng là cái này tính toán chi ly tính cách thật sự là để cho người ta gian nan kim đình thần lại lơ lẽm ngược lại cười nói có thể hai viên thanh thức quả liền hai viên thanh thức quả mẫu đơn đưa ngươi túi chữ vật cho trương v i n h trương v i n h chính là nhân trung trí lòng coi trọng ngươi túi chữ vật chính là vinh hạnh của ngươi còn có h ả o h ả o cho trương v i n h b g ồ i tội vâng mẫu đan thành chủ vội vàng một mực cung kính đi đến trương linh sơn trước mặt cùng thuộc dược bốn người trước đó quất chính mình m i ệ n g con nói tiểu nữ tử có mắt như m ù va chạm cao nhân tiền bối xin thứ tội ha ha đi ta cho kim công tử một bộ mặt lùi ra đi trương linh sơn khoát tay áo tiếp nhận túi chữ vật thuận tay lại đón lấy kim đình thần ném qua tới thanh thất quả hài lòng cười một tiếng lại phải hai bạn tinh thần lực chuyến này không u ồ n công t r ư ơ n g minh đợi một lát ta cho ngươi đem thanh thức quả phương vị điểm cho ngươi khắc h ỏ a ra kim đình tần nói liền muốn trở lại hoa mẫu đơn trong viên trong phòng đi trương linh sơn lại đem hắn ngăn lại nói đ ừ n g nội kia phục hàn túi chữ vật chí ít nên chia cho t a phân nửa đi ây ha ha kim đình tần xấu hổ cười một tiếng lúc trước hắn tại vụ yêu chỉ diện phục hàn trong nháy mắt liền vụ trộm dùng thần thức đem đối phương túi chữ vật thu tới tay về sau cùng trương linh sơn huyên t u y ê n nói như vậy một đồng lớn chính là muốn điều đi trương linh sơn chú ý mình tốt l ử a dối quá quan đáng tiếc người ta không phải đổ ngốc cuối cùng vẫn là nhớ lại cái này một g ố c dạng kim đình thần không thể làm gì khác hơn nói một nửa là không phải có chút nhiều lắm chủ lực là ta ta nên cầm hai phần ba mới đúng ha ha trương linh sơn m i a mai cười một tiếng trở về trên đường ngươi vụn trộm rời đi không ít đ ồ tốt đi còn muốn hai phần ba ta muốn ngươi một nửa đã rất h ò a khí đã ngươi còn muốn cùng ta có kẻ mặc cả vậy ta cũng không cần một nửa ta muốn toàn bộ nói trương linh sơn đột nhiên ra tay ấn hướng về phía kim đình thần ngực kim đình thần sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi cấp tốc triệt thoái phía sau sau đó từ bên hông bung ra túi chữ vật nói tất cả đều cho ngươi trương minh mặc dù ta s á c thực rời đi một chút nhưng là căn bản không kịp trong túi chữ vật còn lại những cái kia ngươi chiếm tiện nghi xem như ta đối với ngươi bồi thường được chứ thấu chương xong chương ba trăm bảy mươi mốt tiểu đố quán rượu thất bảo lưu ly li công chương ba trăm bảy mươi mốt tiểu đố quán rượu thất bảo lưu ly li công chương linh sơn cấp tốc kiểm tra một hồi trong túi chữ vật đồ vật trong lòng thầm nghĩ một chút nói nếu là về sau bị ta phát hiện ngươi tư tàng thái huyền kinh cũng đừng trách ta không để ý tới hai người chúng ta kể vai chiến đấu tình cảm không có tuyệt đối không có thái huyền kinh không đáng tư tàng ta tư tàng đều là ngươi không dùng được cũng không có tăng lên thần thức đồ vật kim đình thần tựa hồ hiểu rất rõ trương linh sơn cần gì lập tức lắc đầu nói trương linh sơn mỉm cười nói như thế rất tốt liền thế mời kim huynh nhanh chóng đi khắc họa thanh thức quả phương v ị đi ách tốt ta kim đình thần trong lòng một trận n h ạ ránh thầm nghĩ ra hỏa này trở mặt thật nhanh vừa mới còn muốn một bộ kêu đánh kêu rét dám vẻ chỉ ầ m tới đồ vật liền cười. đồ c là không thể không nói thực lực của người này xác thực không phải tầm thường liên vừa mới kiêm một cái thủ ấn mặc dù không có đánh chúng mình nhưng rõ ràng có thể cảm giác được tích chứa trong đó nước toát trừ lực như bị đánh chúng mình không chết cũng phải tàn có thể thấy được g i a hỏa này chính là chơi thật một chút cũng không có k h á c h khí thật sự là một cái không dễ chọc g i a hỏa may mắn mình cùng hắn không có t h ủ gì hoán mà lại người này làm việc coi như g i ả n g cứu cũng không có thừa dịp mình suy yếu mà giết người và bảo ngược lại là có thể một phát nghĩ tới đây kim đình thần liền dụng tâm dụng ý đem thanh thức quả phương vị điểm khắc họa tốt sau đó gọi t h ư ợ c dược đi vào mệnh t h ư ợ c dược đem vật này đưa cho trương linh sơn hắn dù sao vẫn là nhiều một cái tâm nhãn sợ trương linh sơn cầm tới đ ồ vật sau lại ra tay với mình cho nên không có tự mình lộ diện để tránh ngoài ý muốn nổi lên về sau có cơ hội làm bệnh bất quá hắn suy nghĩ nhiều trương linh sơn nếu quả như thật muốn đối hắn độc thủ căn bản sẽ không chờ hắn khắc họa tốt thanh thức quả phương vị điểm trương công tử đây là công tử chúng ta khắc họa tốt phương vị điểm công tử chúng ta bị thương không dễ dàng cho tự mình t i ế t khách mong rằng trương công tử thứ tội thực dược hai tay dâng ngọc giản tất h cung tất kính nói trương linh sơn tiếp nhận ngọc giản cười nói về sau nếu như còn có chuyện tốt như vậy để các ngươi công tử tiếp tục tìm ta ha ha gặp lại dứt lời mang theo hoa lưu tâm ngự phong mà lên rời đi mẫu c ă n thành kim đình thần trong phòng không còn gì để nói giết phục hàn ngươi ngược lại là một chút tổn thương đều không có đương nhiên là chuyện tốt ta thế nhưng là bồi thường không í tứ t h bất quá hắn nghĩ lại lại cao h ứ n g bắt đầu phục hàn đã bị ta giết chết trở về kỳ hoa môn chính là kỳ công mật kiện ha ha mặc dù bị trương linh sơn lấy đi không ít đ ồ tốt nhưng so với thu hoạch của mình còn nói mình vẫn là kiếm lời á công tử người kia đến cùng lai lịch ra sao tại trương linh sơn sau khi đi thực dược mẫu đơn t r ở nữ lập tức tha thiết tiến lên quan tâm kim đình thần thương thế vừa nghi nghi ngờ hỏi kim đình thần biểu l ộ nghiêm một chút nói không nên đánh nghe người này người này mai danh nhận tích khẳng định có hắn nguyên nhân thực lực của hắn rất mạnh lại lấy được ta cho thanh t h ứ c quả bổ sung thần thức được điểm thực lực sẽ càng thêm không thể tưởng tượng nổi tóm lại bằng vào ta bằng hữu chi lễ lai chi hiểu chưa hiểu rõ thực dược bọn người lập tức nghiêm nghị liên công tử đều đối với người này biểu thị sợ sệt các nàng còn có lý do gì dám xem thường đối phương đặc biệt là m â u đang t h à n h chủ vừa nghĩ tới ngay từ đầu mình đem đối phương xem như hoa lưu tâm tùy tùng một chút mặt mũi không cho đối phương liền một trận hoảng sợ may mắn đối phương sát tâm không nặng bằng không liền xông mình trước đó vô lễ mình chỉ sợ đã chết hoa lưu tâm a hoa lưu tâm không nghĩ tới ngươi cũng leo lên một cái cao nhân không phải là lạc hoa tông mới xuất thế cao thủ không đúng lạc hoa tông không phải cái này phong cách kỳ quái trước đó công tử xưng hâu người này t r ư ơ mình họ trường lại là họa diễm ký tức không phải là trung châu trưng gia mẫu đan thành chủ tâm đầu nhịn không được sinh ra ngờ vực vô căn cứ nàng biết hoa lưu tâm tại lạc hoa tông sổ sách xuống dưới sống cũng không t ư thái trong lòng cũng đối tỷ tỷ này rất đồng tình nhưng là làm phát hiện hoa lưu tâm leo lên cái này tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng lại thực lực cao cường công tử nhà họ trường nàng trong lòng nhịn không được sinh ra ghen ghét c h i tình nghĩ tới đây mẫu đan thành chủ đ ỗ n g nhiên nói công tử vừa mới đi theo trường công tử cái kia hoa lưu tâm chính là hoa gia gia chủ Ồ, kim đình thần có chút n h ữ mày hoa gia, gia chủ không phải là hoa tông kỳ hạ à, làm sao theo c h ư ơ minh không rõ ràng hẳn là lạc hoa tông đã xảy ra biến cố gì đây có phải hay không là chúng ta một cái cơ hội chúng ta kỳ hoa môn nhờ vào đó chiếm đoạt lạc hoa tông mẫu đan thành chủ đề nghị kim đình thần trầm ngâm nửa n g à y lắc đầu nói các ngươi đi trước điều tra thêm lưu thược dược ở chỗ này là được chuyện khác chờ ta chưa thương về sau trở về tông môn lại nói rõ mẫu đơn bọn bốn người lập tức rời đi mẫu đan thành bên ngoài trương linh sơn đem triệu thái huyền mang lên cùng một chỗ quay trở về phi tuyển trên nói nhường triệu thái huyền dẫn đường đi tới một cái thái huyền kinh chỗ ai mới bị cô nương nhường một chút trương đại huynh để cho ta lái thuyền mọi người phối hợp ta nha triệu thái huyền cười t ủ g t ì m nói mặc dù hắn cũng không phải là tham luyến nữ s ắ c người nhưng là có nhiều như vậy mỹ nữ làm bạn dù sao cũng so một người lẹ loi trơ trọi muốn để tâm tình người ta thư sướng a không biết thái huyền c h â n nhân lần này cần đi chỗ nào hoa lưu tâm hỏi triệu thái huyền nói tiểu đô quán rượu hoa gia chủ có biết không không biết hoa lưu tâm lắc đầu triệu thái huyền cười hắc hắc nói đại ẩn lẫn tại thành thị người này cũng không phải người bình thường nếu không phải có trương đại h u n h t o trấn ta cũng không dám đi tìm hắn muôn thái huyền kinh người này ở đâu một tòa thành nhỏ gọi là thanh hoa thành đi đi triệu thái huyền khống chế phi thuyền phương hướng chở mọi người hướng thanh hoa thành mà đi phi thuyền bên trên trương linh sơn một bên tiếp tục ăn lấy thanh t h ứ c quả một bên chỉnh lý chiến quả mẫu đan thành chủ trong túi chữ vật không có gì tốt đồ vật bị trương linh sơn tính cả thực d ư ợ c bọn bốn người đồ vật toàn bộ đều đưa cho m u ộ i m u ộ i hắn thì mở ra phục hàn túi chữ vật chính như kim đình thần lời nói hắn xác thực không có lấy đi phục hàn trong túi chữ vật tăng lên tinh thần lượng đồ vật chỉ là không phải hắn không muốn cầm mà là những vật này còn không bằng thanh thất quả c ầ đối với hắn kim đình thần cũng vô dụng nhưng là h ã n trương linh sơn thần thức tương đối yếu một ít vừa bạn còn có thể đưa đến một chút tác dụng thế là trương linh sơn không nói hai lời đem những đan dược kia một mạnh toàn bộ an bảo tăng thêm từ kim đình thần nơi đó đạt được mười hai quả thanh tức quả giờ phút này trương linh sơn tinh thần lực đã nhanh muốn tới gần năm mươi vạn điểm rồi tinh thần thần cấp thứ ba bốn mươi tám virus một trăm virus không sai không sai trương linh sơn vừa lòng thỏa ý chuyến này hao tốn không đến nửa ngày thời gian liền có thể từ ba mươi virus thần thức điểm tăng lên tới bốn mươi tám virus điểm tính so sánh giá cả đơn giản không nên quá cao thêm nữa còn có t h a n h thức quả chỗ phương vị điểm cướp đoạt về sau lại là một số lớn lo gì thần thức không đạt tới trăm vạn điểm viên mãn nghĩ tới đây trương linh sơn liền bắt đầu tinh tế xem xét kim đình thần cho hắn khắc họa phương vị điểm ngọc giản hoa làm trương linh sơn đem thần thức đưa vào trong đó hắn liền phát hiện bốn phía thiên địa cũng vì đó biến đổi mình giống như ở vào một cái hư không bên trong mà hư không bên trong có một cái phát sáng điểm lấp lánh trói mắt trương linh sơn nhịn không được đưa tay đi sở ai ngờ vừa mới sờ đến liền phát hiện không gian bốn phía bắt đầu lay động tiếp lấy liền nghe phía ngoài có người dít gào lên thanh âm trương linh sơn lập tức thu hồi tay phải đem thần thức tử trong ngọc giản rút ra chỉ gặp trên bầu trời vừa vặn có vô hình vợn sóng từ từ tiêu tán trong lòng hắn giật mình nói xảy ra chuyện gì đại cứu ca khâu c o nói n liền ngươi vừa mới lúc tu luyện phía trước đột nhiên xuất hiện không gian ba đậu tựa hồ muốn toàn bộ phi thuyền hút đi vào may mắn ngươi đ ỉ n h chỉ tu luyện đem không gian kêu ba đậu dọa lui và n g không có trời mới biết sẽ đem chúng ta đưa đến nơi q u á i quỷ gì đi như vậy sao trương linh sơn ngoài miệm nhàn nhạt nói trong lòng thì khiếp sợ đến cực điểm k ó trách trước đó kim đình thần nói hắn thụ thương không dễ dàng cho khắc họa phương bị điểm thẳng đến chữa thương khôi phục lại q u a y trở về hoa mẫu đơn vườn về sau mới cho mình khắc họa thì ra là không phải qua loa kiềm cớ mà là khắc họa này phương bị điểm thật cần hao phí tâm lực a nếu không hao phí tâm lực hạ có thể có được như thế thần dị hiệu quả đương nhiên biết sinh ra thần dị hiệu quả khẳng định còn cùng ngọc giản này chất liệu có quan hệ nhưng bất kể nói thế nào kim đình thần nếu như không dụng tâm dụng ý này ngọc giản cũng tuyệt không có khả năng mang đến cho mình như thế kinh hỉ cái này kim đình thần coi như nói lời giữ lời làm việc đáng tin cậy trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ người này xem như có thể kết giao mặc dù tư tàng phục hàn túi chữ a vật cử động có chút hèn mọn nhưng là nể tình hắn đối phó phục hàn ra chủ yếu khí lực hơn nữa còn bị tổn thương phân thượng liền tha thứ hắn hèn mọn đi nếu như về sau còn có cơ hội hợp tác trương linh sơn nguyện ý hợp tác với hắn nếu là kim đình thần biết trương linh sơn dùng hèn mọn để hình dung hắn nhất định sẽ khí gần chết hắn kim đình thần thế nhưng là có tiếng quang minh lỗi lạc mỹ nam tử chỗ nào cùng hèn mọn dính dáng đơn giản chính là nói xấu nhìn thấy trương linh sơn lâm vào trầm tư khấu quăn nhìn mặt mà nói chuyện trong lòng ám đạo hẳn là vừa mới kia động tình thật sự là đại cứu ca làm ra thủ đoạn này không thể tưởng tượng nổi b á trương linh sơn đột nhiên nhìn về phía khấu quan khấu quan vội vàng thu hồi nhãn thần thấp giọng nói đại cứu ca ta sai rồi không nên nhìn lén ngươi ngươi có thần biết sao trương linh sơn hỏi khấu quan s ữ n g sở nói ta đại khái hẳn là sắp đem linh thức đột phá đến thần thức đi không tệ trương linh sơn nhẹ gật đầu từ trong túi chữ vật xuất ra một chút đối với mình vô dụng tinh thần lực đang n g lượng đưa cho khấu quan nói hào hào tu luyện tương lai bội bội ta nếu là ném đi nửa sợi tóc gáy duy ngươi là hỏi rõ khấu quan nào dám có nửa điểm không đáp ứng liền tranh thủ l ò n g ngực đập bang bang bang không cần đại cứu ca nói ta cũng tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt tiểu vũ như thế rất tốt hỏi lại ngươi một vấn đề biết thần thức về sau tinh thần lực là cảnh giới gì sao cái này khấu quan nghĩ nghĩ tổ chức một chút ngôn ngữ nói cụ thể cảnh giới ta không hiểu nhưng là thần thức về sau con đường ta có chừng chút ít giải p h ậ n nói hồn thần tinh biết thức thần đều hiểu nâng lên thần thức liền không thể không nâng lên tám biết tám biết chưa làm hai mắt mũi lời thân ý mặt kia biết á lại ra thứ ư mà chúng ta nói thần thức liền đem ý thức tu luyện tới cao nhất cấp độ nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ là ý thức không có siêu thoát tự thân bên ngoài chỉ có vượt qua tự thân bên ngoài nhận thức đến hắn ta mới có thể lĩnh ngộ được mặt kia biết tồn tại như thế nào hắn ta chính là trong mắt người khác ta nhưng cái này cũng không hề cực hạ n tại người hắn tự nhiên hắn thế giới hắn vũ trụ đều là người khác làm nhận thức đến tự nhiên thế giới vũ trụ cùng bản thân ở giữa liên hệ từ vẻ ngoài bên trong từ lại thế giới xem tiểu thế giới cuối cùng nhận thức đến nguồn gốc bản thân mới xem như lĩnh ngộ được mặt kia biết về phần sau cùng a lại g i a thức thì đã siêu nắm bản thân biết tiếp trước biết tiếp này hiểu tương lai nghe nói từng có tu giả đạt đến cảnh giới như thế nhưng lại khốn tại a lại g i a thức bên trong không cách nào tự k i ể m chế vĩnh thế không được siêu sinh như hắn một ngày kia có thể thoát khốn mà ra liền có thể tu thành p h ậ t đà đại trí đại tuệ siêu nhiên vật ngoại nếu như thất bại thì hóa thành một nắm c ặ t vàng chỉ là a lại r a thức bên trong thời gian cùng chúng ta nói tới thời gian khác biệt cuộc đời của bọn hắn ở trong mắt chúng ta có thể chỉ là một cái trước mắt liền giống với trên sử sách ghi lại một nhóm văn tự mà thôi có thể nói nhất nghiệm hoa khai nhất nghiệm thành phật đến cấp bậc kia thấy tất cả thiên địa không giống bình thường không màu vô tướng không ngày không đ i ệ m nói đến đây khấu quan đều lộ ra hướng về c h i sắc mặc dù hắn không phải tu phật nhưng là chỉ cần là tu giả ai không muốn nhìn thấy kia cảnh giới trí cao dù là cuối cùng có thể bị khốn tại a lại r a thức bên trong nhưng ít ra gặp được thế giới chân tướng không phải sao mặt k i u biết nhận thức đến h ắ n ta trương linh sơn yên lặng trầm tư thầm nghĩ mình có thể hay không thông qua thiên nhãn thông nhận thức đến h ắ n ta thiên nhãn thông danh s ư ơ n g phật môn sáu đại thần thông một trong có thể chiếu rõ tam giới lục đạo chúng sinh sinh tử khổ vui hình ảnh cùng chiếu rõ thế gian tất cả chi dáng vẻ không có c h ứ n g n g ạ i nếu như mình thần thức cuối cùng viên mãn thiên nhãn thông có thể hay không sinh ra t h ổ i biến cuối cùng nhìn thấy chúng sinh sinh tử khổ vui hình ảnh gặp chúng sinh sau đó gặp hà ta nói không chừng thật đúng là có thể nhưng là cựu châu đại lục quy tắc đã đề ra thiên nhãn thông không cách nào sử dụng đúng rồi trương linh sơn trong lòng đột nhiên sinh ra hiểu ra đúng vậy a nếu như thiên nhãn thông có thể gặp cựu châu đại lục chúng sinh vậy mình thân ở tại cựu châu đại lục bên trong như thế nào gặp chúng sinh chỉ có siêu thoát cựu châu đại lục bên ngoài mới có thể gặp chúng sinh ai cho nên nói mình thiên nhãn thông coi như thật có thể trưởng thành đến tình trạng như vậy mình cũng không thể tại cựu châu đại lục bên trong thi triển giống như tiết đại tàu lời nói có thể trở về cựu châu đại lục thời điểm không cách nào định vị có thể định vị thời điểm lại không cách nào trở về cựu châu đại lục mà thả trên thiên nhãn thông liền có thể nói không thể gặp chúng sinh thời điểm ngươi ngay tại chúng sinh bên trong có thể gặp chúng sinh thời điểm ngươi cũng đã không tại chúng sinh bên trong à? cũng không tại chúng sinh bên trong vậy ngươi gặp chúng sinh còn có cái d á m d ù n g trừ phi lực lượng của ngươi có thể đánh vỡ quy tắc từ cao hơn một giới phủ xuống đến cựu châu đại lục phía trên nếu không là m ngươi ở trên một giới hưởng phúc thời điểm lại dùng thiên nhãn thông nhìn thấy người nhà tại cựu châu đại lục chịu khổ gặp nạn trong lòng ngươi chỉ có thể lo lăng xuồng há không thống khổ thà rằng như vậy còn không bằng không nhìn không biết không nghe thấy không thấy trương linh sơn đột nhiên hiểu ra cái này thiên nhãn thông kỳ thật chính là tra tấn người thần thông khó trách phật môn giảng cứu xuất ra đâu người không xuất ra không thể siêu nhiên vật ngoại trong lòng đều là giàn buộc còn hết lần này tới lần khác học xong thiên nhãn thông kia ha không đem mình hành hạ chết nhưng trái lại cũng có thể nói học được thiên nhãn thông về sau ngươi không thể không siêu nhiên vật ngoại miễn cho thống khổ thế là luyện được cái ý chí sắt đá một lòng cầu đạo cho nên phật pháp tinh tiến thì ra là đây mới là thần thông này chân chính thần địa phương nhưng nếu như ta nhục thân mạnh đến có thể không nhìn quy tắc dù là mở thiên nhãn thông cũng có thể thượng giới hạ giới tùy tiện nhảy gọn tại thượng giới xem hạ giới ai bảo ta khó chịu ta giết kẻ ấy ta nghĩ lúc này mới hẳn là tu đạo căn bản nhất con đường trương linh sơn trong lòng ám đạo càng thêm kiên định mình muốn tại nục thân một đường bên trên mạnh mẽ đâm tới ý nghĩ dưới mắt tăng lên thần thức không phải mục đích chỉ là bởi vì nục thân tạm thời còn chưa đủ mạnh con mắt không thể dùng không thể không n g ư ợ n g thần thức đợi đến có tăng lên nục thân mới phương pháp mới con đường hắn trực tiếp đóng năng lượng thêm điểm về phần cái gì mà n kia biết a lại ra thức trương linh sơn căn bản không có hứng thú thất bảo lưu ly công phục hàn trong túi chữ vật môn này công pháp luyện thể tựa hồ không tệ công h tiểu. Tiểu nhị, khách, chương 372, đố lao tiểu. Tiểu nhị khách thất trương tiểu. Tiểu tiễn lưu đố lao ly bảo c Công pháp này phía trên có rất nhiều phục hàn viết xuống càng lộ hắn tựa hồ muốn thông qua luyện thành công pháp này đến di b ổ thiên thai thông thiếu hụt để cho mình có thể thoát khỏi thiên nhị thông tác dụng phụ từ đây không cần lại ở tại vụ yêu chỉ bên cạnh luyện âm h ó a tả nhưng là hắn thất bại hắn thất bại nguyên nhân không phải hắn đối với cái này công pháp lĩnh n g ộ sai mà ở chỗ nhục thể của hắn cường độ không đủ tu luyện công pháp này chẳng những sẽ không tăng lên nhục thân ngược lại sẽ tàn phá nhục thân trương linh sơn thì lại khác nhục thể của hắn mạnh hơn phục hàn nhiều hơn trực tiếp tu luyện thất bảo lưu ly công căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề thêm nữa lại có phục hàn viết cảm n ộ cho trương linh sơn b ấ t đi đại công phu thế là không đến một lát thất bảo lưu ly công chưa nhập môn không một điểm báo lục sát thêm điểm không có hai lời trực tiếp đột phá giáp băng trong cơ thể chuyển đến tiếng vang lanh lảnh trương linh sơn nội thị bản thân phát hiện trong cơ thể sinh ra lưu ly bảy màu bảo quang đáng tiếc quá mức yếu ớt như vậy tiếp tục thêm điểm vốn cũng không nhiều điểm năng lượng lập tức lại biến mất mười điểm báo nhưng là trương linh sơn trong cơ thể lưu ly li bảy màu b ả o quang thì càng nhiều thậm chí có ánh sáng hà từ làn d a trong lỗ chân lông chạy sôi mà ra thất bảo lưu ly li công tiểu thành không một trăm điểm báo màu đỏ cái này màu đỏ rồi xem ra công pháp này đối nục thân yêu cầu xác thực cực cao c lấy phục hàn thực lực tu luyện cả một đời cũng không thể thành công thuần túy là áp sai bảo nếu là hắn tu luyện cái khác công pháp luyện thể nói không chừng đã sớm có thể rời đi vụ yêu trì trương linh sơn thầm than phục hàn người này có thể làm chấn ma tông thái thượng trưởng lão thực lực tuyệt đối không kém Từ t hắn h đối dù sao không phải ai đều có thể ngăn cản đỉnh tiêm công pháp dụ hoặc cá tu luyện thần công là sẽ lên nghiện cũng là người có ngộ tính cao ngược lại càng dễ dàng để tâm vào chuyện một mặt bởi vì bọn hắn không tin mình lĩnh hội không thấu nhất định phải đi tìm hiểu mọi ngành kết quả cả đời trầm luân ở đây hao phí tốt đẹp thời gian cùng sinh mệnh trương linh sơn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến khấu quan nói A lại g i a thức vì sao có người biết giam ở trong đó không cách nào tự kiểm chế chỉ sợ cũng đồng dạng nguyên nhân có thể lĩnh mộ được A lại g i a thức đều là đại trí đại tuệ nhân tài nhưng qua ỉ lại trí tuệ của mình không phá nổi trí tuệ trướng cuối cùng rồi sẽ t r ầ m luân A cái gọi là nhất niệm thành p h ậ t nhất niệm thành ma đại cứu ca thanh hoa thành đến khấu quan hắn phát hiện trương linh sơn trên thân tràn ra một chút quan g mang thu l i ệ m trở về biết trương linh sơn đã từ trong tu luyện đi ra ngoài lúc này mới lên tiếng nhắc nhở được trương linh sơn gật gật đầu đứng vậy nói các n g ư ơ i những người khác ở chỗ này chờ ta cùng triệu thái nguyền đi một chút sẽ trở lại tới trương đại minh triệu thái nguyền lập tức thả người nhảy lên theo sát trương linh sơn sau lưng nói trương đại minh quyển này thái n g u y ề n kinh tại tiểu đỗ quán r ư ợ u lao bản trên tay người này không có chuyện làm thời điểm l i ề n thích ngồi ở quán r ư ợ u trên lầu t ụ thái n g u y ề n kinh b ấ t quá hắn là ngã t ụ n ế u không phải trong đó mang tính tiêu chí t ử ngữ đều là ra ngoài thái n g u y ề n kinh ta cũng nghe không ra về phần những người khác đương nhiên thì càng nghe không hiểu cho là hắn đọc cái gì thần kinh đều rêu c ự hắn nhưng hắn cũng không để ý ngược lại ta hỏi hắn mượn đọc thái huyền kinh thời điểm bị hắn vô lễ một cước đạ p bay ra ta cảm thấy người này đầu góc không quá bình thường uống rượu đem đầu góc uống hỏng triệu thái huyền có chút tức giận nói hắn đi cầu nhiều như vậy thái huyền kinh nhận lớn nhất vũ nhục chính là đến từ cái này tiểu đô quán r ư ợ u lão bản mà lại còn rất không hiểu đấu chỉ là người này thực lực coi là thật t h â m bất khả chắc hắn triệu thái huyền thực lực thả trên thiên bảng cũng không phải kẻ yếu kết quả bị người này một cước đạ bay trên mông dấu chân thậm chí đều dừng lại ba tháng thời gian mới biến mất có thể thấy được thủ đoạn của người nọ hôm nay nếu không phải mời tới trương linh sơn vị này đ ạ i thần hắn mới không dám lại đến tự rước lấy đủ ngã tụng thái huyền kinh trương linh sơn nghe ngôn linh cơ k h ẽ động nói ngươi có hay không thử nghiệm ngã tụng nói không chừng có thể lĩnh ngộ thái huyền kinh nào diệu thử qua à căn bản vô dụng hoàn toàn dám chó không tê ờ ngược lại tụng đầu ta bất tỉnh nao trướng triệu thái huyền im lặng lắc đầu trương linh sơn nói không nhất định là dám chó không tê ờ nói không chừng là ngươi cảnh giới không đủ t ụ không đến trong đó cổ tổ cho nên hoa mắt vắng đầu không tệ thanh em đột một đột nhiên chuyển đến triệu thái huyền con ngươi chấn động mạnh một cái kêu lên là tiểu đ ỗ quán r ư ợ u lao bản hắn lại có thể nghe được chúng ta đối thoại là mùi rượu trương linh sơn cao mũi một cái nói hắn thần thức có thể thông qua mùi rượu lan tràn mà đến toàn bộ thanh hoa thành tất cả đều chạy không khỏi cảm giác của hắn không tệ thanh â m kia lại lần nữa truyền đến nói triệu thái huyền xem ra lần trước cho ngươi một cước ngươi coi như lớn trí nhớ tìm tới một người trợ giúp và o đi để cho ta nhìn xem ngươi cái này giúp đỡ chất lượng ngươi không nên quá khóa trương triệu thái huyền đối không q u t lên ha ha người kia cười nhạt một tiếng không để ý đến triệu thái mình nói trương đại minh tiểu đỗ quán rượu ở chỗ này đi theo ta rất nhanh hai người liền đi tới tiểu đỗ quán rượu trước cửa liền nghe đến có người chơi bừa đ ố lao kiểu làm sao đột nhiên đ o ẫ n mất tiếp tục tụng t ì n h a mỗi ngày nghe ngươi tụng t ì n h ngươi không tụng t ì n h ta còn không uống được nữa ha ha ha đúng vậy a đ ố lao kiểu người cái này trải qua tụng ngược lại là có chút ý tứ ngươi tiếp t ụ c tụng t ì n h ta thêm một bầu rượu không sai không sai ta cũng thêm một bầu rượu đám người tham gia náo nhiệt kêu lên chợt thấy hai thân ảnh bay lên không nhảy lên nhẹ nhàng linh hoạt địa liền rơi xuống mái nhà nhà ngói phía trên đám người nhịn không được cùng nhau hét lên kinh ngạc thanh âm là giang hồ cao thủ bọn hắn đột nhiên phòng trên đỉnh làm gì là đố lao tiểu chọc người ta sao không phải là đố lao tiểu bán rượu giả để người ta hố người ta tìm đến p h i ề n p h ứ c nói hiệu nói vượn ngươi chừng nào thì gặp qua đố lao tiểu bán rượu giả hắn nhiều nhất cho bên trong chỗ nước mà kia là cho không say rượu người đếm không kệ rượu thứ này ta còn là tin đố lao tiểu đám người từng câu từng chữ xông ra quán rượu bên ngoài ngửa đầu nhìn về phía nóc phòng đều hết sức t ỏ m ỏ k i ể m chế không được muốn tìm tòi hư thực trái tim đỗ lao t i ự u trương đại h i n h tới đây cùng ta trước đó là muốn mượn duyệt ngươi thái huyền kinh một lần nữa sao chép một phần ô ô ô ngươi ngầm miệng không đợi triệu thái huyền nói xong đỗ lao t i ự u liền h ừ một tiếng mùi rượu hóa thành một cô vô hình c h i lực trong nháy mắt ngăn chặn triệu thái huyền miệng giống như triệu thái huyền miệng bên trong nhiều một mụn nước nhường hắn không cách nào phát ra âm thanh chỉ có thể g ấ p đúng lộc cộc lộc cộc ngươi không tệ đỗ lao cựu không tiếp tục để ý triệu thái huyền mà là nhìn về phía trương linh sơn lộ ra nhiều hứng thú ánh mắt, từ trương linh sơn nói chỗ nào không tệ đỗ lao t ử nói có thể nghĩ đến ta ngược lại tụng thái huyền kinh lý do có thể thấy được ngươi có chút bộ tính không tệ nói h ắ n lại nói nhưng là ta muốn kiểm tra thi ngươi diệu huyền pháp trương thần tố vi mô những lời này là có ý tứ gì nghe không hiểu trương linh sơn lắc đầu nói ngươi không cần thi ta bởi vì ta đối thái huyền kinh một chữ cũng không biết ta đến sao chép thái huyền kinh chỉ là đến giúp triệu thái huyền nghe không hiểu đỗ lao t ử đột nhiên cười to ha, ha ha nghe không hiểu là được rồi bởi vì ta là nói l u tung ngươi nghe không hiểu không giả hiểu đã cao hơn triệu thái huyền ra một cái cấp độ không tệ nhưng phía dưới ta nói ngươi có thể chiếm được cẩn thận nghe cho kỹ diệu huyền p h á p trương thần tố hơi xem hắn lại đem kia tám chữ đọc một lần nhưng là không có liên tiếp nghiệm mà là chữ chữ ngừng ngắt cao giọng hát lớn triệu thái huyền sắc mặt đông nhiên biến đổi cảm giác giống như trời sập cả người đầu góc t r o n váng nhịn không được liền muốn ngửa đầu quẳng xuống nóc nhà trương linh sơn thì nhìn thấy cái này tám chữ chạm mặt tới làm thành một vòng tròn muốn đem mình cho đặt vào lan đi hắn một tiếng quắt trói t a i miệng ngậm tiên hiến b à n g bạc gió lớn từ trong miệng phun ra đem tia tám chữ quét địa c u ố n n g ư ợ c mà quay về cùng lúc đó trương linh sơn một phát bắt được triệu thái huyền đem hắn từ mái hiên cho kéo lại đà tại trương đại minh triệu thái huyền bị kéo về trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần đ ộ i vàng nói tạng trong lòng khó nén trấn kinh cái này đố lao t i ể u quả nhiên thâm bất khả chắc lúc trước đối với mình một tức kia vẫn là hạ thủ lưu t ì n h chỉ là đối mặt trương đại minh hắn cũng bất quá như thế lập tức liền bị phá chiêu không tệ đố lao tử cười to một tiếng mặc dù bị phá chiêu nhưng giống như ngược lại càng vui vẻ hơn trong miệng bắt đầu bô bô tụ kinh chỉ toàn nói chút nhường trương linh sơn nghe không hiểu từ ngữ trương linh sơn nghe không hiểu nhưng triệu thái huyền lại quá quen thuộc hắn mỗi ngày đều nghiên cứu thái huyền kinh đối bên trong các loại từ ngữ rất quen tại t â m giờ phút này nghe được lập tức cảm giác được trong lòng những cái k i a thái huyền kinh từ ngữ đều tràn vào n ã o hải bắt đầu công kích thần t r í của hắn nhường hắn trong nháy mắt đầu váng mắt hoa kém chút lại lần nữa té ngã xuống dưới n g h i ệ m thứ gì trương linh sơn n h ứ n mày bắt lấy triệu thái huyền không cho hắn rơi xuống trong miệm thì cũng bắt đầu tụ kinh thái huyền kinh hắn cũng không phải không có mặc dù xem không hiểu nhưng lấy hắn bây giờ cường đại t h ầ n thức đọc thuộc lòng vẫn là có thể làm được qua loa đại khái chỉ c ầ u đọc thuộc lòng bô bô t r ư ơ n g linh sơn miệng tốc độ so đố lao tựu i càng nhanh đố lao tựu i sắc mặt rốt cục có biến hóa ánh mắt bên trong toát ra trấn kinh bởi vì hắn phát hiện chính mình nói đi ra những chữ kiếm ắ t đúng là bị đối phương lời chữ mắt đánh trở về mặc dù không có hoàn toàn đánh trở về nhưng cũng đem mình lời chữ mắt toàn bộ ngăn cản có thể thấy được đối phương đối thái huyền kinh lĩnh ngộ t u y ệ t không so với mình t r ê n lệch a thế nhưng là tiểu tử này rõ ràng đối thái huyền kinh một chữ cũng không biết ngay cả mình nói cái gì đều nghe không hiểu còn không bằng cái kia gọi triệu thái huyền gia hỏa tên kia mặc dù thực lực không bằng người nhưng đối thái huyền kinh c h í ít có rõ ràng c ả m ngộ cho nên có thể nghe hiểu mình lời chữ mắt lúc này mới trong nháy mắt đầu váng mắt hoa so sánh dưới tên tiểu tử trước mắt này hoàn toàn chính là học bằng cách nhớ qua loa đại khái mù đọc thuộc lòng lại vẫn cứ ngăn cản mình lời chữ mắt chi lực kỳ quá thay quái vậy chẳng lẽ nói thái huyền kinh nên như thế tu luyện học bằng cách nhớ qua loa đại khái ngược lại có thể lĩnh lộ được trong đó chân lý đỗ lao tiểu cảm giác mình giống như hiểu đ ộ i vàng khoát tay áo nói ngừng thủ đoạn của ngươi ta đã thấy được thu tay lại đi ta thái huyền kinh có thể cho ngươi mượn được trương linh sơn lập tức ngừng t ụ n kinh sau đó đưa tay ra nói liền thế lấy ra đi có thể cho ngươi nhưng không thể cho không ngươi ta cần thứ hai mươi tám bản thái huyền kinh n g ư ơ i muốn ta thái huyền kinh nhất định phải dùng thứ hai mươi tám bản trao đổi đỗ lao tiểu đưa ra giao dịch trương linh sơn nghe vậy kinh ngạc thứ hai mươi tám bản thái huyền kinh như thế nào nhìn là thứ mấy bản ngươi ngay cả như thế nào nhìn thứ mấy bản cũng không biết còn sao chép cái gì thái huyền kinh đố lao tiệu càng là kinh ngạc lại nói ngươi hỏi một chút triệu thái huyền tiểu tử kia dám lấy quá h u y ề n ả o làm tên khẳng định biết ta ta không biết ta triệu thái huyền một mặt một bức đố lao tiệu khe nói cái này cũng đều không hiểu cũng xứng lấy quá h u y ề n ả o làm tên ta triệu thái huyền đột nhiên biết lúc trước đối phương tại sao muốn đá bay mình hắn nhìn chính mình không vừa mắt là đối mình lấy quá h u y ề n ả o làm tên biểu thị khó chịu a thế nhưng là ta cho mình lấy quá quyền n o làm tên đ ạ i biểu ta muốn triệt muốn ta để lao n huyền tinh nguyện vọng, cũng h hội Thái hảo vọng, vậy Mỹ là s i s a Quá huyền ảo cái ảo tiểu ê n này, n g ư ơ chấn không được, chết. không sớm sẽ bị chết. Đố lao tiểu nhìn triệu thái huyền kia ngu xuẩn bộ dáng thử một tiếng nhắc nhở triệu thái huyền nghe vậy biểu lộ càng ngốc trệ mấy phần trương linh sơn không để ý tới hắn mà là tiếp tục hỏi không đề cập tới những này nói về thấy thế nào thứ m ấ y bản rất đơn giản thứ m ấ y bản thái huyền kinh ba chữ sẽ xuất hiện tại thứ mấy trang đỗ lao tiểu giải h o ặ nói trương linh sơn nghe vậy lập tức đem thần thức dọ vào mình tối bao trong không gian quả nhiên liền phát hiện cái quy luật này mà vận khí không tệ thế mà thật đúng là tìm được thứ hai mươi tám bản thái n g u y ệ n kinh ta có thứ hai mươi tám bản trương linh sơn nói nhưng là ta phải biết trên tay ngươi chính là thứ mấy bản nếu là ta có cũng không cần phải trao đổi ta đây vốn là cuối cùng một bản thứ ba mươi sáu bản ngươi tuyệt đối không có đỗ lao t i ể u tự tin nói trương linh sơn nhẹ gật đầu nói ngươi nói đúng ta xác thực không có liền thế trao đổi đi bá hắn đem thứ hai mươi tám bản ném ra đỗ lao t i ể u tiếp nhận cấp tốc nhìn một lần sau đó cười to nói n g ư ơ i quả nhiên không sai bản này cho ngươi trương linh sơn tiếp nhận bảng bên trên lập tức có nhắc nhở thu thập hoàn thành ba mươi mốt ba mươi sáu người cũng không tệ trương linh sơn mỉm cười nói ta còn cần thứ sáu bản thứ mười bảy bản thứ hai mươi hai bản thứ hai mươi chín bản thứ ba mươi ba bản ngươi có sao ta có nhưng là tại sao phải cho ngươi đố lao tiểu cười ha h à nói hắn sinh ra dung mạo h ẻ m rượu mũi nhỏ bé dáng người nhìn xem thật giống như một cái rượu bình thấp cái bình g ư ờ i lên ngũ q u a n nhét chung một chỗ một chút đều không đáng yêu cũng không cùng tiện tương phản mang theo một cỗ treo chọc người ý vị chỉ là trương linh sơn cũng không để ý thản nhiên nói cùng vừa mới ta có cái khác thái huyền kinh có thể cùng ngươi trao đổi không cần cái khác thái huyền kinh ta đều có cho nên ngươi có thể đi tiểu nhị tiến khách siêu hắn vừa dứt lời một cái túi đầu túi người còn xuống dáng người lao giả liền đột một xuất hiện ở trương linh sơn hai người trước người hắn rôi rôi tay làm cái m ờ i chữ nói hai vị mời đi lao bản của chúng ta nói tiến khách chương ba trăm bảy mươi ba mùi diệu hòa diễm cho đỗ lao tiểu nhiệm vụ chương ba trăm bảy mươi ba mùi rượu hỏa diễm cho đố lao t i ể u nhiệm vụ quán rượu mở cửa làm ăn là như thế tiễn khách sao trương linh sơn cười lạnh một tiếng thái huyền kinh đối với hắn quá trọng yếu mặc dù cùng cái này đố lao t i ể u không t ể u không đoán nhưng cũng nhất định phải cướp đến tay mà lại đố lao t i ể u không cho mình tiểu đệ triệu thái huyền mặt mũi mình đánh hắn hợp tình hợp lý b á trương linh sơn tay phải đông nhiên b ỗ rơi xuống kia còn xuống trên người láo giả lao giả thân thể đông nhiên trầm xuống trong lòng nơi kinh tiểu từ này lại có thể đánh chúng mình tốc độ thật nhanh bất quá hắn khí lực thật sự là không đáng mỉm cười một cái nhanh thì có ích lợi、gì. d i ệ u mời không uống chỉ thích uống rượu phạt còn xuống lao giả cười lạnh một tiếng liền muốn trở tay công kích lại cảm giác phía sau áp lực càng ngày càng nặng giống như có một toàn đ u i lớn sắc mặt hắn đ ạ i biến thế mới biết người ta trước đó không dùng lực là thủ hạ lưu t ì n h kết quả mình không biết tự lượng sức mình thế mà còn dám phản kích đối phương liền tiếp theo tăng thêm l ự c đạo bịch còn xuống lao giả rốt cục không kiên trì nổi đầu gối ngẩng lên đ ố n g nhiên bị giảm xuống đất bịch một tiếng đem nóc phòng ném ra một cái lỗ thủng cả người đi theo n ó i vỡ p h ế n đinh đinh làm rớt xuống hào tiệ tử dám ở đây hành hung đố lao tịu i thấy thế giận dữ miệng đ ỗ n g nhiên mở ra bụng m è o thu nhỏ tiếp lấy phô thiên những cái địa rượu liền từ trong miệng của hắn phân l u n ra trong nháy mắt liền đem toàn bộ nóc nhà vào t r ù m mùi rượu s ô n g vào núi pha nghe được mùi rượu người đều choáng váng giống như uống rượu say tính cả triệu thái huyền ở bên trong đều là như thế b ấ t quá triệu thái huyền mặc dù bị h ô n say nhưng còn có hô hấp nhiều nhất chỉ là mê man đi q u a thôi nhưng là lầu dưới những cái kia bình thường của chúng bị mùi rượu một h ô n lại trực tiếp đã mất đi hô hấp chết ngay lập tức trương linh sơn vì tránh né đố lao tịu p h u n ra rượu từ nóc phòng rơi xuống liền lập tức thấy được trên mặt đất một mảnh tử thi trầm giọng nói những người này thế nhưng là đến ngươi quán rượu khách hàng cũ cứ như vậy bị ngươi toàn bộ giết t h ừ đ ỗ lao tiểu n i a m a i cười một tiếng giết l i ê n giết ngươi quản được sao bọn hắn có thể chết ở ta ngàn dặm say phía dưới chính là vinh hạnh của bọn hắn huống chi nếu không phải ngươi đ ộ c thủ bọn hắn sao lại chết cho nên bọn hắn là chết dưới tay ngươi ha ha ha trương linh sơn cười to cái này đ ỗ lao tiểu chẳng lẽ đem hắn trương linh sơn xem như cái gì đại thiện nhân còn muốn dùng cái này công tâm đố cười đã khách hàng c ũ đều bị ngươi giết vậy ngươi cái này quán rượu cũng không cần thiết tồn tại trương linh sơn một tiếng quát trói thai hắn phải chỉ đối tiểu đỗ đố quán rượu một điểm hoa một đường hỏa diễm tiện b ắ n ra trong nháy mắt đem tiểu đỗ quán rượu nhóm lửa vô luận bên trong có bao nhiêu chân tảng cũng phải bị đốt không còn một mảnh ha ha ha đố lao t i ể u không giận bật cười đốt tốt đốt tốt dù sao nơi này ta đã ngốc đủ rồi trước khi đi có thể cùng người thông thông khoái khoái đánh nhau một trận chính hợp ý ta tiểu tử đem thêm người không biết tự lượng sức mình ném đi hai người chúng ta một với một trương linh sơn nói ta như thắng đem tiên năm bản thái huyền kinh giao cho ta có thể tha cho ngươi một cái mạng ngươi trước thắng rồi nói sau ha ha ha đố lao tựu cười to lại lần nữa mở cái miệng rộng hướng phía trương linh sơn đ ố n g nhiên phun ra một n g ụ n rượu trương linh sơn thân hình nói lên tiện tay đem triệu thái huyền ném đến nơi xa sau đó đằng không mà lên dưới chân sinh ra đoá đoá h ỏ a diễm hướng phía đố lao tựu ha, ha, ha, lộ ra mưu kế được như ý đắc ý biểu lộ người ha ha, ha chỉ gặp hắn hai tay bỗng nhiên gỗ ẩm vô hình cự lực kích phát mà ra hóa thành tầng tầng vận sóng đem trương linh sơn hỏa diễm cùng hắn kích phát ra rượu khuấy động đến cùng một chỗ cuối cùng hóa thành đoàn đoàn ngọn lửa màu xanh lam đem trương linh sơn vây quanh tại trong đó chỉ một thoáng trương linh sơn liền bị vùi lấp tại màu lam rượu trong ngọn lửa không tiến g thở nữa nếu là có người cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện ngọn lửa màu xanh lam này cực kỳ nóng bỏng cơ hồ đem không gian đều đốt ra vết thương nếu là tiếp tục bị bỏng xuống dưới đem không gian đốt ra một cái đ ộ c lớn chỉ sợ cũng có thể khủng bố như thế hỏa diễm đem một người triệt để ba khỏa có thể tưởng tượng người kia sẽ có cái gì kết cục trương đại minh xa xa triệu thái huyền nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô lộ ra không thể tin ánh mắt trương đại huynh thế mà cứ thế mà chết đi hắn triệu thái huyền biết cái này đố lao tựu thâm bất khả chắc nhưng bạn bạn không nghĩ tới hắn thực lực cư nhiên như thế kinh khủng sớm biết như thế mình liền không nên mang trương đại huynh tới đây vô ích hại trương đại huynh tính mệnh a không không chỉ là hại trương đại huynh tính mệnh hắn triệu thái huyền sợ là cũng muốn khó giữ được tính mạng nghĩ tới đây triệu thái huyền lập tức liền muốn đứng lên đòn mệnh nhưng là sau lưng đột nhiên chuyển tới một thanh em g i à mua n u ồ n bán ó i lao bản đã thật lâu không cùng người đậu thủ hắn ở chỗ này ngược lại tụng thái huyền kinh chính là đang áp chế mình giết chóc dục vọng thế nhưng là các ngươi lại tự tay đem hắn dục vọng phong thích từ đây thiên hạ sinh linh đồ thán đều tại ngươi nhóm a cái gì triệu thái huyền hoảng sợ quay đầu liền thấy trước đó cái kia còn xuống lao giả cũng chính là cái gọi là tiểu đỗ quán rượu tiểu nhị an tâm đi thôi đi theo chủ nhân của ngươi mà đi vì sau đó phải bị lao b ả n của chúng ta giết chết người trong thiên hạ trôn cùng đi còn xuống lao giả ánh mắt thâm thì nói tay phải có chút nâng lên liền muốn hướng phía triệu thái huyền đầu vô xuống triệu thái huyền mắt lộ ra vô cùng tuyệt vọng đừng nói hắn bị đố lao t i ể u mùi rượu ảnh hưởng còn không cách nào tự do hành động dù là chính là toàn thịnh thời kỳ mình cũng không phải tiểu nhị này lao đầu nhi đối thủ a một trưởng này vô xuống mình hẳn phải chết không nghi ngờ ai triệu thái huyền trong lòng một trận a i t h á n người chết vì tiền chim chết vì ăn mình vì thái huyền kinh mà chết cũng coi là chết có ý nghĩa hắn có chút nhắm mắt lại nhắm mắt chờ chết nhưng là một trưởng kia nhưng thủy trung không có vỗ xuống tới triệu thái huyền nghi ngờ trong lòng nhìn không được mở to mắt lại nhìn thấy tiểu nhị lao đầu một mặt hoảng sợ nhìn về phía phương xa cả người đều là đờ đất biểu lộ chuyện gì xảy ra triệu thái huyền nghi hoặc nhìn đi qua chỉ gặp d i ệ u kia khí lam sắc hỏa diễm t h ế m à đang di động tại mấy người ánh mắt khiếp sợ dưới thì người lam sắc hỏa diễm lại từng bước một địa hướng đố lao tiểu bên kia đi đến người đố lao tiểu sợ hãi l u i lại nghiêm nghị nói ngươi là cái gì biến vì sao đốt ngươi không chết có l a gan nói một câu đốt không chết ta tự nhiên là bởi vì ngươi hỏa diễm cường độ quá yếu nếu là mạnh hơn như vậy một chút nói không chừng có thể đốt phá ta một lớp ra trương linh sơn thanh â m nhàn nhạt, nhạt chuyển đến mà nói chuyện ở giữa tay phải của hắn từ lam sắc hỏa diễm bên trong đưa ra ngoài chỉ gặp cánh tay tính cả bàn tay đều là sạch sẽ không có chút nào một chút bị bỏng vết tích ba trương linh sơn đưa tay ở trên người ra thịt vô vô nhẹ nhàng linh hoạt liền đem những cái kia lam sắc hỏa diễm đều đập thành hư vô sau đó hắn lại lần nữa đưa tay phải ra nói trước đó nói nói vẫn như cũ chắc chắn đem năm bản thái huyền kinh cho ta vừa mới xảy ra tất cả ta đều chuyện cũ sẽ bỏ qua dứt lời hắn đ ỗ n g nhiên lại quay đầu nhìn về phía tiểu nhị lao đầu nói ta đem triệu thái huyền ném ra bên ngoài không phải để ngươi giết hắn trước đó tha cho ngươi một mạng ngươi không cảm kích ngược lại đối người của ta ra tay phải bị tội gì ta tiểu nhị lao đầu mặt lộ vẻ vô cùng sợ hãi run lên cầm cập sợ hãi tới cực điểm trong mắt hắn nhà mình lão bản chính là vô địch lão bản không giết người kia là hắn không muốn giết người lựa chọn bỏ xuống đồ đao áp chế rét chóc dục vọng không phải là bởi vì hắn hối hận mà là bởi vì hắn quá mức vô địch cảm thấy nhàm chán cho nên mới không giết người nhưng một khi hắn quyết định giết người kia muốn giết a y liền giết a y không có người nào có thể ngăn cản được thế nhưng là người trước mắt này lại vẫn cứ địa chặn mà lại là từ lão bản mùi rượu h ỏ a diễm bên trong lông tóc không hao tổn đi ra đây là thực lực gì người này mạnh không thể tưởng tượng nếu như người này quyết tâm muốn thu thập hắn cùng lão bản hai người bọn hắn như thế nào ngăn cản được không nói lời nào đó chính là biết sai rồi trương linh sơn nhẹ gật đầu nói đã biết sai liền thế đi chết đi tay phải hắn x o á t vung ra một đường h ỏ a diễm tiểu nhị lao đầu hoảng sợ biến sắc lại bị trương linh sơn uy thế chấn n h i ế p dọa đến không nhúc đích ẩm h ỏ a diễm ở giữa không trung đột nhiên nổ tung đã thấy là đỗ lao tiểu p h u n ra một bụng rượu đem hỏa diễm nổ t u n g hắn trầm giọng nói năm bản thái huyền kinh đều cho ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua là ngươi nói ta tự nhiên nói lời giữ lời trương linh sơn thản nhiên nói trong lòng thì có chút kích động giá hỏa này sẽ không thật có kia năm bản đi hắn kỳ thật cũng không tin tưởng đỗ lao tiểu đem tất cả thái huyền kinh đều tập hợp đủ hắn như thật có bản lĩnh lớn như vậy làm sao lại t r ê n lệch thứ hai mươi tám bản thái huyền kinh cái này thứ hai mươi tám bốn cũng không phải là cỡ nào khó được giống như chính là hoa lưu tâm kia một bản lấy đỗ lao tiểu bản lĩnh nếu như nguyện ý đi đoạn k hắn ẳ n định như g được. thể h có cấp Coi không biết hoa lưu tâm quyển này là thứ bản, tâm thứ hoa hắn cũng hẳn lưu là lá quyền này cũng cấp đ ế n nhìn, mà không nên ngay tay lại mà cả đ o ạ n đều k h ô nói g không đoạn. Hắn không đoạn, Hắn n rõ hắn đối quyền này cũng không phải như vậy khao khát bởi vậy cũng có thể suy đoán ra hắn cũng không có tập hợp đủ thái huyền kinh bởi vì chỉ cần là người bình thường làm tập hợp đủ ba mươi lăm bản về sau đều sẽ không kịp chờ đợi nghĩ biện pháp đạt được cuối cùng một bản a mà m đ ố lao cựu lại chỉ là mỗi ngày tại mái nhà ngược lại tụng thái huyền kinh một chút đều không nhìn ra bức thiết dục vọng cho nên hắn tám chín phần mười là nói quát lác cố ý buồn nôn hắn trương linh sơn vậy đại khái chính là đố lao t i ể u ác thú vị tự cho là thực lực vô địch cố ý tìm một chút nhì về vui quả nhiên trương linh sơn đoán đúng liền nghe đố lao t i ể u nói ra toàn bộ năm bản ta không có ta có thứ sáu bản thứ hai mươi hai bản còn lại ba quyển ta lực bất tổng tâm thật sao trương linh sơn nói đem kia hai quyển lấy ra ta xem một chút có thể cho ngươi tiểu nhị tới đố lao t i ể u nói còn xuống lao đầu trong lòng chấn động vội vàng liền muốn xung ố lại đừng nóng vội trương linh sơn thân hình k h i động lại trong nháy mắt đi tới còn xuống lao đầu phía sau khổng lồ tay phải năm ngón tay bao phủ đầu của hắn thản nhiên nói nói xong là năm bản kết quả chỉ có hai quyền vậy làm sao có thể để cho ta chuyện cũ sẽ bỏ qua b ị n h còn xuống lao đầu mồ hôi rơi như mưa trong nháy mắt bị g i ả m xuống đất run l y bầy đố lao t i ể u sắc mặt trầm xuống nói vậy ngươi muốn thế nào rất đơn giản nói xong là năm bản ngươi phải giúp ta tập hợp đủ mặt khác ba quyền đây là ngươi hồ ngôn loạn ngữ lừa gạt ta đại giới trương linh sơn nói đố lao tịu nói ta làm sao biết mặt khác ba quyền ở nơi nào ta không giúp được ngươi vậy ngươi cái này tiểu nhị cũng chỉ có thể chết đi kéo kẹt kéo kẹt trương linh sơn bóp đầu xương c é t rung động tiểu nhị lao đầu gấp giọng kêu to l á o bản cứu mạng a l á o bản ta không muốn chết ta từ nhỏ đã đi theo ngài ngài phải cứu ta a ngừng ngừng ngừng ta đáp ứng ngươi mặt khác ba quyển ta cho ngươi đi tìm đố lao tiểu vội vàng kêu lên hắn đời này không có cái gì thân nhân liền cái này một cái tiểu nhị một mực hầu hạ hắn như con ruột dù là hắn đố lao tiểu lại vô tình cũng vô pháp tận mắt thấy tiểu nhị chết đi rất tốt nhưng là ngươi làm sao tìm được trương linh sơn b u n g ra tay phải hỏi đố lao tựu i tức giận nói ta làm sao biết ta nếu là biết làm sao tìm được đã sớm đi tìm cái khát vốn muốn nói tìm thái huyền kinh bản lĩnh thủ hạ ngươi tiểu tử kia am hiểu hơn một chút trong tay ta cái khác thái huyền kinh vẫn là bắt hắn cái gì triệu thái huyền nghe được xứng sở mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc cái này đố lao tựu i trên tay thái huyền kinh thế mà còn là bắt hắn lúc nào hẳn là chính là mình lần trước tới tìm hắn bị hắn một cước đạp bay thời điểm lê t ở n g i a hỏa này trộm hắn thái huyền kinh còn đem mình bay hiện tại càng là rèm pha mình không xứng lấy quá huyền ảo làm tên h á n triệu thái huyền vì thái huyền kinh thế nhưng là nhọc lòng liều mạng h á n nếu là không xứng lấy quá huyền ảo làm tên ai hợp với quá huyền ảo làm tên đố lao i ự u n g ư ơ i cái này thấp h è n tặc triệu thái huyền càng nghĩ càng giận nhịn không được chửi gấm lên đố lao i ự u sắc mặt đ ỗ n g nhiên trầm xuống giận dữ ngươi thì tính là cái gì cũng dám mắng ta m u ố n chết nói trong miệng liền có một cỗ mùi rượu tựa như ác quỷ đánh tới thế muốn đem triệu thái huyền xé rách thành mảnh vỡ triệu thái huyền hoảng hốt ba chỉ gặp trương linh sơn tay phải nhẹ nhàng gỗ liền đem rượu kia khí ác ủy đánh nát nói trộm người ta thá mắng ngươi một câu không phải hợp tình hợp lý h ở ngay trước mặt ta giết ta người xem ra ta ra tay vẫn là nhẹ đừng đố lao tiểu đ ộ i vàng quắt tay là ta không đúng ta nhận sai nhưng tiểu t ử này thực lực quá yếu không xứng mắng ta nếu là thật muốn mắng ngươi đ ế n mắng ha ha trương linh sơn khinh thường cười một tiếng hắn mới lười nhắc mắng đố lao tiểu thấy thế ngượng ngùng cười một tiếng trong lòng c h ỉ cảm thấy vô cùng biệt khuất hắn đố lao tiểu cũng không phải không có biệt khuất qua năm đó bị ẩn thế môn phái liên thủ áp chế hắn cũng phục n h u y n nhưng là lúc trước mặc dù bị áp chế đó cũng là nhất chiến thành danh người sừng t i ể u thần là ta tuy b ạ i như n g linh nhưng lần này nhưng một chút đều không linh bị người ta một người trẻ tuổi chế trụ tính là gì bản lĩnh đơn giản mất mặt xấu hổ tới cực điểm mặc dù cũng không có bị người trẻ tuổi này đệ lên đánh nhưng chỉ từ đối phương không sợ mùi rượu hỏa diễm liền có thể nhìn ra mình t u y ệ t không phải người này đối thủ người này là xem ở thái n g u y ề n kinh trên mặt mũi không có phát lực chỉ dùng n h ụ c thân t r ọ i cứng nếu là người ta thật phát lực hán đố lao tựu còn có thể đứng ở chỗ này nghe nói thiên châu có ba quyển thái huyền kinh người đi phụ trách sao chép nói không chừng chính là cái này ba quyển trương linh sơn nói triệu thái huyền đạt được hiệu lệnh vội vàng lấy ra một tờ giấy ném cho đố lao kiểu nói chính là cái này ba cái địa phương ngươi đi mượn đọc thử đố lao kiểu c ư ờ i lạnh còn cần mượn đọc trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ giết có đồ vật gì đều cho ta phun ra không thể giết người trương linh sơn nói lấy thực lực của ngươi không cần giết người cũng có thể hoàn thành làm gì nhiều tạo giết chóc tốt nhất không thương tổn người ta một cọng tóc gáy lấy đức phục người biết lấy đức phục người ta từ trước đến nay đều là làm như vậy v à n g không ta có thể tại thanh hoa thành mai danh nhận tích lâu như vậy vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút đ ỗ lao tiểu không có phản bác ngược lại nhẹ gật đầu sau đó nói đã ta đều đáp ứng ngươi có thể hay không thả ta vợ con hai đương nhiên không được đều là người thông minh sao phải nói nói nhảm trương linh sơn k h o á t k h o á tay đi tôi h đi sớm về sớm đ ỗ lao tiểu bất đắc dĩ nhìn còn xuống lao đầu một chút nói tiểu nhị ngươi lại ở bên cạnh hắn chờ ta trở về đúng địa phương nào gặp mặt còn ở nơi này sao không đi ba châu ba vương động ta muốn đi nơi đó một chuyến trương linh sơn nói đố lao tiểu trong lòng run lên nhục thân mạnh như vậy còn muốn đi luyện thể sao nhưng ba vương động cũng không phải muốn đi liền có thể đi vào t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi b ố chấn ma tông hội minh trương tiểu nô trương ba trăm bảy mươi b ố chấn ma tông hội minh trương tiểu nô đố lao tiểu đi xé mở vụ giới thông đạo mà đi lưu lại tiểu nhị lao đầu làm con tin đi theo trương linh sơn cùng triệu thái huyền đi thôi đi tới một cái thái huyền kinh sở tại điện trương linh sơn nói triệu thái huyền nói cái cuối cùng tại hoa tiểu bên trong có người nhặt được cuốn sách này quay đầu thời điểm chúng độc mà chết tạo thành l ậ c t r ư ớ n g dẫn đến không ai còn dám tiến bảo nhưng hắn đồng đội đều biết hắn nhặt được quả thật là thái huyền kinh tiểu nhị lao đầu nghe vậy biến sắc nói ngươi đây không phải hại công tử á hoa kiểu há lại có thể tùy tiện vào đi nhà ta lão bản cũng không dám xâm nhập nào có ngươi nói chuyện phần triệu thái huyền khai nói nhà ngươi lão bản cũng xứng cùng công tử đánh đồng tiểu nhị lao đầu không phản b á t được nhưng vẫn là lầm bầm một câu nói bất quá ta vẫn cảm thấy quá nguy hiểm không bằng chờ nhà ta lão bản đem thiên châu ba quyển nắm bắt tới tay nói không chừng thái huyền kinh liền tập hợp đủ căn bản không cần xâm nhập hoa tiểu bảo hiểm cái này triệu thái huyền s ư n g sở không cách nào phản bác bởi vì người ta nói s á c thực có đạo lý a trương linh sơn nói không sao ta vừa vẫn muốn đi hoa kiểu bên trong tìm một chút nghe nói bên trong bảo vật không ít nói không chừng liền có vật hữu dụng lão đầu tiểu nhị nói nếu như công tử nhất định phải tiến vào hoa kiểu bên trong ta chỗ này có chúng ta l á o bản tự chế ngàn g i ả m say nếu là gặp phải nguy hiểm có thể kích phát ngàn g i ả m say sau đó phối hợp công tử hỏa diễm tấn công liền có thể hình thành mùi rượu h ỏ a diễm đem độc trùng độc trướng đánh lui như thế liền có thể bình yên rời khỏi hoa kiểu nói hắn liền đem một b ầ u rượu một mực cung kính đưa tới trương linh sơn trên tay trương linh sơn mở ra vừa nghe s ắ c thực chính là trước đó mình cùng đố lao tựu i lúc chiến đấu đố lao tựu i phun ra mùi rượu khẽ mỉm cười nói không tệ ngươi có lòng khả năng giúp đỡ được công tử là tiểu nhị vinh hạnh của ta tiểu nhị lao đầu đ ộ i vàng cười làm lành trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra đối phương cầm mình chỗ tốt cũng sẽ không lại nhắm vào mình chí ít tại lão bản vẫn chưa về trong khoảng thời gian này mình có thể ổn đương đường qua xuống dưới đi thôi trương linh sơn đằng không mà lên hai người theo thật sát mà chờ bọn hắn sau khi đi bốn phương tám hướng phế tích về sau mới cẩn thận từng ly từng tí n ô ra một đống đầu đ ề u phát ra thổn thức cảm thán thanh âm ai có thể nghĩ tới đố lao tiệu như thế một cái bề ngoài xấu xí quán diệu lão bản lại là mãnh liệt như vậy nhân vật nhưng ngay tại một đám xem náo nhiệt phía sau có một người thấp giọng nói đố lao tiệu r ờ i núi nhanh chóng báo cáo tông môn còn có cái kia đem đố lao tiệu đánh bại người có thấy do hắn dung mạo ra sao sao không có người còn lại nói người này không chỉ trên thân một mực có h ỏ a diễm mê vụ ngăn cản hắn con mắt cái chán đều có miếng vải đen quân quanh cụ thể tướng mạo không cách nào phân biệt không sao cứ dựa theo dạng này báo cáo tông môn là được vâng sau lưng người kia cấp tốc hành động vọt ra mấy trăm dặm về sau mới sẽ mở vụ giới thông đạo sau đó hai tay cấp tốc bấm nghiệm p h á p q u y ế t tiếp lấy xuất ra một viên ngọc bài kích phát siêu kia ngọc bài giống như hình thành một cái máy quả gió thổi lất phất hắn mau chóng đuổi theo không biết qua bao lâu thân hình của hắn rốt cục dừng lại sau đó đưa tay lại xé mở vụ giới tiếp lấy thả người nhảy lên nhảy ra ngoài chỉ là cùng trương linh sơn bọn hắn xé mở vụ giới nhảy đi xuống khác biệt hắn là lên trên nhảy cọ lập tức hắn liền tiến vào một cái màu trắng không gian tường cách bên trong chỉ gặp hắn cầm trong tay một cái ngọc bài ấn tại không trung hoa trong nháy mắt cái này nhìn như trắng xóa không có cái gì không gian tường kép đột nhiên xuất hiện hai phiến cửa lớn tiếp lấy cửa lớn kết một tiếng mở ra người này nhanh chóng bước nhảy vào trong đó sau đó xông vào bên trong một bên chạy một bên miệng lý trưởng kêu lên bẩm báo tông chủ đố lao tiểu rời núi rời đi thanh hoa thành siêu đang nói h ắ n tự hồ liền bị cái gì lực lượng c n lại bay thật nhanh mà đi cuối cùng rơi xuống một chỗ đại điện bên trong đố lao tiểu rời núi rồi vì sao rời núi đại điện bên trong có hơn hai mươi người phân hai bên cạnh ngồi cũng không biết đang thương thảo thứ gì lúc này cha hỏi chính là một cái mặt như than đen mặt chữa điền nam nhân hắn ngồi tại nhất thượng vị khuôn mặt uy nghiêm trầm giọng quắc hỏi kia báo tin lập tức quỳ mọc xuống đất nói tông chủ là một cái cái chán con mắt che vải đen nam nhân chạy tới cùng đỗ lao tiểu đánh một trận kiềm chế ở đỗ lao tiểu tiểu nhị đỗ lao tiểu rơi vào đường cùng giống như nghe theo phân phó của hắn sẽ mở vụ giới không biết đi địa phương nào báo tin nói thật không minh bạch nhưng không trách hắn bởi vì trương linh sơn cùng đỗ lao tiểu thực lực cỡ nào cao cường hai người đối thoại há lại nhân vật như hắn có thể nghe lần đến như hắn thật có dạng này bản lĩnh như vậy hắn liền sẽ không đi làm báo tin thám tử mà là biết ngồi ở trong đại điện cùng những người này cùng một chỗ họp thú hồ nếu như hắn dám can đảm tới gần trương linh sơn đố lao tiểu bên cạnh bọn họ đi nghe lén chỉ sợ hắn sớm đã bị phát hiện đốt thành cho bụi cho nên hắn bây giờ có thể nói ra nhiều tin tức như vậy đã là cực hạn là đáng g i á m ngợi khen thám tử hảo thủ kia mặt như than đèn tông chủ tự nhiên hiểu rõ đ i ể u này liền cũng không có trách móc nặng nề mà chỉ nói đố lao tiểu người này cậu thả làm việc lỗ mãng lại có thể có người cần hắn giúp làm chuyện chỉ sợ không phải chuyện gì tốt các vị các ngươi cảm thấy thế nào đ ỗ lao t i ể u người này vốn chính là không ổn định nhân tố năm đó liền nên liên thủ giết hắn một người âm thanh lạnh lùng nói người còn lại nói mặc dù người này đầu không quá bình thường nhưng là muốn giết hắn chúng ta cũng sẽ có tổn thất năm đó quyết định là mọi người cùng nhau định ngươi bây giờ nói như thế một phen có ý nghĩa gì ta t r ú c long muốn nói cái gì liền nói cái gì ngươi quản được sao ừ ta không xem vào nhưng ở nơi trốn có người đều là lúc trước cùng một chỗ định q u của người tất cả mọi người không xen vào sao ngươi nói ra như thế một phen nói nhảm kia là không cho minh chủ mặt mũi nếu ngươi thần long cung muốn rời khỏi minh hội liền thế nói thẳng không muốn quanh co lòng vòng bắc tùy phong ít cho lão tử chủ mũ lão tử chưa từng nghĩ tới rời khỏi minh hội minh chủ tiểu tử này c h â p ngòi ly r á n nên riết t r ú c long nói đối diện như than đen tông chủ chắp tay nói kia báo tin lúc này mới khiếp sợ phát hiện thì ra là cái này nghị sự đại điện bên trong ngồi cũng không phải là bọn hàn trấn ma tông người mà là thần long cung bắc minh tông thiên kiếm tông các loại đại đình tiêm ẩn thế môn phái môn chủ tông chủ những người này đều đi tới bọn hắn trấn ma tông cộng đồng thương thảo đại sự đó là cái gì đại sự còn có bọn hắn nói là cái gì minh hội mình làm sao chưa từng có nghe nói qua mọi người chớ cái dày một người mặc màu sắc áo khoác lao giả đột nhiên chỉ vào kia quỷ trên mặt đất báo tin người nói chỗ này còn có người ngoài đâu các người nhao nhao thành dạng này tính xảy ra chuyện gì nếu là phòng tôn ở chỗ này liền sẽ nhận ra cái này áo đ ô n g láo giả không phải người bên ngoài đúng là bọn họ lạc hoa tông tông chủ d o n rơi cái gì người ngoài chỉ là một con run dế mà thôi kia thần lòng cung cung chủ trúc long hử lạnh nói báo tin chấn động trong lòng mặt lộ vẻ vô cùng sợ hãi kêu lên tông chủ tha mạng à thuộc hạ không biết nơi này thương thảo đại sự x ô n g lầm tiến đến cầu tông chủ thứ tội ai mặt đen tông chủ thở dài nói người không biết không tội tạ tông chủ báo tin đại h ỉ nhưng vào lúc này hắn cảm giác chỗ mi tâm mát lạnh hoảng sợ phát hiện có đồ vật gì thuận mi tâm tiến vào trong đầu của mình tiếp lấy trước mắt hắn chính là tối đen cái gì đều cảm giác không tới nghị sự đại điện bên trong mọi người liền thấy cái này báo tin bị mặt đen tông chủ chỉ tay điểm vào mi tâm trong nháy m ắ t hóa thành cho bụi tan thành m â y khói nhưng là mặt đen tông chủ đầu ngón tay lại nhiều một điểm ánh sáng cái này ánh sáng không phải khác chính là người này ký ức vẹn vẹn một chỉ liền đem đối phương ký ức lấy ra thủ đoạn như thế có thể nói không thể tưởng tượng nhưng ở trận đám người đối với cái này đều không cảm thấy kinh ngạc đều l ặ n g lặng tại chỗ nhìn xem mặt đen tông chủ chờ hắn đem ký ức lấy ra nhờ mọi người nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra nửa ngày đi qua mặt đen tông chủ tay phải trên không trung vạch một cái không trung liền nhiều hơn một cái hình tượng không phải khác chính là trương linh sơn cùng đỗ lao tiểu ở giữa chiến đấu hình tượng khi mọi người nhìn thấy trương linh sơn trên thân sinh ra hỏa diễm thời điểm sắc mặt đều trở nên ngưng trọc lên tất cả mọi người một chút nhận ra đây không phải khác hỏa diễm chính là trương gia khí huyết hỏa trùng chi lực nhưng càng làm cho mọi người khiếp sợ là cái này người trương gia nhục thân cường hãn thế mà cứ thế mà gánh vác đỗ lao tiểu ra chỉ mùi rượu hỏa diễm phải biết rượu này khí hỏa diễm lúc trước nhưng đ ố t mọi người sức đầu mẹ chán chính là bởi vì đám người lo lắng bị mùi rượu hỏa diễm đả thương c ă n cơ lúc này mới không nguyện ý cùng đỗ lao tiểu cá chết lưới rách mà là cùng hắng đ nhường hắn ở tại thanh hoa thành ba ngàn năm không thể rời đi đố lao tiểu cũng rất nghe lời lại tựa hồ cũng là chán ghét chém chém giết giết hắn chẳng những ngây người ba ngàn năm mà lại về sau cũng không hề rời đi cả ngày ở tại tiểu đố trong tiểu phô cất rượu tụng kinh làm vui lại không nghĩ rằng cái này an tính lại đố lao tiểu lại bị người trương gia cho tìm được vẫn là như thế nghịch thiên cường đại người trương gia hắn tìm đố lao tiểu làm cái gì người trương gia đây là tại tìm giúp đỡ một cái tông chủ trầm dọc quát người còn lại nói thế nhưng là hắn làm thế nào biết đố lao tiểu cùng chúng ta có thủ lúc trước một trận chiến mọi người đều không có n g o ạ i chuyện có phản đồ một cái mày kiếm lao giả đột nhiên mở ra hai mắt một đôi mắt h à n quang bất b ắ n như là bảo kiếm ra khỏi cỏ lạnh lùng liếp nhìn đám người ngươi nhìn ta làm gì chẳng lẽ cho là ta là phản đồ một cái đấng mày râu đều dựng lao giả cọ đứng lên lạnh giọng hát lớn ừ ta chỉ là nhìn ngươi một chút làm gì giơ chân hẳn là ngươi thật là phản đồ mày kiếm lao giả cười lạnh đánh rắm ta nhìn tiểu tử ngươi mới là phản đồ lao giả giận dữ mày kiếm lao giả nói ta nhớ được lúc trước người nào đó đi theo người ta trương g a lão tổ đạt được trương gia lão tổ tín nhiệm bị người ta trương gia lão tổ đem trương gia phó thác kết quả người nào đó ngược lại nuốt trương gia truyền thừa nếu không phải trương gia lão tổ trên người trương thủ nghĩa h i ể n thánh trương gia đã không còn tồn tại có thể thấy được người nào đó vốn là có làm phản đồ thói quen hiện tại phát hiện trương gia có cái như thế thiên tài d ê gớm xuất hiện đột nhiên phản quay đầu đi giúp trương gia ta nhìn cũng không phải không có khả năng mày kiếm lao giả t r ầ m rãi mà nói nghe được mọi người đều là âm thầm gật đầu cùng nhau quay đầu nhìn về phía cái kia dâu tóc đều dựng lao giả người người người lao giả này khí hai gò má run dậy chỉ vào mày kiếm lao giả nửa ngày nói không nên lời rốt c ụ c biện xuất một câu m ắ n to toàn diện là đành giám kiếm chân trời năm đó nếu không phải ngươi lùi bước trương gia lão tổ h i ể n thánh tính là gì trương thủ nghĩa vẫn nhưng được mọi người liên thủ chém giết cũng bởi vì ngươi tên phế vật này bỏ lỡ cơ hội tốt cũng không cảm thấy ngại ở chỗ này phát ngôn bừa bãi đại phóng cầu thí trương tiểu nô mày kiếm lao giả kiếm chân trời giật quá trực tiếp gọi ra đối phương nhũ danh trân trọng nói nô tài phệ chủ cũng dám nói mọi người liên thủ chém giết trương gia lão tổ hiền thánh Buồn cười. không có người nào so ngươi gặp được trương gia l á o tổ h i ể n thánh về sau càng sợ hãi ngươi thậm chí nằm d ạ p trên mặt đất làm chó ta giết ngươi trương tiểu nô một tiếng gào thét toàn thân lông tóc cùng trên lỗ chân lông lông tơ đều toàn diện nổ t u n g các gọn như là một cái hỏa diễm sư tử hướng phía kiếm chân trời gào thét mà đi m a n g chửi người không đại khuyết điểm nhưng là hôm nay kiếm chân trời đem hắn trương tiểu nô ngắn bóc lấy hết có thể nhấn lại không thể nhấn đ ủ hắn trương tiểu nô năm đó là trương gia lão tổ tiểu nô nhưng bây giờ trương tiểu nô cũng không tiếp tục là tiểu nô mà là hỏa diễm hùng sư sư tâm tông công chủ trương n ạ n ai dám n ụ c nhã ta trương ngạn sư ta chắc chắn ai tim phổi đào r a ăn sống n u ố tươi t luyện ta tâm phủ a cái gì thế mà đối bản mình đám người ra tay quả nhiên là phản đồ kiếm chân trời cười to bất quá hắn tiêu dung nhìn như g ắ c ý kỳ thực ánh mắt mười phần ngưng trọng cũng không có lập tức ra tay mà là cấp tốc lui lại căn bản không muốn cùng trương ngạn sư đối t r ọ i gay gắt dù sao đối phương dù nói thế nào cũng là năm đó đi theo trương gia l á o tổ tồn tại lại lấy được trương gia l á o tổ di sản truyền thừa thực lực thâm bất khả chắc mình muốn đánh bại hắn cũng không phải một kiện chuyện đơn giản nói không chừng nhất thời không quan sát ngược lại sẽ bị thương nặng cho nên mục đích của mình xưa nay không là cùng hắn chiến đấu mà là làm cho hắn độc thủ chỉ cần hắn trương ngạn sư độc thủ tự nhiên là sẽ có người ngăn cản sự thật chính như kiếm chân trời sở liệu chỉ gặp một đạo h ắ t ảnh đột nhiên rơi xuống trương ngạn sư trước đó hắn ba ra tay cùng trương ngạn sư s o n g trường đụng nhau bạch bạch bạch trương ngạn sư lui lại mấy bước trên người khí d i ễ m cấp tốc tán loạn ra, lộ ra g i n mua khuôn mặt tức giận nói minh chủ ngươi đây là kéo lẹ đỡ kiếm chân trời oan u ồ n g ta thời điểm ngươi không xuất thủ hiện tại vì sao ra tay hắn oan u ồ n g ngươi là hắn không đúng nhưng ngươi không nên ở chỗ này độc tủ h mà lại minh hữu ở giữa không được độc tủ h quy củ là mọi người lúc trước cùng một chỗ quyết định ngươi chẳng lẽ quên rồi mặt đen tông chủ hai mắt như b ư ớ c mà nhìn xem hắn trầm giọng nói t r ư ơ n g nạn sư trầm mặc nửa n g à y nhìn thấy ánh mắt của mọi người đột nhiên có chút đã hiểu trong lòng một trận ai t h ắ n xuất thân của hắn cùng những người này đều không giống nhau chính là một người p h ạ m phu tục tự ăn mày đi theo cái kia vô thân vô cố trương gia láo tổ từng bước một bỏ lên cuối cùng mở ra một cái bí cảnh không gian thành lập sư tâm、tông. nếu không có trương gia lão tổ liền không có hắn trương ngạn sư một đời càng đừng đề cập hiện tại cùng những n à y đỉnh tiêm ẩn thế môn phái tông chủ bình khởi bình toạ người ta đều là có tổ tiên phúc cấm a i chỉ có hắn là dựa vào mình từng bước một bó lên nếu như trương gia lão tổ không hề rời đi cái này một giới như vậy mình cũng là có chỗ dựa tuyệt sẽ không bị bất luận kẻ nào khinh bỉ sở dĩ bây giờ bị những người này bại xích bị khinh bỉ không phải là bởi vì tự mình có phản trương gia lão tổ dù sao nơi này những người này người nào nhân phẩm không thể so với hắn trương ngạn sư t r ê n lệ tất cả mọi người là tâm loan thủ l ạ hằng người l ệ n lén ám toán chính là truyền thường không có người lại bởi vì cái này khinh bị bất luận kẻ nào bọn hắn sở dĩ không nhìn chúng hắn trương ngạn sư chỉ là bởi vì hắn trương ngạn sư xuất thân quá kém nếu như ta trương ngạn sư cũng có tổ tiên ban cho ta cũng xuất thân ẩn thế m ô n phái các ngươi ai dám bất kính với ta ghê tởm trương ngạn sư trong lòng bị khuất nhưng là giận mà không dám nói gì bởi vì hắn đối mặt không phải một người mà là tại nơi trốn có người còn có cái kia nhìn như chủ trì công đạo thì thực nhất tâm ngoan thủ là ạ chấn ma tông tông chủ hát diện thần trương vệ ư ơ n g minh chủ ta biết sai rồi không nên ra tay ta hướng kiếm chân trời xin lỗi tại mọi người nhìn gần phía dưới trương ngạn sư tức thời nói chương ba trăm bảy mươi lăm trương ngạn sư nhiệm vụ t ử khí kim t à m lập công chương ba trăm bảy mươi lăm trương ngạn sư nhiệm vụ t ử khí kim t à m lập công xin lỗi nếu như hữu dụng chúng ta còn chế định vị củ làm cái gì một người phát ra cười lạnh trương ngạn sư nhìn đối phương một chút chính là bạch mã tự trụ chỉ chỉ toàn ánh sáng thiền sư người này luôn luôn vai trò đều là trầm mặc ít nói nhân vật lúc này thế mà mở miệng n h ầ m vào hắn trương ngạn sư thật sự là ngoài trương n ạ n sư dự kiến hắn vốn cho rằng cái này chỉ toàn ánh sáng t i ề n sư chí ít có thể coi là bằng hữu của hắn chỉ toàn ánh sáng thiền sư nói không sai hắc diện thần trương vệ cương nhẹ gật đầu nói người đối minh hữu ra tay chính là phạm vào sai lầm lớn chỉ là nhẹ nhàng một câu xin lỗi chỉ sợ không thể để cho người chịu phụ nhưng là nể tình ngươi vi phạm lần đầu mọi người lại là minh hữu cũng không thể đối ngươi trừng phạt quá mức kiếm thiên ngai ngươi cảm thấy thế nào kiếm thiên ngai nói minh chủ nói đúng lắm việc này kỳ thật c ũ n g b ằ n ta không lựa lời nói nhưng ta còn là cảm thấy ta hoài nghi hợp tình hợp lý nếu như trương ngạn sư có thể chứng minh ta nói chính là sai ta chẳng những tiếp nhận hắn xin lỗi thậm chí còn phản quá mức cho hắn xin lỗi ồ kia trương ngạn sư muốn thế nào chứng minh ngươi nói là sai trương vệ cương nhiều hứng thú nói kiếm thiên ngai nói rất đơn giản chỉ cần hắn đi giết cái kia người trương ra là được cái gì trương ngạn sư b i ế n sắc gấp giọng nói người kia đều có thể đánh bại đố lao k i ử u ta làm sao có thể giết hắn chuyện này ta căn bản làm không được ngươi đây là ép buộc trương vệ cương gật đầu nói trương ngạn sư nói không sai kiếm thiên ngai ngươi đề nghị này không tốt một lần nữa đề nghị kiếm thiên ngai thở dài nói minh chủ ngươi có tranh lệnh chút ít đảm trương ngạn sư hắn cùng trương ra quan hệ tốt như vậy chỉ cần tới gần người này về sau đánh lén ha có thể làm không được thật là đạo lý này trương bệ cương nhẹ gật đầu lại bị kiếm thiên ngai thuyết phục trương ngạn sư vội la lên không có khả năng lấy người này thực lực coi như ta tới gần cũng không nhất định có thể đánh lén thành công mà lại trọng yếu nhất chính là ta căn bản không biết hắn là ai t r ư c h g ra tại sao lưng ta d ở trò cất giấu thân phận của người này có thể thấy được cũng không tín n h ư ta ta như thế nào đánh lén cũng đúng trương bệ cương nghĩ nghĩ nói vậy dạng này đi l i ê n tứ ngươi đến điều tra thân phận của người này không cần độc thủ chỉ cần xác nhận thân phận là đủ đến lúc đó mọi người cùng nhau ra tay hàng phục người này như thế nào ta đồng ý kiếm thiên ngai cái thứ nhất nói minh chủ lời ấy rất đúng đại thiện như thế rất tốt mọi người đều biểu thị đồng ý trương ngạn sư không thể làm gì không thể làm gì khác hơn nói ta tiếp nhận cái này nhiệm vụ ta tận hết khả năng xác minh thân phận của người này được trương vệ cương cao giọng nói liền thế quyết định như vậy tiếp xuống vẫn là nói về vụ yêu trì hoa kiểu các vùng sắc bạo động vấn đề mỗi một lần bạo động đều là một cơ hội lần này chúng ta nhất định phải tìm tới lên trời chi pháp tại c h ấ n ma tông hội minh thương thảo đại sự thời điểm trương linh sơn đã bước lên hoa kiểu hoa kiểu nguy hiểm cỡ nào mọi người đều biết nhưng ngôn luận người khác nói thế nào đều không có tự thân lên đến đi một chuyến tới thực sự chí ít trương linh sơn chính là muốn đi lên cảm thụ một chút dù là không có triệu thái huyền trong miệng nói kia một bản thái huyền kinh trương linh sơn cũng phải lên hoa kiểu một chuyến bởi vì nghe nói hoa kiểu bên trên dị trùng phi trùng vươm vươm o mật những vật này đều có hiệu quả không ăn hơn mấy miệng chẳng phải là đi không hoa châu một chuyến lúc này trương linh sơn bước lên hoa t i ể u vừa mới bên trên cầu thiên địa cũng vì đó biến đổi sau l ư n g không nhìn thấy lai lịch thổ địa chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mê bụi nhưng là lại có thể điều tra đến phía trước mặt cầu thân thức có thể cảm giác được phía trước lại không cách nào trở về tới cựu châu đại lục a nơi này quả nhiên là dị giới không gian sao trương linh sơn lui lại một bước lại rơi xuống trên mặt đất thân thức ngoại phóng lập tức liền thấy được tiểu nhị lao đầu và triệu thái miền m ọ n người ca cẩn thận a trương linh vũ nhịn không được t ê u lên trương linh sơn khoác tay áo nói đừng lo lắng đi một lát sẽ trở lại dứt lời hắn mới chính thức bước vào hoa kiểu x à i bước đi nhanh mà đi hoa kiểu tuy nói là một cây cầu nhưng cũng không chật hẹp tương phản mười phần rộng lớn càng t h â n kỳ là càng là hướng mặt trước đi mặt cầu càng là rộng lớn không biết đi được bao lâu trương linh sơn phát hiện mình vị trí đã không thể xem như một cây cầu bởi vì bốn phương tám hướng đều là rộng lớn con đường mình phạm là chuyển cái phương hướng cũng không biết một bên nào là đầu cầu một bên nào là cầu đôi chí ít cũng đã đi một trăm dặm đ i ệ trương linh sơn yên lặng tính toán một chú đoạn đường này bên trên hắn gặp không ít phi trùng dị thú mới nhìn còn để cho người ta cảm thấy mới mẻ bởi vì những n à y phi trùng tướng mạo đều rất kỳ lạ mà lại có thể phóng xuất ra năng lượng kỳ dị hoặc là kỳ phong hoặc là liên hỏa hoặc là sấm xét trong đó đặc thù nhất có thể phóng xuất ra trọng lực trận nhường trương linh sơn thân thể cũng vì đó trầm xuống ngay từ đầu xác thực cho trương linh sơn chế tạo một chút phiền thoái nhưng là chậm rãi làm trương linh sơn quen thuộc về sau bọn hắn liền toàn bộ biến thành thịt nướng trở thành trương linh sơn cơm nước cùng điểm năng lượng trừ cái đó ra cũng không có gì chỗ đặc thù mà lại cũng không tốt ăn duy nhất ưu điểm là bọn gia hỏa này xác thực có luyện thể hiệu quả nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ cũng không không cách nào tăng lên trương linh sơn nhục thân cường độ nhưng có thể cho trương linh sơn nhục thân ra chỉ kỳ dị chi lực t ỷ như mất những cái kia phóng thích sấm xét tiêu thần trương linh sơn bên ngoài thân liền có thể sinh ra đ i ệ n mang bất quá muốn sinh ra có thể đối địch điện mang trận một con sấm xét tiêu t h ầ n căn bản không đủ trương linh sơn cũng không có khả năng lưu tại nơi này chờ lấy ăn tiêu t h ầ n cho nên những này tăng lên đồng đẳng với không có cái dám dùng vẫn là chuyên tâm tìm kiếm thái huyền kinh đi cái này hoa kiểu chỉ có thể dùng để hù dọa người bình thường trương linh sơn thở dài hoa kiểu truyền thuyết hắn nghe rất nhiều kết quả để cho người ta thất vọng chỉ độ thừa nhục thân của mình quá mạnh những n à y phi trùng ngay cả mình bề ngoài ra đều đinh công phá tự nhiên cũng không có khả năng mang đến cho mình bất cứ thương tuần gì tiếp tục thâm nhập sâu nói không chừng gặp được lợi hại hơn nhưng là không cần thiết bởi vì trương linh sơn đã thấy một m ả n h tử h u, u khí độc trướng không phải triệu thái huyền nói chỗ kia còn có thể là cái gì độc này trướng trương linh sơn nhữ mày bởi vì hắn phát hiện thân chí của mình thăm dò vào khí độc t r ư n g về sau lại sinh ra đau nhức cảm giác có thể ăn mòn thần thức sao trương linh sơn trong lòng kinh dị khí độc này chướng lại lợi hại như thế vậy mình làm sao đi vào tìm kiếm kia một b ả n thái huyền kinh c h ầ m tư nửa này g trương linh sơn cảm thấy mình đến mở t o mắt cái này hoa t i ể u phía trên nếu là dị giới không gian vậy đã nói rõ cùng cựu châu đại lục quy tắc khác biệt hắn áp chế lực nói không chừng cũng không bằng cựu châu đại lục giống như mình tại vụ giới bên trong cũng có thể mở mắt, Chỉ là tại vụ giới bên trong, mở mắt sẽ đưa tới vụ giới thủ độ giả ở chỗ này mở mắt cũng không biết sẽ đưa tới cái gì thử một lần trương linh sơn thở sâu chuẩn bị kỹ càng cởi ra trên ánh mắt miếng vải đen sau đó từ từ mở mắt hô bốn phía đột nhiên gió bắt đầu thổi trương linh sơn liền thấy lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là lít nha lít nhít điệp đen cũng thấy không rõ là cái gì đều điên cồn hướng phía mình lao đến nói là sông không thích hợp phải nói là n ú p ních từng cái màu đen sâu g i ó m g i ố n g như đồ vật n ú p ních mà đến cô kén cô kén mười phần một nôn nhưng bởi vì bọn hắn cô kén tốc độ thực sự quá nhanh lại tựa như cùng nhau từ bốn phương tám hướng xâm lại giống như nhìn thấy cái gì cực hạn mỹ vị cho dù trương linh sơn không có dạy đặc sợ hai chứng nhưng nhìn thấy nhiều như vậy quỷ dị đ ồ vật há h ố t mồn cô kén mà đến vẫn cảm giác được vô cùng buồn nôn hắn vội vàng nhắm mắt lại lại lần nữa bịt kín miếng b à i đen mà lúc này những vật kia liền toàn bộ không hiểu biến mất trong thần thức cũng không nhìn thấy trương linh sơn ngầm thở dài hắn có loại cảm giác nếu như mình tiếp tục trận tròn mắt mặc dù không có đến từ không gian quy tắc á c bách nhưng là mình tuyệt đối sẽ bị những cái k i a màu đen nhuyễn trùng thôn vệ hết có thể thấy được nhìn thấy nhiều cũng không phải chuyện gì tốt ta chỉ là những cái kiêm màu đen nhuyễn t r ù n hẳn là cũng không phải là biến mất mà lại như c ũ ẩn nấp tại tường kép trong không gian ta nhắm mắt lại bọn hắn đã mất đi cảm giác phương hướng nhưng nếu là tiếp tục tiếp tục chờ đợi chỉ sợ sẽ lại lần nữa bị bọn hắn cảm giác được t r ư ơ n g linh sơn trong lòng đột nhiên c ă n g lên đến nhanh cầm tới thái huyền kinh liền rời đi nếu không mình có thể sẽ không đi được hoa kiểu quả nhiên không đơn giản thế nhưng là thân thức tiến vào độc trống độ, không được bao lâu lại không thể mở mắt đi xem t cô kén, cô kén. vật này là trương linh sơn ban đầu ở nam hải đấu giá hội zhếp ý chỉ văn mẫn đạt được còn thông qua này tầm lĩnh nộ tử kim phủ thân chi pháp lại dựa vào phương pháp này chặn tiểu lôi âm tự tính lôi pháp sư kinh lôi hàng mã sử lối người bình thường tới nói n à y tầm chỉ ở luyện tạm cảnh hữu dụng h ấ p thu về sau nhưng ra chỉ luyện tạm cảnh khí mô hình thành tử kim khí mô lực phòng ngự tăng nhiều mà tử khí kim t à m bị hấp thu về sau cũng liền đi vào sinh mệnh ngồi cối u vất quá cái này tử khí kim t à m có chút tốt số trương linh sơn cầm tới hắn về sau phát hiện có thể dùng máu tươi nuôi nấng sau đó trả lại tự thân không cần muốn mạng của nó cũng có thể gia trì bản thân hình thành tử kim khí mô thế là liền một mực đem nó bôi để cho tiện trương linh sơn trực tiếp đem nó đưa đến hắn rốn bên trong nhường tử khí kim t à m trốn ở bên trong hấp thu mình khí huyết sau đó lại trả lại đến trên người mình từ đó gia chỉ bản thân mặc dù đến trương linh sơn hiện nay cảnh giới này tử khí kim tàm trả lại tác dụng cực kỳ bé nhỏ hơi bằng không nhưng tốt xấu theo mình lâu như vậy không có công lao cũng cũng có khổ lao trương linh sơn liền không có còn hắn nhường hắn tiếp tục ở lại còn có một nguyên nhân chính là trương linh sơn cơ hồ đều quên cái này tiểu gia hỏa tồn tại nếu không phải cái này tiểu gia hỏa không biết bị cái gì kích thích đột nhiên bắt đầu nhúc ních bẻ rối làm trương linh sơn r ố n đặc biệt nữa hắn thậm chí cũng sẽ không nhớ lại mình r ố n còn có thứ như vậy đột nhiên bắt đầu sao động muốn làm gì trương linh sơn trong lòng sinh ra nghĩ hoặc dùng thân thức cảm giác tử khí kim tàm chỉ gặp t ử khí kim t à m một mực dọc theo một cái phương hướng n ú c đ í c h vô luận bàn tay của mình như thế nào chuyển động nó đều gắt gao nhắm ngay khí độc trướng phương hướng muốn đi vào a trương linh sơn trong lòng ám đạo ý tưởng này thông qua thần thức chuyển tới t ử khí kim t à m trên thân t h â n kỳ là t ử khí kim t à m tựa như nghe hiểu thế mà bắt đầu ra sức gật đầu trương linh sơn trong lòng kẽ động nói muốn đi vào có thể nhưng ngươi phải làm con mắt của ta giúp ta tìm tới thái huyền kinh chính là một q u y n sách ngươi có thể nhìn thấy sao ừ từ khí kim t à n lại lần nữa trọng trọng gật đầu trương linh sơn đại hỉ nói t ố t liền thế đi vào chung dứt lời hắn nhanh chân b ư ớ c vào tử u sắc khí độc trướng bên trong vừa tiến vào trong thân thức cấp tốc thu hồi cả người liền lâm vào một vùng t ă m tối bên trong lúc này nếu có người đánh lén trương linh sơn vậy nhưng thật sự là tuyệt hảo thời cơ dù sao kia tử khí kim tàm mắt nhỏ chỉ là tìm kiếm một bản thái huyền kinh đều đã rất phí sức đâu còn có năng lực đi trợ giúp trương linh sơn dò xét bốn phía nguy hiểm đâu cũng may trương linh sơn nhục thân đủ cường đại ngoại trừ mặt ngoài thân thể bị khí độc trướng ăn mòn xuất hiện chấm đỏ bên ngoài cũng không có cái khác phong hiểm mà chính là những cái kia chấm đỏ cũng bị t ử khí kim tàm trả lại t ử kim khí mô cấp tốc chữa trị trương linh sơn cảm giác được điểm này càng là yên lòng liền bốn phía du tẩu đi tìm kiếm một bản thái huyền kinh không biết đi được bao lâu hắn rõ ràng có thể cảm giác được t ử khí kim tàm đều có chút vội vàng sao động bắt đầu càng không ngừng run r ậ y muốn cho trương linh sơn truyền lại tin tức gì đáng tiếc nó trí lực giống như hoàn toàn không đủ cũng không có năng lực chỉ là lo lăng xuồng căn bản truyền lại không ra bất kỳ tin tức trương linh sơn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn nói muốn làm cái gì liền làm đi để cho ta nhìn xem ngươi còn có cái gì năng lực đặc thù tựa hồ là bởi vì đạt được trương linh sơn cho phép tử khí kim tàng lập tức hưng phấn đột nhiên mở ra miệng nhỏ của hắn tùy tiện điên cuồng địa hấp thu cái này bốn phía tử ưu sắc khí độc trương linh sơn s ữ n g sở cảm giác được bốn phía biến hóa lập tức không còn gì để nói ngươi có thể hấp thu khí độc trướng ngươi nói sớm a ta còn tưởng rằng nơi này có cái gì tốt đ ủ vật hấp dẫn ngươi ngươi mới hưng phấn địa phải vào tới thì ra là hấp dẫn ngươi không phải khác chính là khí độc này trướng vậy thì tốt quá nếu là có thể đem khí độc trướng toàn bộ hấp thu ta liền có thể thả ra thần thức tìm tới thái huyền kinh không phải thoảoa thoả sao trương linh sơn nghĩ như vậy liền ngồi xếp bằng xuống đem t ử khí kim tàm nâng ở trong lòng bàn tay để nó thỏa thích thống khoái đi hấp thu đi cái này nhỏ tầm m i ệ nhỏ g n nhưng tốc độ hấp thu cũng không chậm thân thể nho nhỏ có thật to năng lượng không đến nửa ngày thời gian p h u cận khí độc trướng liền bị hút mỏng manh bắt đầu t ử khí kim tàm tựa hồ cảm thấy chưa đủ n g h i ề n bắt đầu bằng mẹo trương linh sơn n g à n h phải đổi cái địa phương tiếp tục để nó hấp thu như thế lặp đi lặp lại đổi mấy cái địa phương về sau trương linh sơn thả ra thần thức liền phát hiện khí độc trướng đã mỏng manh không cách nào đối thần thức mang đến tổn thương thế là hắn lập tức không chút kiên kỵ thả ra thần thức quả nhiên. trong nháy mắt liền gặp được nằm dưới đất kia một b ả n thái nguyên kinh thân thức cấp tốc đảo qua thái nguyên kinh sau đó đem nội dung bên trong toàn bộ chép lại bảng lập tức có nhắc nhở thu thập hoàn thành ba mươi b ố ba mươi sau là thứ ba mươi ba bản ha ha chỉ còn hai quyển trương linh sơn đại hỷ chuyến này quả nhiên không có buồng phỉ tới hiện tại chỉ hy vọng kia đỗ lao t i ể u có thể cho mình mang đến cái khác hai quyển vậy liền công đức b i ế n mãn chỉ là càng làm cho trương linh sơn ngạc nhiên là trong tay tử khí kim tàng bắt đầu nhà tơ kết kén hắn tùy tiện sờ lên cái kia kim sắc sợi tơ cũng c ả một giác đ ư ợ cơn h chứa t r gió mát đột nhiên phát qua trương linh sơn phát hiện tia trên đất thái huyền kinh đột nhiên biến thành cho bụi tiêu tán giữa thiên niệm trong lòng hắn không khỏi sinh ra may mắn may mắn mình không dùng lửa đi đốt khí độc này trướng và không chỗ nào có thể được đến quyển này thái huyền kinh chớ nói chi đến nhường tử khí kim tàm kết kén chương ba trăm bảy mươi sáu bạch chi yếu thiên địa lâu phân bộ xa chính danh chương ba trăm bảy mươi sáu bạch chi yếu thiên địa lâu phân bộ xa chính danh cố kén cố kén thanh â m quen thuộc đột nhiên chuyển đến trương linh sơn sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi hắn làm sao không biết nhất định là cái k i a màu đen nhuyễn trùng rốt cuộc tìm được tung tích của mình muốn xông lên đến đem mình gặm ăn sạch sẽ, sẽ muốn nói là cái gì hết lần này tới lần khác lúc này phát hiện tung tích của mình trương linh sơn cảm thấy đoán chừng cùng t ử khí kim tàm tiến vào kết kén kỳ có quan hệ cái này t ử khí kim tàm có thể thôn vệ t ử sắc độc trướng hiển nhiên cũng không dẫn tới những n à y kỳ dị c h i vật cũng không phải không có khả năng siêu trương linh sơn tiếp tục đem t ử khí kim tàm nhét vào rốn thân hình như điện lập tức liền quay về phương hướng chạy đi không chạy còn miễn vừa chạy liền nghe đến cái kêu màu đen nhuyễn trùng thanh â m càng ngày càng kịch liệt giống như bởi vì chính mình hành động đưa tới người ta chú ý lập tức bốn phương tàm hướng đều tuân ra mà tới v anh trương linh sơn không có hai lời lập tức phóng t h í khí huyết hòa diễm đồng thời lấy ra tiểu nhị lão đầu cho hắn ngàn g i ả m say hung hăng đem nó nổ t u n g làm rượu bùi rượu bốn phía tản g ra cùng mình khí huyết hỏa diễm d u n g hợp lại cùng nhau hình thành màu l a m mùi rượu hỏa diễm hoa bốn phía trong nháy mắt trở nên yên tĩnh nhưng là rất nhanh t i u cô kén thanh â m lại lần nữa chuyển đến chỉ là trương linh sơn đã giết ra một con đường chỉ cần không ngừng bước liền không khả năng sẽ bị đ ổ i kịp Thanh! Rốt một tiếng Trương Linh hoặc hiểu, vang, ra sau nổ Sơn xông lưng cục, cô k những này màu đen nhuyễn trùng quả nhiên nhận cựu châu đại lục vi tắc á p chế không cách nào tiến vào a c a trương linh vũ cùng khấu quan nhìn thấy trương linh sơn bay ra ngoài làm trên mặt đất một vòng đội vàng chạy lên tiến đến cái khác tiểu nhị lao đầu hoa lưu tâm triệu thái huyền mấy người cũng liền khẩn trương lao đến trong lòng kinh ngạc lấy trương linh sơn thực lực thế mà đều chật vật như vậy k i a hoa tiểu bên trong quả nhiên còn có lợi hại hơn đồ vật ta không sao trương linh sơn đứng dậy nói hoa gia chủ nghe nói hoa gia chủ n g â u có một thần ý n g có khởi tử hồi sinh t năng không biết ngươi là có hay không nhận biết hắn hiện tại thái huyền kinh tới tay liền có thể đi làm chuyện dối khác hứa trung ấn xin nhờ hắn chuyện này hắn nhưng không có q u y ề n mất hoa lưu tâm nói ta biết người này tên là bạch chi yếu tính tình rất quái lạ không tốt liên hệ hắn nguyện ý t r ị người không cần tiền cũng t r ị không nguyện ý t r ị người dù là ngươi cho hắn lại nhiều tiền hắn cũng bất t r ị vậy nếu như hắn bất t r ị liền giết hắn đâu trương linh sơn nói hoa lưu tâm nói cái này ngược lại là không có người dùng qua này uy hiếp thủ đoạn bởi vì cái này người cũng không đơn giản thần bí khó lường mà lại bên người có bốn cái hộ pháp đều là không kém gì ta cứng giả trương linh sơn kinh ngạc hoa lưu tâm thực lực đối với hắn trương linh sơn tới nói mặc dù rất nhỏ yếu nhưng dầu gì cũng là tiên bảng cừng giả tiện tay liền có thể nghiền ép không biết bao nhiêu người mà hoa gia mặc dù không tính là gì danh phủ kỳ thực hoa châu đệ nhất đại gia tộc nhưng cũng là có uy danh h i ể n hách tồn tại nhưng hoa gia đều không có bốn cái hoa lưu tâm dạng này cường giả thủ hộ cái k i a bạch chi yếu vẹn v ẹ n một người lại có bốn cái hoa lưu tâm dạng này cường giả thủ hộ người này thật không đơn giản a biết bạch chi yếu ở nơi nào sao trương linh sân hỏi hoa lưu tâm nói người này là vân du bốn p ư ơ n g lan trùng khắp nơi du hoạn ai cũng không biết hắn sẽ dừng lại ở nơi nào nói không chừng biết lưu tại đất hoang bên trong dòng giá một năm nói không chừng tại một tòa thành thị bên trong chỉ dừng lại một ngày muốn tìm được hắn hoặc là tìm vẫn may hoặc là đi hoa thành hoa thành có gì chỗ đặc thù trương linh sơn hỏi hắn không hiểu vì sao đi hoa thành có thể tìm được bạch chi yếu hoa lưu tâm nói hoa thành có thiên địa lâu phân bộ ở bên kia có thể giao dịch tin tức nói không chừng có người từng thấy bạch chi yếu đem tin tức này bán cho thiên địa lâu thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu bất quá hắn không muốn đi hoa thành thiên địa lâu bởi vì nơi đó chẳng những có thiên địa lâu phân bộ còn có chấn ma ti phân bộ hắn đi nơi đó vạn nhất bại lộ chút gì coi như được không bù mất hắn vẫn là thích điệu thấp một chút tốt cho lê bất phạm bọn người một kinh hỉ dạng này triệu thái huyền ngươi nhàn d ỗ i không chuyện gì đi hoa thành một chuyến giúp ta tìm hiểu một chút b ạ c h chi yếu tin tức trương linh sơn bay đầu đối triệu thái huyền nói ở đây nhiều người như vậy tiểu nhị lao đầu là con tin không thể rời xa trương linh vũ khấu quan thực lực còn không quá đi không dễ dàng cho rời xa hắn trương linh sơn về phần hoa lưu tâm các nàng hoa ra người vạn hoa ổ trở thành phế tích Hiện từ ạ khi gặp trương linh sơn cùng đỗ lao tựu một trận chiến hắn hiện tại cũng không dám xưng ơ hô trương đại minh bởi vì hắn cảm thấy mình không xứng chỉ hy vọng hoàn thành nhiệm vụ về sau có thể tại trương linh sơn nơi này soát một đợt hảo cảm dạng này mình thỉnh cầu nhìn thái huyền vinh thời điểm người ta mới có thể cho mình nhìn a bằng không mình cái gì lực đều không có ra liền muốn nhìn không người ta thái huyền kinh hắn cho là hắn là ai a nhưng chúng ta ở nơi nào chạm mặt đâu công tử triệu thái huyền hỏi trương linh sơn nói liền định tại răn lũ cốc đi chúng ta bây giờ muốn đi răn lũ cốc đúng hoa gia chủ biết răn lũ cốc nơi này sao biết hoa lưu tâm nói nơi đây có một cái cường giả tuyệt đỉnh trong vòng phương viên trăm dặm không cho phép bất luận kẻ nào tiến v à o nếu không giết không tha chỉ là một chút sông nhầm vào trong đó người bình thường ngược lại là không có bị hắn giết chết ngược lại bị đưa ra chỉ là những người bình thường kia sau khi ra ngoài cũng là dọa đến gần chết đều nói bên trong có một đầu cự hình dao x à mười phần kinh khủng dân ra liền rốt cuộc không người nào dám tới gần rắn đ ũ cốc nữa bước hoa lưu tâm không để cho trương linh sơn thất vọng cũng đúng như trương linh sơn sở liệu một cái có thể bị x à thanh thiền dạng này cường giả nhìn chúng nhân vật t u y ệ t không đơn giản nhân vật khẳng định có danh khí quả nhiên hắn tùy tiện hỏi một chút hoa lưu tâm liền cho mình nói ra rắn đ ũ cốc phương hướng đi thôi trương linh sơn không nói hai lời lập tức nhường hoa lưu tâm thôi động phi thuyển mọi người cùng nhau đi tới rắn lũ cốc công tử hai Triệu Thái Huyền cũng không cũng đằng mà bên tách h ra hành động về sau tại hoa lưu tâm điều khiển phi thuyền phi nhanh không đến một ngày thời gian trương linh sơn bọn hắn liền đi tới rắn lũ cốc phương viên chăm rắn bên ngoài hoa lưu tâm nói công tử trực tiếp dùng phi thuyền sông vào sao không cần trương linh sơn lắc đầu sau đó tay cầm một cái màu xanh đen lân phiến hướng phía đằng trước không trung ra sức đánh ra thu màu xanh đen lân phiến cấp tốc hóa thành điểm đen biến mất tại mọi người trước mắt đón lấy không đến trong chốc lát một người mặc áo xám lao giả chạy nhanh đến rơi xuống mọi người trước mặt c h ắ p tay nói chúng ta chủ nhân cho mời người là nhân loại trương linh sơn có chút kinh ngạc xà thanh thiền xin nhờ hắn tìm đến xà chính danh rất rõ ràng là yêu tộc thật to xà yêu nhưng người này lại gọi là chủ nhân chưa hề chỉ nghe nói qua có người nuôi pet còn lần thứ nhất nhìn thấy có yêu nuôi nhân s ủ n g lão giả áo x n m nói chủ nhân nhà ta giải cứu ta tại k h ố n khó bên trong đối ta có đại ân ta nguyện phục thị chủ nhân nhà ta lấy báo ân tình ừ n trương linh sơn gật gật đầu có ơn tất báo không tệ người nào không người yêu không yêu kỳ thật đều như thế có nhân tính chính là người không nhân tính chính là yêu trương linh sơn đối với mấy cái này cũng không mười phần để ý ngay từ đầu chỉ là có chút tò mò mới nói một tiếng mà thôi xa chính danh không nói nhường phi thuyền dừng lại chỉ làm cho ta một người đi a trương linh sơn gặp lão giả áo xám bay đến k h ô n g t r ú n g lại có muốn lên bọn hắn phi thuyền ý tứ không khỏi kinh ngạc lão giả áo xám nói công tử có được k i a lân t h i ế n biết chủ nhân nhà ta tên liền thế hiểu ta ra chủ người làm người đối với bằng h ư u hắn rộng mở cửa lớn đối với định nhân thì chém thành muôn mảnh công tử là bằng h ư u ngài mang tới người tự nhiên có thể cùng một chỗ tiến vào、Tức. trương t linh sơn khen lớn một tiếng hắn liền thích loại này rộng thắng người siêu hai cung phi thuyền phi nhanh chỉ chốc lát sau liền đi tới một chỗ động q u ậ miệ mà tại động q u t miệ buôn phía thì có mảng lớn phòng ốc bên trong ở có nhân loại có yêu tộc có ý tứ chính là trong đó yêu tộc cũng không tất cả đều là xà yêu còn có cái khác các loại loại hình thú yêu chỉ gặp ốc s á n g n g h i ê m nhiên có rượu tốt đẹp ao hoa cỏ cây cối có người thành niên canh tác có trẻ nhỏ chơi b ù a có thú nhỏ chạy b ộ i một phái an t ư ờ n g cảnh tượng hoa lưu tâm nhịn không được tán t h ắ n nói không nghĩ tới nơi này lại có như thế thế ngoại đào nguyên chủ nhân nơi này mới thật sự là thế ngoại cao nhân tiểu nhị lao đầu trong lòng ám đạo cái này xà chính danh mặc dù không tệ làm ra như thế một cái hài hóa chi đ i ể nhưng là so với nhà mình đại ẩn ẩn tại thành thị đỗ lao t i ể u l á o bản hắn vẫn là kém rất nhiều lão bản thế nhưng là bị một đám tiểu nhân vật cả ngày trêu chọc đều không để ý rộng lượng người cái này xà chính danh có thể làm được sao so sánh dưới vẫn là lão bản cách cục càng lớn xà chính danh nơi này tương phản có chút không p h o n g thoáng không có ai biết tiểu nhị lao đầu ý nghĩ cũng không ai quan tâm mọi người đều bị đời này ngoại đào nguyên hấp dẫn phi thuyền cũng chậm rãi rơi xuống một chút tiểu hài nhi tò mò xông tới đánh giá những này hiếm lạ chi v ậ n cùng người xa lạ trương linh sơn nói các ngươi liền lưu tại nơi này ta đi cùng hang giám chủ trò chuyện dứt lời hắn đột nhiên đưa tay tại tiểu nhị lao đầu trên c h á n điểm một cái tiểu nhị lao đầu sắc mặt giật mình biến cũng cảm giác có một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng tiến vào mi tâm của mình nhưng là rất nhanh lực lượng kia liền biến mất không còn chút tung tích nhưng hắn cũng không tin tưởng lực lượng kia cứ như vậy biến mất khẳng định c ò n g i ấ u ở trong cơ thể mình chỉ là mình cảm giác không đến nhưng nếu là mình dám chạy trốn đoán chừng lực lượng kia sẽ lập tức b ộ c phát đem mình đốt thành cho bụi được chứng kiến trương linh sơn bản lĩnh tiểu nhị lao đầu biết người ta chính là đụa lửa t ổ tông lao bản bụi rượu hỏa diễm đều đốt không xong người ta một cọc lông tồn tại vội v a n g nói công tử yên tâm ta tuyệt đối sẽ không chạy loạn ừng hào hào ở lại tất cả mọi người tốt trương linh sơn nói một tiếng đi theo lão giả áo xám tiến vào hang rắn bên trong v ừ a tiến vào hang rắn trương linh sơn liền cảm giác một cố khí ấm áp hơi thở quất vào mặt mà lại trong động q u ậ t một chút đều không âm u t ư ơ n g phản mười phần sáng tỏ khắp nơi đều là sáng giật h ạ c h càng l à tiến vào động q u ậ t bên trong mặt đất càng là sáng tỏ chính là ngọc thạch chế tạo t i ể u hôi có thể người ra ngoài đi một cái thanh âm l u hòa chậm rãi chuyển đến lão giả áo xám lập tức k ó người nói rõ sau đó hắn đôi trương linh sơn nói dọc theo con đường này đi thẳng chủ nhân liền tại bên trong lão bộ cáo tử dứt lời liền thành thành thật thật lui ra trương linh sơn dọc theo ngọc thạch con đường bước đi quẹo mấy cái cua quẹo về sau lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là một cái đại điện phía dưới đại điện vẹn vẹn có bên ngoài một chút đứng thẳng địa phương còn lại địa phương thì là một cái cự đại đầm nước đầm nước bên trên có mở mịt hơi nước hiện lên rất rõ ràng đây là một cái cự đại suối nước nóng mà lại hắn nhiệt độ không thấp bởi vì có bọn khí tại đầm nước mặt ngoài lăn lộn tiểu huynh đệ xà thanh tiền cho ngươi lân phiến tới gặp ta cái gọi là ý gì thanh âm n h u hòa chậm rãi t r u y ề n đến nhưng không nhìn thấy bóng người ngay cả bóng rắn cũng không nhìn thấy trương linh sơn nói các hạ lại như thế lại khách thân thể ta có việc gì tạm thời không cách nào hóa hình như lấy chân thân gặp n g ư ờ i đến một lần sợ hù đến n g ư ờ i thứ hai cũng là đối n g ư ờ i không tôn trọng cho nên xin hãy tha lỗi mang theo giọng ấ y náy t r u y ề n đến trương linh sơn cảm giác người này không đúng hẳn là con rắn này thật sự là dịu dàng so với hắn thấy qua tất cả mọi người dịu dàng nhưng là so với cảm t h á n người này dịu dàng như nước trương linh sơn trong lòng càng là im lặng xà thanh thiền chính là bị trọng thương để cho ta tới tìm ngươi về yêu minh giúp nàng kết quả ngươi cũng thân thể có việc gì còn không cách nào hóa hình xem ra thương thế của ngươi so xà thanh thiền còn nặng c h ỉ ít xà thanh thiền còn có thể hóa hình ngươi so xà thanh thiền còn kém cỏi a bất quá ngươi cái đầm nước này cảm giác có chút ý tứ ta có thể cùng ngươi cùng một c h â u ngâm trong bồn tắm sao trương linh sơn nhiều hứng thú nói xà chính danh trầm mặt một chút sau đó nói thân thể của ta chiếm c ư tại đầm nước dưới đáy chỉ sợ không tiện không có việc gì vậy ngươi hóa hình liền tốt trương linh sơn thản nhiên nói x à chính danh không có lên tiếng lại dịu dàng hắn cũng có tình khí vừa mới đều nói không thể hóa hình ngươi còn để cho ta hóa hình nghe không hiểu nói sao còn có nào có vừa thấy mặt liền t i ế n người ta ngâm trong b u ồ n t ă m ao người trẻ tuổi kêu đầu góc hẳn là không bình thường nhưng người này nhìn xem cũng không phải là bệnh tâm thần mà lại có thể đạt được x à thanh thiền cho lân t i ế n chính là x à thanh thiền nhìn chúng tín nhiệm người x à thanh thiền là ai làm sao có thể tín nhiệm một người bị bệnh thần kinh đã không phải bệnh tâm thần t i ê n n i ê n vậy nhất định có thể thấy được ta đang tại trong đầm nước chữa thương đây là chữa thương、dùng. há có thể tùy tiện vào đến ngâm trong m ồ n t ắ m đang lúc xà chính danh nghi hoặc không lời thời điểm một đường màu n g à sữa sương mù đột nhiên đã rơi vào nước của hắn trong đàm vốn là hơi nước bừng bừng đ ầ m nước lập tức trở nên càng thêm s ư ơ n g trắng t r ắ n n g ậ m xà chính danh trong lòng chấm xuống cảm giác chính mình có phải hay không dẫn sói vào nhà cái này lân phiến hẳn là không phải xà thanh thiền giao cho người trẻ tuổi kia mà là người trẻ tuổi kia đọc tới chính là vì thu hoạch hắn xà chính danh tín nhiệm thật tối coi như hắn lê t h ợ xà chính danh nhịn không được giận g ữ liền muốn g ầ m thét sông ra đầm nước đem trương linh sơn một b ụ n nuất vào bụng nhưng là không đợi h hắn cũng cảm giác được thân thể dị dạng trong lòng lập tức chấn động không đúng cái này x ư ơ n g mù màu trắng không phải ám toàn hắn mà là cho hắn chữa thương dùng thật là lợi hại đây là bảo vật gì